Không nghĩ tới ở trong hỏa vân đảo mặt, tự nhiên có thể gặp được thi triển huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm võ giả. Quả thực để hắn có chút ngạc nhiên. Huyền vũ cảnh nhị trọng võ giả, huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm, uy lực khủng bố cực hạn. Huyền sát, trường kiếm vung lên, huyền sát tiểu thành uy lực bạo phát đi ra. Huyền sát tiểu thành, tương đương với huyền cấp vũ kỹ trung phẩm. Tại trường kiếm vạch ra thời điểm, trên kiếm phong bộc phát ra ra kiếm khí bén nhọn, kiếm khí cùng trường thương đụng vào nhau, vân thần chỉ cảm thấy một trận kịch liệt va chạm thân thể hướng về sau mặt nhanh chóng rút lui, đồng thời trường kiếm cũng gây đoạn, lưu ở trong tay chỉ có chuôi kiếm, hắn sử dụng trường kiếm chỉ là một thanh cấp một linh khí, căn bản là không cách nào cùng trường thương của đối phương ngạnh bính. Hơn nữa trường thương của đối phương là lục giai linh khí, thi triển cũng là huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm, mặc kệ từ phương diện nào đi nữa mà nói, vân thần đều rơi xuống hạ phong. Lại nói hắn tốc độ xuất kiếm là nhanh, nhưng ở thực lực chân chính trước mặt tất cả đều là phù vân, đừng vung đấy. Tranh đoạt liệt diễm thánh tinh, muốn như thế rời đi, cũng quá dễ dàng đi. Liệt diễm thánh tinh, ngươi không có tư cách có được, giao ra, cho ngươi một cái thông khoái." Thanh niên mặc áo đen ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vân Thần, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Cho Vân Thần cảm giác, thanh niên mặc áo đen này ánh mắt của giống như là con mắt của độc xà đồng dạng, khiến người ta run sợ không thôi. Tại lúc này, Vân Thần cũng bình tĩnh lại, đối mặt khủng bố như vậy đối thủ, nếu là không tỉnh táo ứng đối, hẳn phải chết không nghi ngờ. So tốc độ, không chạy nổi huyền vũ cảnh. So võ kỹ, đối phương huyền cấp thượng phẩm, bản thân chỉ là huyền cấp trung phẩm. So tu vi, đối phương huyền vũ cảnh nhị trọng, bản thân chân vũ cảnh bắt trọng. So binh khí, đối phương lục giai linh khí, bản thân chỉ có nhất giai linh khí, hơn nữa nhất giai linh khí đã trải qua bẻ gãy. Các hạ là hắc bảng A. Vân thần biểu hiện được vân đạm phong kinh, mở miệng trước thanh niên mặc áo đen hỏi. Có thể biết được đến rồi liệt diễm thánh tinh hẳn là tại liệt diễm sơn mạch phía trên xuất hiện qua, không nghĩ tới tự chạy khoảng cách 200 dặm, vẫn là bị người theo dõi đi lên, không biết còn có hay không cái khắc cường giả đến đây, bằng không, hắn liền hoàn thủ tất yếu cũng không có. Đang khi nói chuyện, Vân Thần trong lòng nhanh chóng tính toán bắt đầu, muốn thế nào mới có thể từ thanh niên mặc áo đen này trong tay chạy thoát. Hừ, đừng nghĩ từ trong tay của ta đào tẩu. Liền xem như cái khắc huyền vũ cảnh đến rồi, cũng chỉ có một con đường chết. Thanh niên mặc áo đen khinh thường nhìn Vân Thần một chút, Giống như là nhìn thấu Vân Thần trong lòng suy nghĩ, giọng nói chuyện tự tin vô cùng, giống như là bản thân vô địch thiên hạ đồng dạng. Băng lãnh, cao ngạo, thần kỳ, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Vậy liền thử xem đi. Vân Thần thần sắc trên mặt trở nên băng lãnh, khí thế toàn thân biến ảo. Cửu chuyển bá thể đệ nhất truyền uy lực bạo phát đi ra, cả người giống như là một cái kim cương đồng dạng cường đại, kinh khủng bạo tạc lực cho người ta trong thị giác trùng kích, đạt tới cửu chuyển bá thể đệ nhất truyền đến nay. Hắn đều không có chân chính cho người ta đối chiến qua, hiện tại gặp được một cái cường đại Huyền Vũ cảnh nhị trọng thiên mới, vừa vặn thử xem bản thân cựu truyền bá thể uy lực. Tại cựu truyền bá thể sau khi thi triển ra, lực lượng vân thần cùng phong ngự, cùng công kích đều đạt đến một cái trình độ khủng bố. Cựu truyền bá thể, đệ nhất truyền. Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Vân Thần thi triển cựu truyền bá thể, thần sắc trên mặt chấn động. Có thể đem cựu truyền bá thể tu luyện thành công, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, coi như một chút siêu cấp thiên tài. Cũng không có thể đủ đem cửu chuyển bá thể tu luyện thành công. Không nghĩ tới trước mắt cái này thánh võ học cùng chân vũ cảnh đệ tử tự nhiên đem cửu chuyển bá thể đệ nhất truyền tu luyện thành công. Trong lúc nhất thời, thanh niên mặc áo đen chiến ý bạo phát đi ra. Trường thương trong tay lắc một cái, mấy đạo thương hoa thẳng đến vân thần mà tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 46, kiếm thuận phủ. Huyền vũ cảnh nhị trọng, nhìn ngươi cường đại cỡ nào. Vân thần nhìn lấy đánh tới chớp nhoáng thương hoa một tay vạch một cái, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm. đây là một thanh tam giai linh khí. tam giai linh khí, bất kể là uy lực, cùng độ cứng rắn, đều không phải là nhất giai linh khí có thể so sánh được. hơn nữa tam giai linh khí có thể tiếp nhận võ giả chân khí cường đại cùng lực lượng. một mực cùng mặc dù mấy năm nhất giai linh khí trường kiếm bị thanh niên mặc áo đen bẻ gãy, hiện tại đổi thành tam giai linh khí. tam giai linh khí mặc dù không bằng lục giai linh khí trường thương, nhưng lại có thể tiếp nhận vân thần lực lượng kinh khủng, lực lượng bá đạo cấp ba linh khí lập tức để vân thần thực lực tăng vọt nhất kiếm đâm ra kiếm khí loa ra lập tức thương hoa cùng kiếm khí đụng vào nhau vân thần thân hình thoát một cái thanh niên mặc áo đen thực lực và linh khí mặc dù khủng bố nhưng lại không cách nào dung chuyển vân thần cửu chuyển bá thể cửu chuyển bá thể tương đương với tứ giai đỉnh phong yêu thú uy lực thậm chí đạt tới ngũ giai yêu thú uy lực ầm chanh ầm ầm chanh chanh trong lúc nhất thời trường thương cùng trường kiếm không ngừng va chạm Vân Thần cùng thanh niên mặc áo đen thân hình nhanh chóng chớp động lên. Thanh niên mặc áo đen thân pháp tốc độ cũng là vô cùng thần kỳ, xem xét chính là huyền cấp trở lên thân pháp, huyền cấp thân pháp, huyền cấp võ kỹ, lục giai linh khí, huyền cấp công pháp, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Vân Thần cũng mượn cửu chuyển bá thể cường đại phòng lự cùng uy lực, tăng thêm cửu trọng huyền ảnh đệ nhất trọng uy lực. Cùng thanh niên mặc áo đen đại chiến không ngớt. mặt đất, bụi lất tung bay, hai bóng người chém giết không đất. Chanh, lại là một tiếng vang giòn. Vân Thần trường kiếm trong tay lần nữa bị hủy diện. lục giai linh khí, tam giai linh khí căn bản là không có cách chống lại. Giờ phút này, Vân Thần rốt cuộc không lấy ra được có thể sử dụng binh khí, tay không tấc sắt đối mặt thanh niên mặc áo đen. Chết. Thanh niên mặc áo đen nhìn lấy Vân Thần lại cũng không có linh khí, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc. Bị một cái chân vũ cảnh bắt trọng võ giả dây dưa lâu như vậy, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Hiện tại lại muốn không đem cái này chân vũ cảnh giết chết. Nói ra liền mất thể diện. Trường thương đột nhiên hướng vân thần đâm tới, tốc độ cùng uy lực đạt tới một cái trình độ khủng bố. Xuy. Vân thần cũng là bị thanh niên mặc áo đen công kích chấn kinh đến không nhẹ, muốn né tránh đã trải qua không còn kịp rồi, cảm thấy hung ác, một tay một chảo, hướng trường thương bắt tới. Xuy. Một tiếng tiếng vang nhỏ xíu, vân thần bắt được trường thương, nhưng là trường thương uy lực khủng bố, đem vân thần tay phải hoạch xuất ra một đạo vết máu. Trường thương cũng ác hung ác đánh trúng vân thần ngực. Lực tràn ra từng tia từng tia vết máu, nếu là tiếp tục tiến lên hai thốn, Vân Thần không chết cũng phải trọng thương, nguy hiểm một màn phát sinh ở trong ngay mắt. "Giống." Vân Thần bạo giống một tiếng, tay phải hung hăng kéo một phát, đem trường thương kéo ra. Tay trái một quyền, mang theo kiểu chuyển bá thể mười lực lượng lưu chi lực hung hăng đánh vào thanh niên mặc áo đen ngực. Ầm. phúc, Châm đục bộc phát, không khí đẩy ra. Áo đen trong tay thanh niên trường thương bị Vân Thần cướp đi, Vân Thần nắm đấm để thanh niên mặc áo đen ngực hóa vào. Phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc trên mặt tái nhợt. Chết. Vân thần tay cầm trường thương, đem trường thương xem như con đồng, hung hăng hướng thanh niên mặc áo đen đập xuống. Lực lượng bạo tạc, hung hăng đánh vào thanh niên mặc áo đen trên người. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh niên mặc áo đen cánh tay phải xương quai xanh bị trường thương đập bể, toàn bộ cánh tay phải báo hỏng, không còn có một điểm sức chiến đấu. Thời khắc này Vân thần giống như là một đầu bùng nổ yêu thú, trường thương trong tay không ngừng huy động rơi đập. Thanh niên mặc áo đen nhịn đau né tránh, nhưng là liên tục bị hoành kích mấy lần, trên người bị đánh máu thịt bẽ bé bét. Mười lực lượng lưu chi lực liền xem như huyền vũ cảnh thiên tài cũng không thể thừa nhận kiếm thuật phủ phòng. Thanh niên mặc áo đen nhìn lấy vân thần công kích tới lần nữa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên nghị, một tiếng quát nhẹ trong tay xuất hiện một tờ linh phủ, linh phủ phía trên tản ra linh khí nồng nặc cùng bá đạo khí thế. Lập tức một đạo kim sắc quang thuẫn đem thanh niên mặc áo đen bao lấy, đường kính hai mét kiếm thuẫn. Thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, còn chớp động lên từng tia từng tia kim quang. Trung cấp linh phủ. Tự nhiên là trung cấp linh phủ. Vân thần trường thương trong tay rơi đập tại thanh niên mặc áo đen trước mặt, liền bị kim quang cho bắn ra. Phản lực, để vân thần nhận mánh liệt phản phệ, thân thể hướng phía sau lui mấy mét mới đứng vững. Nhìn lấy kim sắc quang thuẫn, vân thần trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới cái này huyền vũ cảnh võ giả tự nhiên còn có thần kỳ như vậy linh phủ, trung cấp linh phủ. Hơn nữa còn là trung cấp linh phù bên trong cường đại nhất một trong. Đừng nhìn trung cấp linh phù so cấp thấp linh phù cao một cái cấp bậc, nhưng là giữa hai người chênh lệch cái kia chính là khác biệt một trời một vực. Cấp thấp linh phù chỉ là một chút rất nhỏ phụ trợ công năng, trung cấp linh phù đã có kinh khủng công kích và phòng ngự, bất quá cái này trung cấp linh phù giá cả cũng là giá cả, một trường trung cấp linh phù có thể mua mấy chục tấm cấp thấp linh phù. Bất kể là cấp thấp linh phù vẫn là trung cấp linh phù, đều chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ba lần về sau linh phủ liền sẽ báo hỏng, không còn có uy lực. Nghe hàng, chưa từng gặp qua trung cấp linh phủ đi. Nhìn ngươi hiện tại có biện pháp nào phá kiếm thuẫn của ta? Thanh niên mặc áo đen ở bên trong kiếm thuẫn, hung hăng nhìn chằm chằm vân thần, mở miệng nói ra. Trong lòng đã đem vân thần hận đến rồi trong xương tủy. Chẳng những để hắn chịu thương tổn nghiêm trọng, còn để hắn mặt mũi mất hết, liền chân quý bảo mệnh trung cấp linh phủ đều lãng phí một lần. Cũng may trung cấp linh phủ cứu được hắn một mạng. Vậy ta thì nhìn kiếm tuấn của ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vân Thần đem một cái trăm năm hỏa linh quả đem ra, trăm năm hỏa linh quả chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục thể lực và lực lượng, còn có thể gia tăng tu vi, vừa mới liều mạng đại chiến, để hắn tiêu hao rất nhiều. Hiện tại bản thân không có cách nào bài trừ cái này kiếm vẫn, cũng chỉ có thể chờ vào, đợi đến kiếm tuấn uy lực sau khi biến mất lại cho đối phương một kích toàn lực. Hỏa linh quả. Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Vân Thần trong tay hỏa linh quả, ánh mắt sửng sờ. Bởi vì Vân Thần đem trăm năm hỏa linh quả xem như hoa quả một dạng căn ăn, cái này cỡ nào lãng phí nhiều xa xỉ a. Hiện tại, hắn cảm thấy mình ở cái này chân vũ cảnh trước mặt, hắn mới là nghèo hàng. Ngu rốt! Ngươi thật vẫn muốn chờ hắn kiếm thuẫn uy lực biến mất a. Lúc này, Long Thỏ thanh âm vang lên. Vân Thần xem xét, Long Thỏ xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn đại chiến thời điểm, Long Thỏ cũng không biết chạy đi đâu. Ngươi có biện pháp? Vân Thần không cùng Long Thỏ so đo, lúc này... Muốn thực sự là cùng Long Thỏ so đo, cái kia chính là người ngu. Dùng liệt diễm tinh tinh. Kiếm thuẫn mặc dù cường đại, nhưng lại sợ hãi liệt diễm. Long Thỏ nhìn vân thần một chút, hồng ngọc đồng dạng con mắt nhìn về phía kiếm thuẫn bên trong thanh niên mặc áo đen. Lập tức, thanh niên mặc áo đen nghe được Long Thỏ lời nói, thần sắc trên mặt biến đổi lớn. Đáng giận. Thanh niên mặc áo đen gầm lên giận dữ, nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi. Bởi vì vân thần trong tay xuất hiện một cái liệt diễm tinh tinh. Liệt diễm tinh tinh mặc dù chỉ có hộp diễm lớn nhỏ, nhưng là phía trên tản ra kinh khủng liệt diễm khí tức, để cho người ta cảm thấy run sợ. Ẩm, vân thần dùng sức bóp liệt diễm tinh tinh, lập tức liệt diễm tinh tinh bạo tạc. Một cổ kinh khủng liệt diễm chi lực hướng kiếm thuẫn bao phủ tới. Bá đạo liệt diễm, đem kiếm thuẫn bao phủ, lập tức kiếm thuẫn run rẩy lên, nguyên bản kim quang lóng lánh kiếm thuẫn trở nên đỏ bừng. Ở trong kiếm thuẫn mặt thanh niên mặc áo đen hiện tại hoàn toàn biến thành kiến bò trên chảo nóng. Kết thúc. Vân Thần trường thương trong tay vung, cựu thuật chuyển bá thể đệ nhất chuyển lực lượng tất cả ngưng tụ. Hung hăng một thương hướng trên kiếm thuẫn mặt oanh kích mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 47. Điểm truyền tống. Giang rắc. Một tiếng kinh khủng bạo hưởng, nguyên bản bị liệt diễm tinh tinh nhanh hủy diệt kiếm thuẫn. tại Vân Thần một kích toàn lực phía dưới nổ tung lên, lực lượng kinh khủng hung hăng nện ở thanh niên mặc áo đen trên người. Thanh niên mặc áo đen liền kêu thảm đều chưa kịp liền bị Vân Thần một thương cho đập chết. Mặt đất Một tờ linh phù nằm, liệt diễm tinh tinh uy lực nhanh chóng trong, trong không khí pha loãng. Lãng phí một cái liệt diễm tinh tinh, giết chết một cái huyền vũ cảnh thiên tài, đáng giá. Vân Thần nhìn trên mặt đất đã trải qua chết đến mức không thể chết thêm thanh niên mặc áo đen, trong lòng không khỏi thư thái một hồi, vừa mới thiếu chút nữa thì bị thanh niên mặc áo đen này giết chết. Trong lòng hiếu kỳ thanh niên mặc áo đen này đến cùng lai lịch gì? Huyền vũ cảnh nhất trọng tu vi, tự nhiên có huyền cấp công pháp và huyền cấp võ kỹ, còn có lục giai linh khí, lại có trung cấp linh phù. Tuyệt đối không phải đồng dạng đệ tử, các bảng chẳng lẽ đều như thế giàu có, không có khả năng a? Thực lực ngươi bây giờ quá yếu, gặp được một cái huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tài liền có thể giết chết ngươi. Muốn chân chính có thể cùng cái này huyền vũ cảnh nhất trọng chiến đấu, chỉ có ngươi đạt tới chân vũ cảnh thập trọng, thậm chí huyền vũ cảnh nhất trọng mới được. Chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh ở giữa khoảng cách vẫn là quá lớn. Long Thỏ ở một bên không nhanh không chậm nói, Vân Thần trong lòng cũng biết Long Thỏ nói có lý. Mặc dù kiểu chuyển bá thể cùng huyền sắt cường đại, nhưng cũng là đối với đồng dạng võ giả. Nếu là gặp được thiên tài võ giả, chính mình thủ đoạn cùng tu vi sẽ không đủ. Chúng ta rời đi trước đi. Tính toán thời gian, hỏa vân đảo lịch luyện cũng nên kết thúc. Sau khi trở về, ta thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, đem chính mình trang bị một chút mới được. Vân thần nhìn một chút trong tay lục giai linh khí trường thương, chỉ bất quá hắn sử dụng là kiếm, không quen dùng thương, hơn nữa hắn cũng không có tu luyện thương võ kỹ. Trường Thương Lưu trong tay hắn không phát huy ra huy lực, mà hắn linh khí, hai thanh trường kiếm đều hủy. Xem ra, không có cường đại linh khí thật vẫn không được. Lần này tại hỏa vân đảo lịch luyện chiếm được không ít tài phú, vừa vặn có thể đem bản thân trang bị trang bị, kim tệ linh tinh chỉ có sử dụng thời điểm mới có thể có giá trị. Lúc nói chuyện, hắn đã tại thanh niên mặc áo đen trên người tìm tòi, cuối cùng đem thanh niên mặc áo đen hai cái cái túi đều lấy đi, trung cấp linh phủ cũng thu vào linh luông đạo giới bên trong. Sau một lát. Vân Thần cùng Long Thỏ nhanh chóng hướng nơi xa chạy vội. Ba ngày, Vân Thần một bên chạy vội, vừa dùng Hỏa Linh Quả khôi phục thể lực và lực lượng, Hỏa Linh Quả uy lực cũng phát huy ra, chiếm được tiêu hóa. Ba ngày, Vân Thần không có tu luyện, tu vi nhưng bởi vì sử dụng năm mai trăm năm Hỏa Linh Quả cho đột phá. Hiện tại tu vi đã trải qua đạt tới chân vũ cảnh đệ cửu trọng, chính hắn cũng lực lượng không biết mình đạt tới cường đại cỡ nào. Đông Phương Điểm truyền tống, đã trải qua có không ít võ giả ở chỗ này chờ. Mặc dù điểm truyền tống nắm trong tay quyền lợi tại thập bát quốc cùng thánh võ học cùng trong tay cường, giả, nhưng là quy củ chính là quy củ, chỉ có 3 năm mới có thể mở ra một lần, mỗi một lần 2 tháng, đã đến giờ mới có thể mở ra. Vân thần đuổi trở về thời điểm, nơi này đã có 3-400 chân vũ cảnh ở chỗ này. Thậm chí, những võ giả này bên trong, còn có 4 cái huyền vũ cảnh nhất trọng. Không cần nghĩ, chính là cái này 4 cái huyền vũ cảnh ở trong hỏa vân đảo mặt đạt được đột phá. Tự nhiên không có chết không có chết ở bên trong, vận khí còn thực là không tồi. Đặt tới chân vũ cảnh cửu trọng, hắc hắc, bất quá cũng vô dụng. Vân thần xuất hiện, mấy cái vân thủy quốc chân vũ cảnh thập trọng võ giả đỉnh cao thấp giọng nghị luận, mấy cái này võ giả, tại lúc tiến vào cùng vân thần có một chút tụ tập, mặc dù không có đánh nhau, nhưng là thấy đến vân thần có thể trở về, hơn nữa tu vi còn đột phá, đều là ghen ghét không thôi. Những người này thanh âm, vân thần căn bản là không nhìn thẳng. Nhìn thấy vân thần không có trả lời nói tiếp, Mấy cái võ giả cũng không thú nói tiếp. Về phần cái khác võ giả, không có mấy cái nhận biết Vân Thần. Nghe nói lần này Hỏa Vân Đảo bên trong xuất hiện Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện võ giả. Người mới biết được a, hơn nữa tiến vào Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện võ giả, từng cái đều là chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thậm chí còn có huyền vũ cảnh, cuối cùng bị phát hiện, khiến cho Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện siêu cấp cường giả, cùng Thánh Võ Học cùng cùng thập bát quốc cường giả đại chiến cùng một chỗ. Ta cũng nghe nói, chỉ là không biết có ai bản lãnh lớn như vậy. Tự nhiên có thể bóc Trần Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện âm lưu. Hàn là Thánh võ học cung chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả, chỉ có thập trọng đỉnh phong mới có thể cùng Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện võ giả chống lại. Bất quá công lớn như vậy, khẳng định có thể đạt được vô số ban thưởng. Khẳng định a, nếu không phải bóc Trần Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện âm lưu, chúng ta tất cả nóng cũng có thể chết ở bên trong. Nghe nói Hắc Bảng cùng Thiên Ma Điện là hướng về phía liệt diễm sơn mạch đi, bởi vì liệt diễm sơn mạch xuất hiện liệt diễm tinh tinh cùng liệt diễm thánh tinh. Đây chính là chân quý khó được bảo bối a. Mấy trăm người tại điểm truyền tống phụ cận nghị luận ầm ĩ, khiến cho nơi này phi thường náo nhiệt. Vân Thần tìm một cái so sánh địa phương an tĩnh ngồi xuống tu luyện, vững chắc cảnh giới, hoàn toàn không để ý tới những nghị luận này. Ở cái này điểm truyền tống, hắn không lo lắng cái khác võ giả động thủ, bởi vì điểm truyền tống là khu vực an toàn, nếu là ai dám tại điểm truyền tống động thủ, liền sẽ trước tiên bị trấn thủ điểm truyền tống trưởng lao cho trấn sát. Long Thỏ ghé vào Vân Thần bên người đi ngủ. Vân thần tự lo vào tu luyện. Trường sinh quyết để nhị trọng về sau, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2, lực lượng cũng tăng lên gấp 2, tu luyện nhanh vô cùng. Thời gian, trôi qua từng ngày. Trong bất chi bất giác, 11 ngày đi qua. 11 ngày thời gian, vân thần chân vũ cảnh cửu trọng đã trải qua đạt đến đại thành. Khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, nếu là cho hắn thời gian, tuyệt đối có thể trong vòng mấy ngày đạt tới cửu trọng đỉnh phong thậm chí có cơ hội có hỏa linh quả trùng kích chân vũ cảnh tập trọng Hòa vân đảo mở ra 2 tháng, hiện tại kết thúc. Không có chạy về, cũng chỉ có thể ở lại bên trong. Một đạo âm thanh vang rội vang lên, thanh âm truyền đến tất cả võ giả trong hai. Nghe được cái này thanh âm, tất cả võ giả mang trên mặt cung kính cùng vẻ hâm mộ, nhìn về phía điểm truyền tống cách đó không xa một cái tử kim áo bào Lão giả, cái này tử kim quần áo Lão giả, chính là thánh võ học cung trưởng lão. Vân thần nhìn thấy Lão giả này, nghĩ đến Lão giả tại liệt diễm sơn mạch phía trên đại chiến phong thái. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là uy lực khủng bố. Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, cường đại vô cùng. Ở kiếp trước, hắn cũng chỉ là tu luyện tới Thiên Vũ cảnh, vốn nên là lập loè càng nhiều quan huy, lại bị người ám toán vẫn lạc. Ầm ầm. Tử Kim Áo Bảo lão giả lúc nói chuyện, đại địa một trận nhỏ nhẹ run rẩy. Lập tức sau lưng hắn trận vò phía trên xuất hiện một đạo thần kỳ quang mang, quang mang xoay tròn không ngừng. Nhìn thấy tình hình như vậy, vô số võ giả nhanh chóng hướng quang mang bên trong chạy như bay. Sợ quang mang biến mất đem bọn hắn lưu ở trên hỏa vân đảo mặt, trong lúc nhất thời, từng đạo thân ảnh biến mất ở bên trong quang mang. Chờ giây lát, cơ hồ tất cả mọi người rời đi. Vân thần đứng dậy, thân hình loay lên, cũng mau nhanh hướng trong ánh sáng chạy như bay. Cuối cùng thân ảnh biến mất không gặp, hoàn toàn bị quang mang thốn phệ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 48, trở lại học cung. Tiến vào hỏa vân đảo thời điểm, dùng không ít thời gian. Nhưng là đi ra thời điểm giống như là bị người ném ra đồng dạng xuyên qua quang mang thời điểm xuất hiện lần nữa đã trải qua về tới điểm truyền tống phía trên thẳng đến nhìn thấy điểm truyền tống phía trên tòa nhà hình tháp tất cả mọi người mới tin tưởng mình chân chính từ trong hỏa vân đảo mặt đi ra vân thần rời đi quang mang về sau còn không có đợi hắn phản ứng thì có một bóng người hướng hắn đánh tới thân ảnh mang theo một sợi làn gió thơm làn gió thơm truyền đến vân thần trong lỗ mũi làm cho lòng người ngọn nguồn nổi lên một tia gợn sóng bất quá rất nhanh liền rõ ràng người này là ai Ngoại trừ Vân Hàm hi còn có ai? Người hắn quen biết bên trong, ngoại trừ Diệp Tuyền Cơ cùng số ít mấy người bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Về phần nữ hài tử, chính là Vân Hàm hi Diệp Tuyền Cơ cùng Trung Linh Tú. Diệp Tuyền Cơ đã trải qua rời hắn mà đi, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống trước mắt, Trung Linh Tú cùng hắn, chỉ là thông thường sư tỷ sư đệ, chỉ có Vân Hàm hi hắn đường tỷ Vân Thủy Quốc thất công chúa, mới có thể cùng hắn thân cận. Thân đệ Vân Hàm hi hai tay vòng tại Vân Thần trên cổ Cao hứng hô một tiếng. Bộ ngực sung mãn đặt ở Vân Thần trên người, để Vân Thần cảm thấy một trận huyết mạch phung trường, mặc dù đều họ Vân, nhưng là hai người cũng không có chút nào quan hệ máu mủ, hơn nữa Vân Hàm Hy dạng này, để hắn có chút xấu hổ. Bởi vì hắn đem Vân Hàm Hy xem như bản thân đường tỷ, Vân Hàm Hy cũng đem hắn xem như bản thân đường đệ, chỉ bất quá Vân Hàm Hy không để ý đến Vân Thần đã là trưởng thành thất công chúa, ngươi còn không có trở về. Vân Thần nhìn chung quanh, vô số ánh mắt giễu người nhìn lấy hắn. Lập tức đưa tay đem Vân Hàm Hi tay vặn bung ra, nhìn lấy Vân Hàm Hi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng hỏi. Theo đạo lý, Vân Hàm Hi cùng Thạch Minh Đông đã sớm đi ra, hẳn là Vân thủy quốc mới là, làm sao bây giờ còn đang điểm truyền tống trên đảo, để hắn có chút hiếu kỳ. Thạch Minh Đông đã trải qua hồi Thánh Võ học cung, ta không yên lòng ngươi, cho nên ở chỗ này chờ ngươi, nhìn thấy an toàn của ngươi trở về, cuối cùng an tâm. Vân Hàm Hi bị Vân Thần vặn bung ra, cái miệng nhỏ nhắn một dúi, mở miệng nói ra. Ta ơn thất công chúa quan tâm. Vân thần trong lòng ấm áp, ở cái thế giới này, lần thứ nhất có người quan tâm hắn. Ta là tỷ ngươi. Nếu là ta không quan tâm ngươi, còn có ai quan tâm ngươi? Vân hàm hi cao hứng gật đầu, hai tay vác tại đằng sau, tỏ vẻ kiêu ngạo. Hy tỷ. Vân thần nhìn lấy vân hàm hi, mở miệng hô một tiếng. Trong ký ức của hắn, vân thần cho tới bây giờ liền không có xưng hô qua vân hàm hi là tỷ tỷ. Đơn giản là hai người không tranh lệ nhiều. Vân Thần không nghĩ Hồ Vân Hàm Hi là tỷ tỷ, thời gian dài, Vân Hàm Hi cũng đã quen. Lúc này mới ngon nha. Vân Hàm Hi sửng sở, không nghĩ tới Vân Thần biết xưng hô nàng là Hi tỷ, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Bất quá trong lòng cao hứng vô cùng, căn bản cũng không đi quan tâm nguyên nhân gì. Đúng rồi, ngươi cũng tranh thủ thời gian hồi Vân Thủy Quốc, ta muốn hồi Thánh Võ Học Cung. Vân Thần nói sang chuyện khác, mở miệng nói với Vân Hàm Hi, hiện tại nên trở về người tới đều trở về. Chưa có trở về đúng là chết tại hỏa vân đảo bên trong, ở trong hỏa vân đảo mặt tử vong là việc không thể bình thường hơn. Hơn nữa lần này hỏa vân đảo bên trong bị hắc bảng cùng thiên ma điện cường giả tiến vào thương vong tổn thất vô số, càng không có người đi để ý của người nào sinh tử. Hỏa vân đảo lịch luyện kết thúc, cũng là nên trở về thánh võ học cung thời điểm. Truy! E nụ ạ toại hơn nữa, thánh võ học cung ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn khảo hạch liền muốn bắt đầu, huyền vũ cảnh trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Trần Vũ cảnh mười vị trí đầu võ giả tiến vào nội môn. Chỉ có tiến vào nội môn mới thật sự coi là Thánh võ học cung đệ tử, cũng có thể hưởng thụ Thánh võ học cung nội môn đệ tử đãi ngộ. Hắn lần này chiếm được không ít tài phú, trở về vừa vặn xử lý một chút, sau đó cho mình thật tốt trang bị một phen. "Thần đệ, chờ ta đạt tới Huyền Vũ cảnh về sau, đến học cung tìm ngươi." Vân Hàm Hi có chút không thôi nhìn lấy Vân Thần, hai người tách ra ba năm, gặp nhau không đến mấy ngày lại muốn tách ra, tự nhiên là không bỏ nhưng là vân thần có vân thần đường muốn đi mình cũng có con đường của mình muốn đi dựa vào vân thần bây giờ thiên phú đường sau này biết càng xa hắn chắc chắn sẽ không đến vân thủy quốc tìm nàng chỉ có nàng đi tìm hắn thân là vân thủy quốc thất công chúa thân phận tự nhiên cao quý coi như ở trong thánh võ học cung mặt tính không được cái gì nàng ngược lại nguyện ý làm một cái ngoại môn đệ tử nhưng là hoàng cung phụ vương cùng mẫu hậu khẳng định không đáp ứng chỉ có thể có đến huyền vũ cảnh thời điểm trực tiếp tiến vào nội môn được Ta tại Thánh võ học cung chờ ngươi. Vân thần cười cười, đưa tay tại Vân hàm Hy trên vai thơm vũ vũ. Sau khi nói xong liền hướng Thánh võ học cung những đệ tử khác phương hướng đi đến. Lúc này Thánh võ học cung đi ra võ giả đã bắt đầu tụ tập, người đã đông đủ liền muốn rời khỏi điểm truyền tống hồi Thánh võ học cung. Vân hàm Hy có địa vũ cảnh hộ vệ, vấn đề an toàn tự nhiên không cần hắn quan tâm. Sau nửa canh giờ, đông phương điểm truyền tống Thánh võ học cung đệ tử tụ tập hoàn tất, nguyên bản tiến vào hỏa vân đảo Thánh võ học cung đệ tử có gần ngàn nhiều nhưng là trở về lại không nhiều, phân tán tại bốn cái điểm truyền tống về sau thì càng ít. Hơn một trăm người ngồi phi ưng nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng thánh võ học cung phương hướng bay đi. ở trên phi ưng mặt, hơn một trăm chân vũ cảnh đệ tử nghị luận không ngớt, đều là liên quan tới hỏa vân đảo bên trong xuất hiện hắc bảng cùng thiên ma điện võ giả sự tình, còn có thập bát quốc cùng thánh võ học cung đối phó thiên ma điện cùng hắc bảng sự tình. vân thần không có đi tham dự nghị luận, nhưng lại ở một bên nghe. liệt diễm sơn mạch phát sinh sự tình hắn thấy tận mắt. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, đại chiến bên ngoài hắn không nhìn thấy, nhưng là có thể làm cho hắc bảng cùng thiên ma điện nhiều như vậy. Võ đạo đại tông sư cùng địa vũ cảnh cường giả tử vong, có thể nghĩ đại chiến có bao nhiêu thảm thiết. Ba ngày, Phi Ưng xuất hiện ở thánh võ học cung thiên cực sơn. Ba ngày nay, cái khác ba cái điểm truyền tống phía trên thánh võ học cung đệ tử cũng bị đưa trở về. Trở về nhân số chỉ có 500 không đến, chết như vậy vong xuất để vân thần cảm thấy chấn kinh, đi vào gần 1.000 võ giả. Đi ra chỉ có không đến 500, tỷ lệ tử vong vượt qua một nửa. Mặc dù có hắc bảng cùng thiên ma điện từ đó quay phá, nhưng hơn phân nửa tỷ lệ tử vong vẫn là để người quá mức rung động. Bất quá, có thể từ trong hỏa vân đảo mặt đi ra võ giả, từng cái đều là không tầm thường đệ tử, thậm chí có người còn tại bên trong đột phá đến huyền vũ cảnh, hơn nữa từ bên trong đi ra đệ tử, cơ hồ đều có kỳ ngộ, trên người linh thảo dược liệu không ít. Vân thần, ngươi lưu lại, vừa mới trở lại học cung. Vân Thần chuẩn bị bản thân trong tiểu viện tu luyện. Lúc này bị Sích Hỏa trưởng lão cho gọi lại. Nghe được Sích Hỏa trưởng lão thanh âm, Vân Thần trong lòng chấn động, lập tức hiểu được, hẳn là bởi vì Hỏa Vân đảo bên trong sự tình, đối với Học Cung tìm tới hắn, hắn không có chút nào kinh ngạc, bởi vì từ khi hắn hô Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh đông điểm truyền tống thời điểm bắt đầu, liền biết Học Cung sẽ tìm hắn. Đệ tử Vân Thần, bái kiến trưởng lão. Vân Thần nhìn thoáng qua Sích Hỏa trưởng lão, Tử Kim áo bào, trên người mang cùng một cỗ khí thế cường đại. Thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, chỉ có tu vi như vậy thực lực, mới có thể trở thành thánh võ học cung trưởng lão. Đối mặt dạng này võ đạo đại tông sư, hắn không dám chút nào bất kính, đối phương một ngón tay mấy giây ấn trên người, hắn tự nhiên không đáng đi đắc tội trêu chọc thánh võ học cung trưởng lão. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 49, Ban Thưởng. Người đi theo ta. Sinh hỏa trưởng lão quét mắt một chút vân thần, lợi kiếm ánh mắt của đồng dạng, giống như là muốn đem vân thần xem thấu đồng dạng. Cũng may Vân Thần thần niệm lực cường đại, tâm cảnh không gợn sóng, đối mặt võ đạo ánh mắt của đại tông sư, trong lòng mặc dù có chút run rẩy, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục lại. Nhìn thấy Vân Thần biểu hiện, Sinh Hỏa trưởng lão trong lòng cũng là kinh ngạc. Ánh mắt của mình bản thân rõ ràng mang theo cường đại thần niệm lực cùng võ đạo đại tông sư uy nghiêm, đừng nói là chân vũ cảnh đệ tử, liền xem như huyền vũ cảnh địa vũ cảnh cũng phải cảm thấy e ngại, mà trước mắt cái này ngoại môn đệ tử vậy mà bình tĩnh như vậy, đang khi nói chuyện, mang theo vân thần hướng học cung chỗ sâu đi đến, vân thần theo sát sinh hỏa trưởng lao sau lưng, đi nửa canh giờ, vượt qua qua một đạo to lớn vô cùng chân phác, tiến vào một cái hoàn mỹ thế giới bên trong. trong lòng chấn kinh hoàn cảnh nơi này, nhưng là vân thần nhưng không có mở miệng nói chuyện. hắn đã trải qua nghĩ tới nơi này chính là nội môn, chỉ có thánh võ học cung nội môn mới có như thế tuyệt mỹ. lăng sư huynh, vân thần mang đến. hai người tới một tòa cung vũ trước mặt, sinh hỏa trưởng lão mở miệng lớn tiếng hô. Cũng không có trực tiếp đi vào, từ xích hỏa trưởng lão biểu lộ xem ra, cung vũ bên trong nhất định là một vị đại nhân vật, chỉ ít so xích hỏa trưởng lão càng có quyền lợi, trong lúc nhất thời để vân thần cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, hắn cũng biết xích hỏa trưởng lão dẫn hắn đến nội môn chính là kiến cung vũ bên trong cái kia đại nhân vật. Vào đi! Một đạo bình thản hiền hòa thanh âm vang lên, cái thanh âm này để vân thần cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì từ trong cái thanh âm này mặt nghe không được cường giả khí thế loại này. Mà là loại kia người bình thường thanh âm, càng như vậy, càng là để hắn cảm thấy thần bí cùng tò mò. Sinh Hỏa trưởng lão mang theo Vân Thần tiến vào cung vũ, mới vừa tiến vào đến cung vũ trong cung điện. Vân Thần thần sắc trên mặt biến đổi, một cổ kinh khủng áp bách chi lực hung hăng nghiền ép xuống tới, còn có khủng bố bá đạo kiếm khí để ép hắn, loại này áp bách chi lực đủ để đem hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Kiếm khí ngưng tụ không tan, tụ mà không phát. Tại khủng bố bá đạo kiếm khí cùng áp bách chi lực trước mặt, Vân Thần cảm giác mình giống như là sâu kiến đối mặt cự long, ánh mắt lướt qua, thấy được một người mặc tử kim quần áo lão giả dâu bạc trắng, kinh khủng áp bách chi lực cùng kiếm khí chính là từ nơi này lão giả dâu bạc trắng trên người tản mát ra. Ẩm, không chịu nổi áp bách lực nhấn ép, Vân Thần cả người cơ hồ quỳ xuống, nhưng là bất khuất chi tâm để hắn không quỳ xuống đi, nắm đấm hung hăng chống đỡ ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, trên mặt mồ hôi không ngừng vẽ rơi, sắc mặt cũng là ẩm đạm vô cùng, không sai. Ngay tại Vân Thần không cách nào chống đỡ thời điểm, áp bách chi lực cùng kiếm khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho Vân Thần một loại ảo giác, tựa như chuyện mới vừa phát sinh là ảo giác đồng dạng. Mồ hôi trên người để hắn rõ ràng mới vừa tất cả không phải ảo giác, mà là chân thật, một cái cường đại thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư khí thế khủng bố cùng ý áp. Bước chân một trận lắc lư, cả người kém chút không có suy yếu. Đệ tử Vân Thần. Vân Thần hướng chỗ ngồi lão giả râu bạc trắng thi lễ một cái, mở miệng nói ra Hắn không biết lao giả này là thân phận gì, có lai lịch gì, nhưng lại không phải hắn có thể trêu chọc. đối phương muốn giết chết hắn, căn bản cũng không cần động thủ, trực tiếp một đạo khí thế là được rồi. Ngươi ở trong hỏa vân đảo mặt làm không tệ. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng, đi thôi. Lao giả nhìn xem vân thần, hài lòng gật đầu. Lập tức từ bên người xuất ra một cái túi hướng vân thần mềm đến, cái túi xuyên qua hơn 10 mét khoảng cách, nhẹ bông lơ lửng tại vân thần trước mặt. Vân thần sững sờ, tiếp nhận cái túi. Hắn còn không có biết rõ tình thế liền muốn rời khỏi, để hắn có chút không hiểu. Bất quá đối mặt thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, hắn không dám chút nào mâu thuẫn cùng chống lại. Trong lòng đối với cái túi vật phẩm bên trong hiếu kỳ không thôi, không biết trong túi có ban thưởng gì, thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư xuất thủ, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Đến bây giờ, hắn còn không biết cái này lão giả râu bạc trắng đến cùng là thân phận gì. Bất quá hắn lại đoán được một chút. Cái này lão giả dâu bạc trắng nhất định là thánh võ học cung nhân vật quyền cao chức trọng. Đệ tử cáo lui. Vân thần cung kính thi lễ một cái, lại đối với sích hỏa trưởng lao hành lễ. Cuối cùng rời đi cung điện, theo bắt đầu đường. Sau nửa canh giờ, vân thần trở lại tiểu viện của mình rơi, nhìn lấy ly biệt hơn 2 tháng tiểu viện, vân thần cảm thấy một tia cảm giác về nhà, dù sao cái tiểu viện này rơi hắn ở hơn 3 năm. Về đến phòng, liền đem cái túi mở ra. Chỉ thấy trong túi là một tờ kim phiếu còn có một chương tràn ngập linh khí cường đại linh phủ nhìn một chút kim phiếu vân thần trong lòng kinh ngạc không thôi bởi vì những kim phiếu này khoảng chừng một trăm tấm mỗi một chương nhất vạn kim tệ cái kia chính là một trăm vạn kim tệ một triệu kim tệ ban thưởng đối với một cái ngoại môn đệ tử mà nói đúng là ép một cái tài phú kinh người hơn nữa ngoại môn đệ tử thiếu hụt nhất chính là kim tệ nếu là tại một đoạn thời gian trước vân thần khẳng định nhu cầu cấp bách cái này một bút kim tệ nhưng là bây giờ từ hỏa vân đảo trở về Cái này một bút kim tệ đã trải qua tính không được cái gì, bất quá phần thưởng này trình độ, đối với bất kỳ người nào mà nói đều thỏa mãn. Lập tức hướng cái kia một tờ linh phù nhìn lại, linh phù phía trên mang theo linh khí nồng nặc, còn có nhẹ nhẹ lực lượng kinh khủng. Trung cấp linh phù, dị hình hoan vị. Vân thần nhìn lấy linh phù, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới phần thưởng này linh phù, tự nhiên là trung cấp linh phù bên trong đứng đầu tồn tại. Chỉ cần đem linh phù sử dụng. Liền có thể di chuyển tức thời trên vài trăm thước ngàn mét khoảng cách. bất quá dị hình hoán vị không phải cố định phương vị mà là lập tức chuyển di vài trăm mét. có thần kỳ như vậy linh phủ tuyệt đối là một kiện chạy trối chết bảo bối. nhìn lấy linh phủ vân thần trong lòng hưng phấn vô cùng. một trăm vạn kim tệ với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu, nhưng là cái này trung cấp linh phủ đối với hắn có trợ giúp rất lớn, lại nhiều một dạng thủ đoạn bảo mệnh. vân thần đem linh phủ nghiêm túc cất vào linh lung đạo giới bên trong. Tờ linh phù này thế nhưng là thủ đoạn bảo mệnh một trong. Hán tu vi hiện tại quá thấp, chân vũ cảnh cửu trọng, liền huyền vũ cảnh đều không phải là, hơn nữa tốc độ cũng so ra kém huyền vũ cảnh, gặp được phổ thông võ giả còn có hy vọng, nhưng là gặp được siêu cấp thiên tài, vậy liền không có cơ hội. Hắn không phải tự đại cuồng, bản thân mị thiên, trên thế giới này nghịch thiên thiên tài nhiều đi. Cái thế giới này, cái gì cũng không nhiều, chính là thiên tài vô số, cường giả vô số. Bản thân có kỳ ngộ, Hán thiên tài của hắn cũng tương tự có kỳ ngộ, bản thân cất bước muộn, không có chỗ dựa, duy nhất ưu thế chính là trường sinh quyết cùng linh lung đạo giới, trừ cái đó ra không còn có một chút ưu thế. Đi đem thứ ở trên thân thanh lý một bên. Được thật tốt trang bị một chút. Vân thần thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng dậy. Hắn đã có dự định, từ hỏa vân đảo trở về, tu vi của mình đạt tới chân vũ cảnh cựu trọng, hơn nữa chiếm được không ít tài phú, là nên đi sửa sang một chút. Càng quan trọng hơn chính là trang bị bản thân một chút. Bản thân đối địch thủ đoạn quá yếu. Hiện tại thậm chí ngay cả một kiện tiện tay linh khí đều không có, cho nên, việc cấp bách, là muốn tại tu vi bên ngoài tăng thực lực lên, chính là võ kỹ, linh khí, còn có đan dược những cái này phụ trợ tồn tại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tử Vân Thành, Vân Thiên Các. Ai có nguyện phiếu thì để cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Vân Thần rời đi vị lạc, trực tiếp rời đi Thánh võ học cung, hướng Thiên Cực Sơn phía dưới Tử Vân Thành. Tử Vân Thành vốn chỉ là một cái chân nhỏ, bởi vì Thiên Cực Sơn bên trong yêu thú vô số, võ giả tại Thiên Cực Sơn săn giết yêu thú. Sau khi đi ra ngay ở chỗ này đặt chân, đem yêu thú vật liệu ở trong này giao dịch. Về sau Thánh võ học cung xây dựng ở Thiên Cực Sơn về sau, Tử Vân Thành trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một tòa thành lớn. Tòa thành lớn này danh khí đủ để cùng thập bát quốc bất luận cái gì một tòa thành chỉ so sánh. Càng nhiều hơn chính là, tử vân thành trên căn bản là là thánh võ học cung quần áo đệ tử vụ, bởi vì thánh võ học cung khoảng cách tử vân thành chỉ có trong vòng hơn 10 dặm, bình thường thánh võ học cung đệ tử, trừ tu luyện ra, chính là tại tử vân trong thành. Tại tử vân trong thành, tất cả cái gì cần có đều có, thậm chí những thành trì khác không có, tử vân trong thành cũng có. Theo đại khái thống kê, tử vân thành Nam Bắc tung hoành trăm dặm, bên trong cư trú ngàn vạn nhân khẩu tự quán, trà lâu, khách sạn, phường thị, thương hội một cái không thiếu. Từ Vân Thành, đối với Vân Thần mà nói, cũng coi như quen thuộc. Chỉ bất quá trước kia chỉ là một cái chân vũ cảnh tam tứ trọng võ giả, trên người không muốn kim tệ, ở trong này căn bản là tiêu phí không dậy nổi, hiện ở trong đi tới nơi này, có một loại vinh quang trở về cảm giác. Bởi vì trên người của hắn tài phú không ít, những tài phú này, có thể làm cho hắn tu vi tăng lên rất nhiều. Vừa đi, vừa nghĩ, Thánh võ học cung nội môn chính là cái kia võ đạo đại tông sư, cho mình phần thưởng, lại không có đề cập liệt diễm thánh tinh cùng liệt diễm tinh thạch sự tình, để hắn có chút không hiểu. Dù sao, liệt diễm thánh tinh vô cùng chân quý, liền xem như võ đạo đại tông sư cũng phải tranh đoạt, mỗi lần thánh tinh xuất hiện, đều gây nên gió tanh mưa máu, thánh võ học cung biết hắn chiếm được hai cái thánh tinh, nhưng không có muốn hỏi vân thần ý tứ. Xuyệt! Vân thần hít một hơi thật sâu, liệt diễm thánh tinh sự tình không thèm nghĩ nữa. Học cung võ đạo đại tông sư nếu không hỏi, hắn cũng không đi nói gì, hiện tại cái này liệt diễm thánh tinh, hắn cũng không dùng được, thả ở trên thân cũng không người nào biết. Biết hắn có được liệt diễm thánh tinh, thánh võ học cung bên trong hẳn là cũng chỉ có xích hỏa trưởng lao bọn hắn. Về phần thập bát quốc cùng hắc bảng thiên ma điện, nhất định là biết đến, bất quá vân thần một cái đệ tử cấp thấp, đạt được liệt diễm thánh tinh, kỳ tha thực lực nhất định sẽ suy đoán liệt diễm thánh tinh rơi vào thánh võ học cung. Hơn nữa... Hắn cũng có thể đem liệt diệm thánh tinh đẩy lên thánh võ học cung phía trên. Bất chi bất giác, tử vân thành đã tại trước mặt. Vân thần trên người áo bào chính là thân phận tốt nhất biểu tượng, thánh võ học cung đánh dấu để nguyên quần áo bào. Tuần tra chi nhân không hỏi hắn cho có, tiến vào tử vân thành về sau. Vân thần bay thẳng đến phường thị đi đến. Phường thị là chuyên môn kinh doanh võ giả vật dụng địa phương, cũng có thể nói thành phường thị là võ giả thị trường, là võ giả thiên đường cùng hoạt động trung tâm. Kỳ thật, toàn bộ tử vân thành. Trên cơ bản đều là võ giả, chỉ bất quá Tu Vi bất nhập lưu mà thôi. Hoan Nên Quang Lâm Vân Thiên Các Không biết tiểu nhân là không có thể là ngài cống hiến sức lực. Mới vừa đến Vân Thiên Các, thì có một cái chân vũ cảnh tam trọng võ giả cung kính hô. Vân thần Tu Vi hiện tại là chân vũ cảnh cựu trọng, hơn nữa tu luyện trường sinh quyết cùng cựu chuyển bá thể dạng này công pháp, để khí chất của hắn đạt được cải biến cực lớn, coi như một thân phổ thông thánh võ học cung đệ tử ngoại môn phục sức, cũng làm cho người không dám thị lại nói từ vân trong thành chân vũ cảnh bát cửu trọng võ giả đã trải qua được người tôn kính nếu là chân vũ cảnh bát cửu trọng phóng tới quốc gia trong quân đội cũng có một phần không thấp đại ngộ không nói có thể phong hầu nhưng là tuyệt đối có thể áo cơm không lo cái này vân thiên các vân thần trước kia đã tới hai lần chỉ là vật như vậy rất đắt bất quá vật phẩm chân thực không hàng giả ta muốn xuất thủ một ít gì đó vân thần nhìn thoáng qua trước mặt cái này chân vũ cảnh tam trọng võ giả mở miệng thản nhiên nói chân vũ cảnh tam trọng Chính là một cái bình thường hỏa kế, căn bản cũng không có bao nhiêu quyền lợi. Giống như vậy võ giả, trong cửa hàng, một tháng một hai trăm kim tệ cũng rất tốt. Không biết ngài có đồ vật gì bán ra. Tại hạ có hay không linh hạnh phục vụ cho ngươi. Hỏa kế nghe được vân thần muốn xuất thủ đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Mặc dù trong cửa hàng đều là bán ra, nhưng là bên trong cửa hàng một chút vật phẩm đều là từ những võ giả khác trong tay thu hoạch, sau đó chuyển tay bán đi, giá cả liền đề cao rất nhiều. Từ đó kiếm lấy chênh lệch giá, gọi các ngươi quản sự tới. Vân thần ngữ khí vẫn là bình thản, ánh mắt ôn hòa. Hắn yếu xuất thụ đồ vật, không phải một chút xíu kim tệ, một cái chân vũ cảnh tam trọng phổ thông hòa kế, tự nhiên không có cái quyền lợi này, hắn lười nhắc cùng tiểu nhị này rông dài chậm trễ thời gian. Ngay mời, tới trước nhã gian chờ chốc lát. Hòa kế ánh mắt đột ngác, biết trước mắt cái này khách hàng không phải hắn có thể đủ tiếp đợi. Tranh thủ thời gian cung kính hành lễ, làm một cái thủ hiệu mời dẫn vân thần đi vào một cái trong gian phòng trang nhã tại thu xếp tốt vân thần về sau hỏa kế liền tranh thủ thời gian cáo lui vân thần tại trong gian phòng trang nhã thoáng quan sát một chút lập tức tự mình thưởng trà lên trà thơm đến ánh mắt liếc qua bên trong một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cái này thân ảnh quen thuộc vân thần nghĩ tới diệp tuyên thừa diệp tuyên cơ huynh trưởng huyền vũ cảnh tứ trọng tiểu thiên tài mới đến thánh võ học cung thời điểm diệp tuyên thừa từng để cho nhân giáo huấn qua hắn Không nghĩ tới cái này, Diệp Truyền Thừa đã ở Vân Thiên Các đến, đến, đến rồi, thực sự là xảo a. Tại Diệp Truyền Thừa bên người, còn có hai nữ một nam, đều là Huyền Vũ cảnh tu vi. Bốn người bị người nên đến Vân Thiên Các tầng thứ hai đi, phai nhạt ra khỏi vân thần ánh mắt. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Thời gian qua một lát, một loạt tiếng bước chân truyền đến vân thần trong hai. Vân thần hướng cửa nhã gian nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 30 tuổi trung niên hướng bên này đi tới, bắt đầu tiếp đại hắn cái kia hỏa kế cung theo sau lưng, khi đi tới cửa Cái kia hỏa kế không người rời đi. Ngươi tốt, ta là vân thiên các chủ xử lý trung ngọc. Nghe nói các hạ có cái gì xuất thủ, không biết giá trị lớn bao nhiêu. Trung niên tiến vào nhà gian, mở miệng nói ra. Bất quá nhìn thấy vân thần trên người phục sức, thần sắc trên mặt trở nên bình thản bắt đầu, thậm chí ánh mắt bên trong có chút thất vọng. Vốn cho là đến rồi thánh võ học cung ngoại môn lợi hại nhất mấy cái đệ tử đâu, nếu là như thế, còn có tư cách để hắn tới một chuyến, nhưng là không nghĩ tới đến rồi một cái vô danh tiểu tốt. Bất quá thân là vân thiên các chủ sự, lấy phục vụ vô thượng nguyên tắc, cũng không có cho vân thần sắc mặt nhìn. Ta một cái nội môn sư huynh đang tu luyện. Có một ít gì đó để cho ta giúp đỡ xử lý, các hạ nhìn một chút đi. Tại trung niên giò xét hắn thời điểm, vân thần cũng ở trong giò xét tuổi, trung niên là một cái huyền vũ cảnh võ giả, so với diệp tuyển thừa muốn mạnh hơn nhiều. Từ trung niên khẩu khí không khó nghe ra, trong lòng đối phương đối với hắn rất là coi thường. Vân thần cũng không có so đo, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đưa tay đem hai cái cái túi đem ra, trong chiều tuổi đưa tới, trong cái túi này mặt, là hắn ở trong hỏa vân đảo mặt thu thập một chút nội đan cùng vật phẩm. Còn có những võ giả khác lưu lại một chút linh khí cùng công pháp những cái này, vân thần đem những võ giả này liệt diễm tinh tinh cùng kim phiếu đều thu lại, vật gì khác không cần đến liền lấy đến phường thị tới xử lý. Thậm chí bao gồm thanh niên mặc áo đen lục giai linh khí trường thương. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 51, 850 vạn. Lý Trung Ngọc tiếp nhận Vân Thần đưa tới hai cái cái túi, hướng trong túi liếc nhìn mà đến. Nhìn thấy cái túi đổ vật bên trong, thần sắc trên mặt biến đổi, trở nên nghiêm túc. Bởi vì hai cái trong túi đổ đầy vô số nội đan cùng yêu thú vật liệu, còn có một số dược liệu cùng vật liệu, đúng là một bút rất lớn giao dịch. Các hạ chờ một lát. Lý Trung Ngọc nhìn về phía Vân Thần, ánh mắt cũng biến thành khách khí nhiều, có thể lập tức xuất ra nhiều đồ như vậy đến, khẳng định không phải là cái gì hạng đơn giản, lập tức liền kiểm kê lên cái túi vật phẩm bên trong một bên kiểm kê, một bên tính toán giá cả. Nhất giai linh khí, sau cái. Nhị giai linh khí, bà kiện. Nhất giai yêu thú nội đan, 560 mai, tinh huyết 1700 bình. Thứ giai yêu thú nội đan 40 mai, tinh huyết 100 bình. Dựa theo thu mua tiêu chuẩn giá cả, tổng cộng là 836 vạn kim tệ, bất quá các hạ duy nhất một lần giao dịch số lượng, đã đạt đến ta Vân Thiên các khách quý tư cách, số nguyên 850 vạn kim tệ. Nếu như có thể mà nói, Vân Thiên cắt cho các hạ một chương gia nhập Huyền Thiên Thương Minh tư cách thân thỉnh tinh tạm, các hạ có hài lòng hay không? Chọn vẹn sau nửa canh giờ, Lý Trung Ngọc rốt cục đem hai cái cái túi vật phẩm bên trong toàn bộ kiểm kê tính toán ra tới. Hai cái cái túi vật phẩm bên trong, linh khí đều là nhất giai cấp 2, căn bản giá trị không có bao nhiêu kim tệ, đáng giá nhất vẫn là tứ giai yêu thú nội đan cùng tứ giai yêu thú tinh huyết, cùng tứ giai yêu thú vật liệu. Tính toán xuống, hết thảy 836 vạn. Lý Trung Ngọc ánh mắt nhìn về phía Vân Thần. Lộ ra thần sắc mong đợi. Lớn như vậy một vụ giao dịch, hắn trích phần trăm không ít. Hơn nữa, nếu là vân thần không đáp ứng, đem lớn như vậy số lượng cùng với những cái khác cửa hàng giao dịch, vậy sẽ thua lô lớn. Đến cuối cùng, Lý Trung Ngọc nói ra giao dịch chỗ tốt, chờ đợi vân thần trả lời chắc chắn. Huyền thiên thương minh tư cách thân thỉnh tinh tạm Được, thành giao. Vân thần trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới vân thiên các còn có huyền thiên thương minh tư cách thân thỉnh tạp. 850 vạn kim tệ Đúng là một món tiền tài kinh khủng, bất quá hắn để ý hơn đúng là Huyền Thiên Thương Minh tư cách thân thỉnh tinh tạp. Huyền Thiên Thương Minh là cả Huyền Thiên giới lớn nhất thương minh, thậm chí toàn bộ Huyền Thiên giới tiền tệ giao dịch đều là lấy Huyền Thiên Thương Minh làm chủ, Huyền Thiên Thương Minh ở khắp mọi nơi, chỉ có thoáng lớn một chút thành trì thì có Huyền Thiên Thương Minh. Huyền Thiên Thương Minh, bên trong cái gì cần có đều có, tại Huyền Thiên Thương Minh phía dưới có đàn sư công hội, có luyện khí công hội, có luyện trận công hội, có doanh binh công hội, có thể nói chỉ cần vật võ giả cần, đều có thể tại Huyền Thiên Thương Minh bên trong mua được. Hơn nữa, những cái này công hội đều thuộc về Huyền Thiên Thương Minh, coi là công hội liên minh. Vĩnh Viễn thuộc về trung lập, không cùng bất kỳ thế lực nào đối nghịch, quan trọng là không có có thế lực gì dám cùng Huyền Thiên Thương Minh đối nghịch, bởi vì Huyền Thiên Thương Minh quá thần bí, quá thần kỳ, quá cường đại. Tại Huyền Thiên Thương Minh bên trong, có một loại tinh tạp có thể chứa đựng kim tệ. Sử dụng thời điểm, trực tiếp từ trong tinh tạp mặt khấu trừ. Loại này tinh tạp tại huyền thiên giới bất luận cái gì thành trì thông dụng, thậm chí thoáng lớn một chút cửa hàng đều có thể sử dụng, không cần thời thời khắc khắc mang theo một đống lớn kim phiếu kim tệ, trực tiếp một trường tinh tạp là được rồi. Bất quá loại này tinh tạp, xin rất khó. Chỉ có tu vi đạt tới địa vũ cảnh trở lên mới có thể xin, hoặc là chính là lớn trong cửa hàng có phân nhánh, giao dịch đạt tới trăm vạn ngàn vạn mới có thể xin, hơn nữa, cá nhân tài phú nhất định phải đạt tới một ngàn vạn kim tệ mới có thể xin. Vậy thì tốt. Đây là 850 vạn kim tệ. Cầm tờ này tư cách thân thỉnh tinh tạm, có thể tại huyền thiên thương minh xin huyền thiên tinh tạm. Lý Trung Ngọc để cho người ta mang tới 850 vạn kim phiếu, lại từ trên người lấy ra một trương ngọc thạch đồng dạng tinh phiến đưa cho vân thần, không nhanh không chậm cho vân thần giảng giải. Cái này một vụ giao dịch, tương đương với hắn một tháng công trạng, trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hơn nữa, có thể cùng vân thần giữ gìn mối quan hệ, Nói không chừng còn có thể để Vân Thần về sau đem một chút vật phẩm khi hắn nơi này bán ra, đây là một loại lâu dài giao dịch đầu tư. Trọng yếu hơn chính là, hắn tin tưởng Vân Thần khẳng định không chỉ những vật phẩm này muốn giao dịch. Hai cái này cái túi vật phẩm bên trong, hẳn là một cái món ăn khai vị, hoặc giả nói là thăm dò Vân Thiên các giá cả. Được. Vân Thần cất kỹ kim phiếu cùng Ngọc Thạch Tinh Thiến, hài lòng gật đầu. Không biết các hạ còn có vật gì tốt cần tại hạ trợ giúp xử lý. Chỉ cần các hạ có hàng. Tại hạ liền có thể trợ giúp xử lý. Thiên Vân Các có thể xử lý bất luận cái gì lai lịch không rõ đồ vật, hơn nữa, Thiên Vân Các giá cả vừa phải, không biết lừa gạt bất kỳ khách hàng. Lý Trung Ngọc nhìn lấy Vân Thần muốn đi, liền mở miệng hỏi. Nụ cười trên mặt khách khí vô cùng, để Vân Thần có chút xấu hổ cự tuyệt. Đọc truyện tại http Trong lòng cũng tự hỏi, bản thân cũng có một chút đồ vật tạm thời không dùng được, hơn nữa bản thân nhu cầu cấp bách thiếu tiền, còn thiếu khuyết một chút tiện tay linh khí. Muốn thực sự là ở trong này có thể duy nhất một lần giải quyết liền không thể tốt hơn nữa. Có, khẳng định có. Bất quá muốn nhìn các ngươi có phải hay không có thể ăn được tới. Hơn nữa, ta còn cần một chút linh khí cùng linh phủ, không biết các ngươi nơi này có ta hay không ưa thích. Vân Thần cười cười, thần sắc trên mặt thong dong bình thản, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Có thể tại Huyền Vũ cảnh trước mặt ung dung như vậy, Lý Trung Ngọc trong lòng không khỏi chấn kinh, nhìn về phía Vân Thần thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như trước mắt cái này chân vũ cảnh, cự trọng không phải chân vũ cảnh, mà là một cái cường đại huyền vũ cảnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn. Có thể giải thích đây hết thảy, cũng chỉ có thể nói thiếu niên này sau lưng có núi rửa cường đại. Thứ gì? Chỉ cần các hạ có thể cầm ra được, Vân Thiên các liền có thể ăn được. Các hạ yên tâm đi, các hạ tại Vân Thiên các nhìn đan dự tốt, linh khí, công pháp, võ kỹ hết thảy giảm còn 80% cho ngươi. Lý Trung Ngọc trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Bắt đầu liền có thể xuất ra nhiều tài liệu như vậy, không biết còn có thứ gì so những tài liệu này còn chân quý hơn. Về phần vân thiên các linh khí đang dược, lúc đầu lấy ra cũng rất tiện nghi, cho vân thần bớt 20% lời nói. Vân thiên các hay là lừa một điểm, nếu là đạt được vân thần bán ra đồ vật, bọn hắn kiếm được càng nhiều. Liệt diễm tinh tinh. Vân thần mở miệng nói ra, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn lấy Lý Trung Ngọc. Liệt diễm tinh tinh. Lý Trung Ngọc thần sắc trên mặt biến đổi cả người kém chút nhảy dựng lên liệt diễm tinh tinh đúng là bà bối bất kể là tu luyện hay là luyện khí đều là chân quý vô cùng chỉ tiếp rất khó gặp được thường thường đều là có tiền mà không mua được không có nghĩ tới người thiếu niên này lại có liệt diễm tinh tinh đồng thời trong lòng nghĩ đến hỏa vân đảo bởi vì lần này thánh võ học cùng có vô số đệ tử tiến vào hỏa vân đảo hơn nữa hỏa vân đảo còn xuất hiện liệt diễm tinh tinh chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật không sai chính là liệt diễm tinh tinh Không biết các hạ có thể ra đến giá cả bao nhiêu, ta không nghĩ có kẻ mặc cả. Vân thần gật gật đầu, mở miệng nói ra. Hắn trong lời nói ý tứ lại không quá minh bạch, là ý nói, nếu là nói ra giá cả hắn không hài lòng, hắn hoàn toàn có thể cái khác cửa hàng giao dịch, tử vân thành cửa hàng không có 1 ngàn cũng có 900. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 52, mua sắm linh đan. 100 vạn một cái, cái giá tiền này, tuyệt đối là tử vân thành cao nhất. Không biết các hạ có bao nhiêu liệt diễm tinh tinh. Lý Trung Ngọc nghe xong vân thần lời nói, nghiêm túc tự hỏi, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết vân thần trong lời nói ý tứ, hắn không dễ dàng ra giá, giá cả thấp, đối phương khẳng định không cùng hắn bàn điều kiện, giá cả cao, vân thiên các ăn thiệt thòi. Chầm ngâm sau một hồi, Lý Trung Ngọc nói ra một cái so sánh điều hòa giá cả. Chủ yếu là bởi vì liệt diễm tinh tinh đúng lúc là vân thiên các thứ mà phía trên cần, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện, chuyện tốt như vậy còn bị hắn gặp muốn thực sự là cầm xuống những cái này liệt diễm tinh tinh phía trên khẳng định trọng dụng hắn một trăm vạn một cái thành giao. ta chỗ này có ba mươi một mai vân thần từ bản thân chuẩn bị xong trong túi lấy ra ba mươi một mai liệt diễm tinh tinh mãnh liệt liệt diễm tinh, tinh tinh tản ra kinh khủng liệt diễm chi lực tu luyện liệt diễm thuộc tính võ giả sử dụng loại này liệt diễm tinh tinh tới tu luyện tu vi tăng vụ lên hơn nữa liệt diễm tinh tinh còn có thể luyện khí luyện đan cũng có thể dùng tới Chế tạo một chút trận pháp thần kỳ càng là át không thể thiếu tồn tại. Các hạ chờ một lát. Lý Trung Ngọc nhìn lấy Vân Thần trước mặt Liệt Diễm Tinh Tinh, trên mặt lộ ra vẻ hứng phấn. Nhiều như vậy Liệt Diễm Tinh Tinh, giá trị cũng không ít, 31 triệu kim tệ, quyền hạn của hắn cũng không khả năng điều động ngàn vạn cấp bậc kim tệ, chỉ có Vân Thiên các trưởng lão mới có thể có quyền lợi. Nói xong liền nhanh chóng hướng Nhã Gian đi ra bên ngoài. Vân Thần cũng không lo lắng Vân Thiên các động tay chân, bởi vì tại Thánh Võ Học cung trên địa bàn Vân Thiên các không dám làm loạn. Lại nói, 3000 vạn kim tệ mà thôi, đối với võ giả cấp thấp tự nhiên là một bút kinh thiên tài phú, nhưng đối với cường giả cùng võ đạo đại tông sư mà nói, cái này căn bản liền tính không được cái gì. Thời gian qua một lát, Lý Trung Ngọc mang đến một cái 50 lão giả. Lão giả đánh giá một chút Vân Thần về sau, ánh mắt rơi xuống Liệt Diễm Tinh Tinh phía trên. Sau đó, lão giả đem một cái túi đưa cho Lý Trung Ngọc, đem Liệt Diễm Tinh Tinh lấy đi, từ đầu đến cuối, lão giả đều không có nói một câu. Tại lão giả sau khi đi, Lý Trung Ngọc đem 31 triệu kim phiếu kiểm kê cho Vân Thần, thần sắc khách khí vô cùng. Không biết các hạ cần một vài thứ. Ở trong Vân Thiên các mặt, liền Võ đạo đại tông sư sử dụng vật phẩm cũng có. Lý Trung Ngọc cùng Vân Thần giao dịch xong về sau, mở miệng đối với Vân Thần hỏi, tại hạ muốn một chút đan dược và linh phù, linh khí tự nhiên không thể thiếu. Lục giai trở lên linh khí, trung cấp linh phù, trung phẩm linh đan. Vân Thần cười cười, hắn hiện tại chân vũ cảnh thậm chí tại huyền vũ cảnh bên trong đều là phú hào cấp bậc tồn tại, có như thế một bút tài phú, tự nhiên phải thật tốt cho mình trang bị một chút, hơn nữa còn một tháng nữa chính là ngoại môn vào bên trong môn khảo hạch. Muốn tại trong vòng một tháng đạt tới huyền vũ cảnh khẳng định là không thể nào, biện pháp duy nhất cũng chỉ có tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu. Trở thành ngoại môn 10 vị trí đầu, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Có. Xin các hạ. Lý Trung Ngọc trên mặt chất đống tiếu dung, vân thần muốn đồ vật càng tốt, tiêu phí thì càng nhiều. Hắn cũng không sợ vân thần không có tiền, nếu là nói vân thần không có tiền, cái kia tử vân thành võ giả đều là người nghèo. Đang khi nói chuyện, mang theo vân thần rời đi nhã gian, hướng tầng thứ hai đi đến. Vân thiên các, tầng thứ nhất đều là một chút phổ thông chân vũ cảnh võ giả sử dụng đan dược và linh khí. Tầng thứ hai phía trên, đều là một chút chân quý chi vật, đan dược linh khí đều không phải là chân vũ cảnh có thể tiêu thụ nổi. Ở chỗ này, động một chút thì là mấy chục vạn hơn trăm vạn thậm chí nhiều hơn. Tại tầng thứ hai, đều là một chút huyền vũ cảnh võ giả, chỉ có số ít chân vũ cảnh, nhân số rõ ràng muốn so tầng thứ nhất ít đi rất nhiều. Lý Trung Ngọc mang theo vân thần đi vào tầng thứ hai đan dược khu vực, nơi này đan dược, đều là trung phẩm linh đan. Chỉ là trung phẩm linh đan thì có hơn 10 loại, mỗi một loại công hiệu không giống nhau, mỗi một loại giá cả tự nhiên cũng không một dạng. Linh đan chia làm, hạ phẩm linh đan, trung phẩm linh đan, thượng phẩm linh đan cùng tuyệt phẩm linh đan. Hạ phẩm linh đan mỗi một khỏa chỉ cần 100 kim tệ, nhưng là trung phẩm linh đan. Mỗi một khỏa chí ít đều muốn 1 vạn kim tệ. Từ giá cả liền có thể nhìn ra hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan hiệu quả cùng uy lực. Bình thường chân vũ cảnh liền hạ phẩm linh đan đều sử dụng không dậy nổi, chỉ có đang bế quan thời điểm mới bỏ được đến sử dụng hạ phẩm linh đan. Về phần trung phẩm linh đan, đó là huyền vũ cảnh dùng để đề thăng tu vi đang dược, hoặc là chân vũ cảnh trùng kích cảnh giới thời điểm sử dụng đồng dạng trung phẩm linh đan chân vũ cảnh cũng có thể sử dụng. Chỉ là giá cả quá đắt, căn bản là tiêu thụ không dậy nổi. Thanh Linh Đan, 13,000 kim tệ. Chân Nguyên Đan, 9.000 kim tệ. Huyết Khí Đan, 13,000 kim tệ. Đại Hoàn Đan, 12,000 kim tệ. Long Nguyên Đan, 18,000 kim tệ. Huyền Dương Đan, 16,000 kim tệ. Nhìn lấy hàng mẫu trên kệ đan dược nhãn hiệu, cùng giá cả cùng đan dược công hiệu, vân thần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ở trong Vân Thiên các mặt trung phẩm linh đan thì có hơn 10 loại. Những đan dược này, đối với hắn mà nói, chí ít thì có 5 loại có thể sử dụng, bất quá quản dụng nhất vẫn là huyết khí đan cùng long nguyên đan, cùng thanh linh đan. Huyết khí đan là tăng lên hắn chân vũ cảnh tu vi, một cái đan dược tương đương với 10 ngày khổ tu. Long nguyên đan là chân quý luyện thể đan thuốc, tu luyện công pháp luyện thể võ giả, đan dược này không thể nghi ngờ chân quý bảo bối. Thanh linh đan, đối với thần niệm lực có trợ giúp rất lớn. Chỉ là những cái này giá cả quá đắt đỏ, bình thường người căn bản là mua không nổi. Các hạ, người trước chọn lựa xuống. Ta đi trước xử lý một ít chuyện, đợi đến sau khi chọn xong, giá cả đều dựa theo giảm còn 80% cho ngươi Lúc này, một cái hỏa kế đi vào Lý Trung Ngọc trước mặt, thấp giọng nói với Lý Trung Ngọc hai câu. Lý Trung Ngọc mặt lộ vẻ thẹn nói với Vân Thần. Sau đó đối với bên người hỏa kế phân phó hai câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Vân Thần cũng không có so đo cái gì. Dù sao đan dược ở chỗ này, có người cho hắn làm dẫn đường là được rồi. Các hạ, ta gọi Chu Tiêu, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Mới vừa tới hòa kế, đạt được Lý Trung Ngọc phân phó, khách khí với vân thần vô cùng. Có thể đủ tất cả trận cho người thiếu niên trước mắt này bớt 20%, có thể nghĩ thân phận của thiếu niên này đến cỡ nào không đơn giản. Cái này Long Nguyên Đan, còn có huyết khí Đan cùng Thanh Linh Đan cho ta tới. Vân thần nhìn lấy trên kệ đan dược, mở miệng đối với Chu Tiêu nói ra, nhưng là còn không có đợi hắn nói xong, một thanh âm đem hắn lời nói cắt đứt. Cùng lúc đó, một cái tay bắt được trên kệ huyết khí đan. Đan dược này cho ta đến mười khỏa. Ta muốn trùng kích huyền vũ cảnh ngũ trọng. Nghe được cái này thanh âm, vân thần nhìn về phía cầm huyết khí đan người. Thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng khơi dậy vẻ tức giận, bởi vì người trước mắt này quá phách lối bá đạo. Hơn nữa hắn còn nhận biết người này, Diệp Tuyền Cơ huynh trưởng Diệp Tuyền Thừa. Mặc dù bắt đầu trông thấy Diệp Tuyền Thừa đến rồi Vân Thiên Cát nhưng không nghĩ tới vẫn chưa đi. Lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra một bộ không quan tâm thần sắc. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên người một cái huyền vũ cảnh nhị trọng thiếu nữ, lộ ra tài đại khí thô. Đan dược này là ta trước muốn. Vân thần thản nhiên nói, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Hắn cũng không sợ Diệp tuyền thừa ở trong này đậu thủ, bởi vì ở trong vân thiên các mặt, hắn còn không có lá gan này, trừ phi là tại một chút chỗ mạo hiểm, không bị người phát hiện địa phương. Đang khi nói chuyện, Ánh mắt quét mắt Diệp Tiễn Thừa bốn người. Bốn người đều là Huyền Vũ cảnh, Diệp Tiễn Thừa tu vi cao nhất, Huyền Vũ cảnh tứ trọng, cái khác đều là Huyền Vũ cảnh nhị trọng tam trọng. "Ngheo hàng, trung phẩm linh đan cũng là ngươi có thể đủ mua được sao?" Thật không biết ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí, tự nhiên dám đến nhìn trung phẩm linh đan. Diệp Tiễn Thừa khinh thường nhìn thoáng qua Vân Thần. Hắn tự nhiên biết Vân Thần cùng hắn muội muội Diệp Tiễn Cơ sự tình, hắn cũng không có để cho người ta ít giáo huấn Vân Thần. Chỉ là không có nghĩ đến cái này Vân Thần tự nhiên đi vào Vân Thiên các tầng thứ hai. Bất kể là Tu Vi Vân Thần ra, trong lòng hắn, Vân Thần đều khó có khả năng cần trung phẩm linh đan. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 53, Huyền Thiên Tinh Tạc. Diệp Sư Minh, hắn là ai a Diệp tuyên Thừa bên người thiếu nữ đánh giá Vân Thần một chút, mặc dù là thánh võ học cung ngoại môn đệ tử, nhưng nhìn hơi bị quá mức văn được đi, không có một chút võ giả bộ dáng ngược lại là giống thư sinh. Huyền Vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong Diệp sư huynh, vì sao muốn đi nhằm vào một cái chân vũ cảnh cựu trọng ngoại môn đệ tử? Hả? Lăng sư muội. Đây là Vân Thần, một mực truy cầu muội muội ta Diệp tiên cơ. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diệp tiên thừa quay người nhìn bên người thiếu nữ, cười cười nói. Ánh mắt bên trong mang theo tà ác ý cười, giống như là muốn đem cái này Lăng sư muội ăn hết đồng dạng. Diệp sư huynh nói không sai. Một cái ngoại môn đệ tử, cùng Khanh Vân phong sư huynh ngày đêm khác biệt. Khanh Vân Phong sư huynh là địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài, thiên phú là thánh võ học cùng ba vị trí đầu, thực lực cường hãn vô cùng. Bốn cái huyền vũ cảnh bên trong một cái khác thanh niên mở miệng nói ra, nhìn về phía ánh mắt của Vân Thần mang theo chán ghét. Bọn họ cũng đều biết Khanh Vân Phong địa vị và thực lực, Diệp Tiễn Thừa muội muội đi theo Khanh Vân Phong, Khanh Vân Phong tự nhiên trở thành Diệp Tiễn Thừa chỗ dựa, đi theo Diệp Tiễn Thừa cùng một chỗ, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Còn chưa cút mở. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta chọn lựa đan dược tâm tình. Lăng sư mua ổi, ngươi muốn đan dược gì, cứ việc nói, ta mua cho ngươi. Diệp tuyển thừa trên mặt đều là nét cười của đắc trí. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía vân thần, mở miệng không kiên nhẫn nói ra. Nói đến phần sau, như là đang nịnh nọt đối với bên người thiếu nữ nói. Không biết mùi vị. Vân thần ngữ khí bình thản, thần sắc trên mặt bình tĩnh, đối với diệp tuyển thừa cùng một cái khác huyền vũ cảnh đối thoại, hoàn toàn không thấy. Cái gì? Muốn đòn phải không? Diệp tuyển thừa không nghĩ tới vân thần tự nhiên dám chống đỡ đối với hắn, nếu là di vãng, tùy tiện một ánh mắt thì có chân vũ cảnh đi giáo hấn vân thần dừng lại, vân thần liền hoàn thủ cũng không dám. Vô chi, vân thần khinh thường nhìn thoáng qua diệp tuyển thừa, sau đó lại đối với bên người hỏa kế nói một câu, ta muốn đăng dược, mỗi loại một bình. Nói xong, liền xoay người hướng bài trí linh khí phương hướng đi đến, hoàn toàn liền không để ý tới diệp tuyển thừa bốn người. Các hạ chờ một lát, chu tiêu trong lòng chấn kinh. Một cái chân vũ cảnh cựu trọng, tự nhiên dám treo chọc mấy cái huyền vũ cảnh. Nhìn cái dạng này, hoàn toàn là không có đem mấy cái huyền vũ cảnh để ở trong mắt, dạng này đảm lượng, để cho người ta hâm mộ. Mỗi loại một bình, đan dược gì? Diệp tuyên thừa nghe được vân thần nói hắn bô chi, trong lòng nội ý mọc lan tràn. Bất quá nghe thấy vân thần muốn đan dược, hơn nữa còn là mỗi loại một bình, trong lòng chấn động vô cùng. Liền xem như hạ phẩm linh đan, một bình cũng phải một vạn kim tệ à, nếu là trung phẩm linh đan Một bình chỉ ít cũng là 100 vạn kim tệ, liền xem như hắn cũng không dám tưởng tượng, tại người mình thích trước mặt cũng chỉ là mua sắm 10 khỏa huyết khí đan. Hồi các hạ, vừa mới vị kia các hạ muốn ba loại đan dược là thanh linh đan, huyết khí đan, long nguyên đan. Chu tiêu đối với diệp tuyển thừa thi lễ một cái, hắn là bên trong cửa hàng hỏa kế, hai bên cũng không dám đắc tội, lại không dám đắc tội vân thần, dù sao vân thần là vân thiên các chủ sự đều muốn khách khí đối đai chủ. Nói xong, liền nhanh chóng hướng vân thần phương hướng đuổi theo. Long Nguyên đan một bình 180 vạn kim tệ. Huyết khí đan một bình 130 vạn kim tệ. Thanh Linh đan một bình 130 vạn kim tệ. Ba bình đan dược liền muốn 440 vạn kim tệ. Liền xem như huyền vũ cảnh bát Cửu trọng cũng không có thể đủ một lần xuất ra nhiều như vậy kim tệ đi. Hắn có nhiều như vậy kim tệ. Không phải là mạo xương đầu to đi. Trong lúc nhất thời, bốn cái huyền vũ cảnh xương sờ ngây người tại nguyên chỗ. Bốn năm trăm vạn kim tệ đan dược, để bọn hắn chấn động vô cùng. Ở tại bọn hắn trong tưởng tượng, một triệu kim tệ chính là kinh khủng số liệu, bọn hắn nhiều nhất thời điểm cũng chính là ba bốn trăm ngàn kim tệ. Nhiều như vậy kim tệ, chỉ có huyền vũ cảnh đỉnh tiêm võ giả mới có thể có được. Hơn nữa, coi như có nhiều như vậy kim tệ, cũng không có tốt như vậy thoải mái một lần mua sắm mấy trăm vạn kim tệ đan dược a. Qua thật lâu, Diệp Tuyền Thừa thần sắc trên mặt khó coi, giống như là giống như an phải con rồi. Hắn lúc đầu muốn một lần mua sắm mười khỏa trung phẩm linh đan tại chính mình sư muội trước mặt khoe khoang. Về sau lại đi khi dễ Vân Thần, tâm tình tốt tới cực điểm, nhưng là không nghĩ tới Vân Thần một cái vô hình cái tát đánh cho hắn đầu góc tròn váng. Giống như là một cái thằng hề tại trước mặt người khác biểu diễn đồng dạng, trong lòng đem Vân Thần hận đến trong xương cốt. Bốn người xuất hiện, theo Vân Thần, chính là một cái để hắn có thể sơ sót khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, hắn giờ phút này, đã tại chọn lựa linh khí. Chu tiêu đi theo Vân Thần đằng sau, kiên nhẫn giảng giải. Chỉ cần Vân Thần ánh mắt quét qua đồ vật, hắn đều tỉ mỉ giảng giải một lần Nửa canh giờ công phu, Vân Thần rời đi Vân Thiên Các Rời đi Vân Thiên Các về sau liền trực tiếp hướng tử Vân Thành Đông vừa đi đi Bởi vì hắn muốn đi trước huyền thiên thương minh tử Vân Thành phân bộ Trên người kim phiếu vô số, sử dụng không tiện Vừa Vận hiện tại bản thân có huyền thiên thương minh tư cách thân thỉnh tinh tạp Đi huyền thiên thương minh bên trong làm một chương huyền thiên tinh tạp Tại Vân Thiên Các, nội đan cùng tinh huyết còn có một số linh khí cùng dược liệu Bán 850 bạn, 31 mai liệt diễm tinh tình bán 31 triệu. Mua sắm đan dược và linh khí linh phủ, tiêu hao 1.240 vạn, bớt 20% về sau, thanh toán xong 992 vạn kim tệ, còn dư lại trên người hơn 2.000 vạn kim tệ. Thanh linh đan một bình, 130 vạn kim tệ. Long nguyên đan một bình, 180 vạn kim tệ. Huyết khí đan một bình, 130 vạn kim tệ. Một kiện lục giai linh khí, 1 triệu kim tệ. Một kiện thất giai linh khí, 500 vạn kim tệ. Hai tấm trung cấp linh phủ, 200 vạn kim tệ. Lần này, hoàn toàn đem thực lực của hắn tăng lên một bậc thang. Bất quá, đây đều là tiêu hao ngàn vạn kim tệ đại giới, hiện tại đã biết rõ, tài lực cường đại cũng là một loại thực lực, không có tài lực căn bản là không cách nào trèo chống bản thân mạnh lên. Lần trước nếm qua lục giai linh khí thiệt tòi, hắn hiện tại cũng mua sắm một kiện lục giai linh khí sử dụng, một món khác thất giai linh khí 500 vạn kim tệ, để dùng cho bản thân áp chủ. Đồng dạng tình huống phía dưới, hắn không biết sử dụng cái này thất giai linh khí. Thất giai linh khí. Liền xem như ở trong vân thiên các mặt, cũng chỉ có một kiện, bị hắn cho mua, những người khác muốn mua thất giai linh khí, cũng chỉ có chờ mấy ngày mới có. Chưa tới một canh giờ, vân thần ngay tại huyền thiên thương minh bên trong làm xong huyền thiên tinh tạp. Trên người ra mấy chục vạn giải rắc kim phiếu, cái khắc kim tệ toàn bộ tồn trữ tại huyền thiên tinh tạp bên trong. 29 triệu kim tệ, đổi thành 2.900 linh tinh. Tại huyền thiên thương minh bên trong, hắn cũng đem huyền thiên tinh tạp biết một bên, cái này huyền thiên tinh tạp toàn bộ huyền thiên giới thông dụng, sử dụng thời điểm, tại trong cửa hàng ký ức tinh thạch phía trên soát một chút là có thể. Nhìn lấy trong tay chỉ có lá bài lớn nhỏ màu vàng kim nhạt tinh thạch, vân thần mang trên mặt hài lòng thần sắc. Cứ như vậy một chương tinh thạch, tất cả kim tệ đều chứa đựng ở phía trên, muốn sử dụng thời điểm liền soát một chút, cũng có thể tại trong cửa hàng rút ra kim phiếu cùng linh tinh. Theo huyền thiên thương minh người chủ sự giới thiệu, tinh thạch tổng cộng chia làm 5 loại, màu vàng nhạt tinh thạch là thường thấy nhất một loại. Hắn hiện đang sử dụng cũng chính là như vậy màu vàng kim nhạt tinh tạm chỉ có tín dụng ngạch độ đạt tới trình độ nhất định mới có thể đổi thành tốt hơn tinh tạm 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 54, Trần Vũ Cảnh thập trọng. Các loại vân thần trở lại thánh võ học cung thời điểm, sắc trời đã tối xuống dưới. Về đến phòng, vân thần thoáng điều chỉnh một chút tâm cảnh liền bắt đầu tu luyện. Khoảng cách ngoại môn khảo hạch, còn một tháng nữa thời gian tranh thủ trong khoảng thời gian này dùng huyết khí đan đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh tập trọng, phối hợp với lục giai linh khí cùng kiểu chuyển bá thể có thể tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu, trở thành nội môn đệ tử. Tiến vào nội môn, mới chính thức coi là học cung đệ tử. Hơn nữa, hiện tại kiểu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện thành công, uy lực cực kỳ cường hãn, nhưng là muốn tu luyện tới đệ nhị chuyển là chuyện không thể nào, bởi vì hắn không có kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển công pháp. Xem tình hình, chỉ có nội môn mới có kiểu truyền bá thể đệ nhị truyền công pháp, lại nói tiến vào nội môn về sau có thể hưởng thụ nội môn đệ tử đái ngộ, rất nhiều đái ngộ đều là ngoại môn đệ tử chỉ có thể nhìn mà thèm. vù vù, vù vù, ầm ầm, ầm ầm, ở trong tiểu viện mặt ban ngày đều là chớp động lên vân thần thân ảnh, trường kiếm huy động kiếm khí tung hành, nắm đấm xoay ra không khí trận trận chầm đủ, thân hình chớp động toàn bộ nhiệt hóa là tan ảnh. Vân Thần đem tu luyện của mình sắp xếp thời gian một chút, thời gian một tháng, không tính tốt, khẳng định chẳng làm nên trò chống gì. Ban đêm dùng huyết khí đan, vận chuyển trường sinh quyết tăng cao tu vi, đề cao thần niệm lực. Ban ngày sẽ dùng long nguyên đan tu luyện cửu chuyển bá thể, đem cửu chuyển bá thể đệ nhất truyền tu luyện tới đánh thành. Thời gian khác liền tu luyện tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sắt cùng cửu trọng huyễn ảnh đệ nhất trọng. Cửu trọng huyễn ảnh là hắn kiếp trước đắc ý nhất thân pháp, thiên cấp cực phẩm thân pháp. Hết thể cửu trọng. Đệ nhất trọng chính là tăng lên võ giả một thành tốc độ, có thể đạt tới một cái tàn ảnh, đến rồi đệ nhị trọng chính là hai cái tàn ảnh, tốc độ tăng lên hai thành, tu luyện tới cuối cùng, tàn ảnh hóa thành thực thể, cùng giai cường giả căn bản là không có cách phân biệt tàn ảnh cùng bản thể. Hơn nữa, tàn ảnh mang theo lực công kích của khủng bố, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thời gian, trôi qua từng ngày. Vân thần tại trong sân cái này vừa tu luyện chính là 20 ngày. Hai thời gian 10 ngày. Hắn đều không hề rời đi qua tiểu viện một bước, chuyện ăn cơm đều bất đi, bởi vì đói thì ăn một cái trăm năm hỏa linh quả, chẳng những đỡ đói giải khác, còn có thể tăng cao tu vi. Lại nói, huyết khí đan cùng thanh linh đan còn có long nguyên đan đều là trung phẩm linh đan, hắn sử dụng về sau căn bản liền sẽ không đói. Trong khoảng thời gian này, Thạch Minh Đông cũng không có tới tìm hắn, ngược lại để hắn chuyên tâm tu luyện. Tiêu hào 20 khỏa huyết khí đan, 20 khỏa thanh linh đan, 20 khỏa long nguyên đan. Tu vi được như nguyện đạt đến chân vũ cảnh thập trọng, thân niệm lực cũng đạt tới 32 giai, cửu chuyển bá thể đạt đến nhất chuyển đại thành, cửu trọng huyễn ảnh cũng đạt tới nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ nhị trọng chỉ là cách xa một bước. Để hắn hài lòng nhất là tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sát, hiện tại đạt đến đại thành cấp độ. Còn có 10 ngày. 10 ngày sau, ngoại môn liền không có Vân thần người này. Vân thần khẽ miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nói xong, trường kiếm vạch một cái Cuối cùng trở lại trong vỏ kiếm mặt, trường kiếm đeo ở sau lưng, quần áo màu xanh vừa người vừa vặn, thoạt nhìn mặc dù vẫn còn có chút văn vả, nhưng lại cho người ta một loại thần bí mị lực, ánh mắt chớp động lên cơ trí quan mang. Đi vào cái thế giới này thời gian mấy tháng, đã trải qua tiếp nhận cái thế giới này. Bản thân nhất định phải trên thế giới này từng bước một cường đại lên, đến bản thân đại thế giới đi, thiếu hắn, nhất định phải hoàn trả. Hiện tại, hắn muốn đạp vào từ từ hành trình, từ Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung bắt đầu. Chỉnh sửa một chút quần áo, không nhanh không chậm hướng tiểu viện đi ra bên ngoài. Đem chính mình quan ở trong tiểu viện mặt tu luyện 20 ngày, hắn bây giờ nghĩ hiểu rõ tình huống bên ngoài. Hơn nữa từ khi ở trong hỏa vân đảo mặt cùng Thạch Minh Đông tách ra, đều hơn 2 tháng không nhìn thấy Thạch Minh Đông, không biết gia hỏa này tu luyện được thế nào. Hắn hiện tại không hy vọng Thạch Minh Đông đem hồn tinh cổ ngọc bán đi, cùng để Thạch Minh Đông bán đi, bản thân còn không bằng dùng liệt diễm tinh tinh đổi qua đến, tại liệt diễm sơn mạch phía trên. Hắn đã giết không ít hắc bảng cùng thiên ma điện võ giả, chiếm được những võ giả này cái túi. Vơ vét về sau, bên trong hết thể có 231 khỏa liệt diễm tinh tinh, một đoạn thời gian trước ở trong vân thiên các mặt đem liệt diễm tinh tinh số lẻ bán đi đổi thành kim tệ. Trên người bây giờ còn thừa lại 200 khỏa liệt diễm tinh tinh. 200 liệt diễm tinh tinh, đổi thành kim tệ cũng là một món tiền tài kinh khủng. Hắn hiện tại tu luyện công phu cùng võ kỹ, tiêu hao kim tệ có thể xưng khủng bố. Hơn nữa, mua sắm võ kỹ cùng công pháp. Đan dược và linh khí, đều cần kinh người kim tệ. Lần trước Thạch Minh Đông chiếm được mười mấy mai hồn tinh cổ ngọc, cầm đi hai cái, vân thần liền biết Thạch Minh Đông tự sử dụng một cái, mặt khác một cái nhất định là xuất ra đi báng rơi. Cũng may Long Thỏ đã trải qua nói giá trị của hồn tinh cổ ngọc, để Thạch Minh Đông không đến mức mắc lửa bị lửa. Rời đi tiểu viện về sau, đi vào ngoại môn trên quảng trường. Khắp nơi đều là liên quan tới 10 ngày sau ngoại môn khảo hạch đề, ngoại môn đệ tử hơn 10 vạn nhiều, muốn đi vào nội môn nhất định phải trở thành huyền vũ cảnh võ giả hoặc là ngoại môn 10 vị trí đầu. Càng khiến người ta tò mò là, ngoại môn 10 vị trí đầu chẳng những có thể tiến vào nội môn, còn có phong phú ban thưởng. Vô số ngoại môn đệ tử thiên tài đều đuổi hồi thánh võ học cung, vì chính là cạnh tranh nội môn tư cách, còn có thể tại thánh võ học cung lộ mặt, trở thành nhân vật phong vân, nhất cử thành danh. Nghe nói lần này mới thêm ngoại môn khảo hạch chân vũ cảnh thập trọng võ giả đỉnh cao thì có hơn 600 người. Đúng vậy a Đây vẫn chỉ là một cái bước đầu thống kê. Thật nhiều chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong ngoại môn đệ tử, lúc đầu đã sớm có thể trở thành huyền vũ cảnh, một mực cấp chế cảnh giới, chính là vì tranh đoạt ngoại môn 10 vị trí đầu, đạt được phong phú ban thưởng. Xét thực, ngoại môn 10 vị trí đầu ban thưởng liền xem như nội môn huyền vũ cảnh cường giả cũng hâm mộ vô cùng. Ngoại môn một chút thập trọng đỉnh phong chân vũ cảnh, so với nội môn huyền vũ cảnh nhất nhị trọng võ giả còn cường đại hơn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đó là tự nhiên Phần thưởng lần này, so với trước kia ban thưởng đều muốn phong phú gấp bội, hơn nữa còn có thần bí ban thưởng, không biết ngọn nguồn có cái gì thần bí gì ban thưởng có thể làm cho nhiều như vậy có thể trở thành huyền vũ cảnh võ giả áp chế cảnh giới dừng lại ở ngoại môn. Vân thần trong thai, đều là ngoại môn khảo hạch đề. Mặc dù những võ giả này lời không thể tin hoàn toàn, nhưng là một phần trong đó nhất định là phải tin tưởng, thiên hạ không có không hở tường, đồng dạng con ruồi cũng sẽ không ken không có khe hở trứng. Gây nên không có lửa làm sao có khói, ngoại môn bên trong khẳng định có rất nhiều ẩn tàng khiêm tốn siêu cấp cao thủ. Thường thường một chút chân vũ cảnh ẩn dấu thực lực, bùng nổ thời điểm thực lực cực kỳ kinh khủng. Hắn sở dĩ tin tưởng những võ giả này lời nói, đó cũng là bởi vì hắn chính là một cái ví dụ, chân vũ cảnh thập trọng chính hắn, hiện tại liền xem như gặp được chân vũ cảnh nhị trọng cũng không sợ hãi chút nào, đây chính là thực lực, cái này chính là thiên tài thuyết minh. Tại vân thần trong lòng, thương kia chiến ý dâng lên. Ngoại môn cạnh tranh vượt kịch liệt càng tốt, dạng này mới có tính khiêu chiến. Vân thần sư đệ, đã lâu không gặp. Ngay tại vân thần suy nghĩ xuất thần thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm ngọt ngào vang lên. Tại tháng 6 khí trời bên trong, thanh âm này giống như là gió xuân hưu hưu, để cho người ta dễ chịu vô cùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 55, gặp lại Trung Linh Tú. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Quen người. Vân Thần Hướng thanh em chủ nhân nhìn lại, trong tầm mắt, một mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ hướng hắn đi tới. Mặc dù ít nữ nhân một thân quần áo màu xanh, nhưng là không cách nào che chắn thanh tú của nàng linh động, giống như là một cái xinh đẹp tinh linh đồng dạng. Trung sư tỷ, Vân Thần Hướng thiếu nữ này hô một tiếng. Không sai, thiếu nữ này chính là Trung Linh Tú, tại Thiên Cực Sơn đã từng tổ đội săn giết huyết hồn thú, cùng một chỗ trốn qua mệnh, cũng coi như được đồng sinh cộng tử qua. Trở lại Thánh võ học cùng. Đến bây giờ có hơn 3 tháng, hắn kém chút đem người sư tỷ này quên đi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại gặp, nói chuyện công phu, Trung Linh Tú đã đi tới trước mặt hắn 2 mét chỗ. Nhan nhạt mùi thơm ngát truyền đến vân thần trong lỗ mũi. Trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủi 3 4 tháng không gặp, Trung Linh Tú tu vi cũng từ chân vũ cảnh lục trọng đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dạng này tốc độ tu luyện, tuyệt đối khủng bố. Hắn từ chân vũ cảnh tứ trọng tu luyện tới chân vũ cảnh thập trọng, dung 4 năm tháng, hơn nữa còn dựa vào trường sinh quyết, không ngừng cố gắng mới có thành tựu như vậy. Trung Linh Tú 3-4 tháng tăng lên 4 cái cảnh giới, xem ra cái này trung sư tỷ cũng không đơn giản a. Vân thần sư đệ tu vi tăng lên thật nhanh. Ở trong hỏa vân đảo mặt đạt được không ít kỳ ngộ đi. Trung Linh Tú đánh giá vân thần một chút, cười cười nói, trong lòng so vân thần còn khiếp sợ hơn. Lần thứ nhất nhìn thấy vân thần thời điểm, vân thần còn không có đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng. Tại săn giết huyết hồn thú về sau mới đột phá chân vũ cảnh ngũ trọng, ngắn ngủi 3 4 tháng đi qua, Vân Thần đã đạt đến chân vũ cảnh thập trọng, tu vi còn cao hơn nàng. Hơn nữa, giờ phút này Vân Thần cho cảm giác của nàng mặc dù mặt ngoài phổ thông, nhưng là cái này phổ thông phía dưới lại ẩn giấu đi khủng bố cùng thần bí, mang theo thần bí mị lực, để cho người ta muốn đi tìm hiểu mị lực. Đa Tạ Sư tỷ khích lệ. Sư tỷ tu vi tăng lên cũng rất nhanh a. Ở trong hỏa vân đảm mật, Sắt Thực chiếm được một chút kỳ ngộ, Sư tỷ cái này cho ngươi. Vân thần mang trên mặt hiền hòa ý cười, nụ cười nhạt nhòa cười. Một bên từ trong túi xuất ra một cái hỏa linh quả cùng một cái liệt diễm tinh tinh, một bên cười cười nói, đem hỏa linh quả cùng liệt diễm tinh tinh đưa tới trung linh tu trước mặt. Linh khí nồng nặc cùng liệt diễm tinh tinh liệt diễm khí tức, để trung linh tu cảm thấy chân kinh. Nhìn thấy vân thần trong tay hỏa linh quả cùng liệt diễm tinh tinh thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, giống như là một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài tử đồng dạng, không có chút nào khách khí liền tiếp tới. 200 năm hỏa linh quả. Chuẩn cua tui nét liệt diễm tinh tinh. Trung linh tui bắt đầu chỉ là chấn kinh hỏa linh quả phía trên linh khí nồng nặc, nhưng là đem hỏa linh quả nắm bắt tới tay bên trên thời điểm, mới nhìn rõ trong tay mình lớn chừng quả đấm hỏa hồng trái cây tự nhiên là 200 năm phân hỏa linh quả. 200 năm phân hỏa linh quả, tương đương với đồng dạng thượng phẩm linh đan, hiệu quả vô cùng thần kỳ. Còn có liệt diễm tinh tinh, tại phường thị cũng là có tiền mà không mua được, không có Vân Thần tự nhiên đem chân quý như vậy vật phẩm cho nàng để cho nàng trong lòng hưng phấn vô cùng, đối với người sư đệ này càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng thuận mắt. Không sai, Vân Thần lấy ra cái này, Mai Hỏa Linh Quả đúng là 200 năm. 100 năm Hỏa Linh Quả, hiệu quả tương đương với trung phẩm linh đan, 200 năm Hỏa Linh Quả tương đương với thượng phẩm linh đan, chính hắn đều không có bỏ được sử dụng 200 năm Hỏa Linh Quả. Hiện tại cho Trung Linh Tú một cái 200 năm phân Hỏa Linh Quả cùng một khỏa liệt diễm tinh tinh, không có một chút cảm thấy đáng tiếc cùng không bỏ. Ở trong thế giới của hắn, Trong mắt hắn, địch nhân liền muốn giết chết, bằng hữu liền muốn thực tình đối đãi, trung linh thú mặc dù cùng hắn không có thâm giao, chỉ là săn giết một lần yêu thú, nhưng là khi hắn tu vi tăng lên thời kỳ mấu chốt, hào phóng đem huyết hồn thú nội đan đưa cho hắn. Tích thủy tri ân, sẽ làm dung tuyển tường báo. Đây là ta ở trong Hỏa Vân đảo mặt phát hiện. Hiện tại sư tỷ tu vi của ngươi đạt tới cửu trọng, một quả này Hỏa Linh quả nói không chừng liền có thể để ngươi ở bên trong này 10 ngày đạt tới chân vũ cảnh tập trọng. Lúc kia Dựa vào sư tỷ thực lực của ngươi, tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu không là vấn đề." Vân Thần mở miệng nói ra, trung linh tú tại chân vũ cảnh lục trọng thời điểm, thực lực tương đương tại chân vũ cảnh thất trọng, thậm chí có thể cùng chân vũ cảnh bắt trọng đấu một trận, nếu là đạt tới chân vũ cảnh tập trọng, tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu cơ hội lớn hơn. Nhất định. Nguyên bản còn muốn đi tìm mấy cái trung phẩm linh đan đến trùng kích cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi lại có 200 năm phân hỏa linh quả, nếu như vậy, cơ hội càng lớn hơn. Đúng rồi, Ngươi biết lần này ngoại môn khảo hạch cụ thể tin tức sao. Trung Linh Tú trên mặt lộ ra tự tin đưa tay, tay nhỏ nắm thành quả đấm, làm một cái tất thắng tư thế. Cái dạng này, để vân thần không khỏi phát ra từ nội tâm cười. Kiếp trước, hắn bị nàng ám toán, một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng. Tại thế giới cường giả vi tôn này, hắn đến thời thời khắc khắc đề phòng, lo lắng lần nữa bị như thế lửa. Tăng thêm đi vào cái thế giới này, hắn lại gặp được diệp tuyển cơ nữ tử này, để hắn đối với tình yêu nam nữ thất vọng Không thể tin được tình yêu nam nữ. Không biết, ta sau khi trở về liền đang bế quan tu luyện. Chỉ biết được ngoại môn khảo hạch, cái khác hoàn toàn không biết, sư tỷ ngươi biết không. Vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Từ Trung Linh Tú lời nói bên trong nghe tới, hẳn là Trung Linh Tú biết một chút ngoại môn khảo hạch tin tức ẩm. Hắn ở trong thánh võ học cung mặt không có cái gì bằng hiu, tin tức cũng không linh thông. Hiện tại Trung Linh Tú hỏi hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này hướng Trung Linh Tú hỏi thăm cơ hội. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Chúng ta vừa đi vừa nói. Trung Linh Tú cũng không có lập tức nói cho Vân Thần, mà là hỏi thăm Vân Thần muốn đi chỗ nào. Ta dự định đi một chút huyền tinh thác. Vân Thần mở miệng nói ra. Đi thôi. Ta vừa vặn cũng đi kiểm tra một chút thực lực. Trung Linh Tú cười cười nói, nàng hiện tại muốn biết nhất Vân Thần thực lực đạt tới trình độ nào. Đi huyền tinh thác, tự nhiên là đi khảo thí thực lực. Bởi vì Thánh Võ Học Cung Ngoại trừ chân vũ cảnh khảo thí lực lượng trắc thạch còn có khảo thí chân vũ cảnh trở lên thực lực võ giả huyền tinh tháp chỉ cần võ giả đem lực lượng cường đại nhất công kích tại huyền tinh tháp phía trên huyền tinh tháp phía trên liền sẽ biểu hiện võ giả thực lực được vân thần gật gật đầu hai người hướng phía học cung chỗ sâu đi đến huyền tinh tháp mặc dù không còn nội môn nhưng là cũng tới gần nội môn lần này ngoại môn khảo hạch cùng dĩ vãng không giống nhau thật nhiều lúc đầu có thể tiến vào huyền vũ cảnh võ giả đều áp chế cảnh giới dự định cạnh tranh ngoại môn mười vị trí đầu Mục đích đúng là đạt được ban thưởng, cho nên nói lần này ngoại môn khảo hạch vô cùng kịch liệt. Thật nhiều chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả, so với huyền vũ cảnh nhất nhị trọng còn cường đại hơn. Dựa theo đạo lý nói, học cung căn bản cũng không có tất yếu nhìn như vậy chung ngoại trước cửa 10 đệ tử, nhưng là lần này là một ngoại lệ, nghe nói ngoại môn 10 vị trí đầu ban thưởng, liền xem như huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh đều không thể đạt được, từng cái hâm mộ vô cùng. Rốt cuộc là ban thưởng gì, mục đích là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ có học cùng tầng cao nhất mới biết được Trung Linh Tú cùng Vân Thần sóng vai đi tới Vừa đi, một bên cho Vân Thần nói ngoại môn khảo hạch một ít chuyện Chỉ là những chuyện này nắm giữ ở cao tầng trong tay Có rất ít đệ tử biết Phía dưới đệ tử lấy được một chút phong thanh Đem ngoại môn khảo hạch xào đến son sao, Khơi dậy vô số học cung đệ tử chiến ý Trung Linh Tú cũng là từ nội môn đệ tử nơi đó có được tin tức Vì trở thành ngoại môn 10 vị trí đầu Nàng nỗ lực tăng lên tu vi và thực lực tranh thủ cơ hội lớn hơn trở thành người vị trí đầu. Nghe Trung Linh Tú lời nói, Vân Thần trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Bởi vì học cung không cần thiết do ngoại ý muốn trước cửa 10 đệ tử, liền xem như ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử, cũng chỉ là cho 10 người này tiến vào nội môn đường tắt mà thôi, liền Huyền Vũ cảnh đều không phải là hẳn không có tất yếu coi trọng như vậy ngoại môn khảo hạch. Có thể học cung lần này hết lần này tới lần khác coi trọng như vậy ngoại môn khảo hạch, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Càng như vậy, Trong lòng của hắn thì càng hiếu kỳ, chiến y dưới đáy lòng kéo lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 56, huyền tinh tháp. Nửa canh giờ công phu, vân thần cùng Trung Linh Tú liền đi tới huyền tinh tháp trước mặt. Huyền tinh tháp vị trí là một cái cỡ nhỏ quảng trường, tới nơi này quan sát võ giả rất nhiều, nhưng lại không có mấy người đi khảo thí, bởi vì khảo thí thực lực cần giao nạp nhất định kim tệ. Hơn nữa, bình thường cũng chỉ có chân vũ cảnh bắt trọng trở lên võ giả đến khảo thí chỉ có chân vũ cảnh bắt trọng trở lên võ giả mới có thể đem lực lượng xông phá 1000 cân, 1000 cân lực lượng phía dưới chắc nghiệm thạch là có thể. Vân Thần lần đầu tiên tới nơi này, đối với huyền tinh tháp không hiểu nhiều lắm. Bất quá có trung linh tú ở bên người, những chuyện này rất dễ dàng liền dò nghe. Huyền tinh tháp, hết thể hai tòa. Một tòa là cao 10 mét, đường kính là 3 mét toàn thân trong suốt bảo tháp, phía trên có 40 nói u tối gọn sóng. Mặt khác một tòa đã có cao 30 mét, đường kính là 10 mét, đồng dạng toàn thân trong suốt Chỉ bất quá phía trên ú ám gợn sóng 99 nói, thoạt nhìn bá khí vô cùng. Hai tòa huyền tinh tháp, phía dưới đều là một cái to lớn trận vò, trận vò cùng huyền tinh tháp hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Hai tòa huyền tinh tháp, thấp bé huyền tinh tháp mặc dù không có cao lớn huyền tinh tháp như thế bá khí, nhưng lại cho người ta một loại thần bí mị lực. Vân thần cùng trung linh tú hai người đến thời điểm, nơi này đã có vô số võ giả. Bất quá những võ giả này đều khoảng cách huyền tinh tháp 50 mét có hơn, không dám tới gần mảy may Đây cũng là học cung quy định, không kiểm tra võ giả không thể tới gần Huyền tinh tháp trong vòng 50 thước khoảng cách. Chân vũ cảnh bát cựu trọng, chân vũ cảnh thập trọng, huyền vũ cảnh nhất trọng, huyền vũ cảnh nhị trọng ở trong này khắp nơi có thể thấy được. Chân vũ cảnh không có một chút địa vị, huyền vũ cảnh cao cao tại thượng, tài trí hơn người. Một chút chân vũ cảnh võ giả nghĩ trăm phương ngàn kế lịnh bợ Huyền vũ cảnh võ giả, bởi vì Huyền vũ cảnh thực lực võ giả cường đại, là nội môn đệ tử, có thể lựa chọn ngoại môn đệ tử làm người hầu cũng có thể lựa chọn ngoại môn đệ tử làm thị nữ. Ở trong này Trắc nghiệm thực lực, mỗi một lần cần giao nạp một vạn kim tệ. Trung linh Tú chỉ hai tòa Huyền tinh tháp mở miệng nói ra. Hai người tới nơi này có một mảnh khác lại, bất quá đều là lựa chọn cao lớn Huyền tinh tháp Trắc nghiệm thực lực. Không ai đi sử dụng thấp bé Huyền tinh tháp, để Vân Thần có chút không hiểu. Những kiểm tra này thực lực chân vũ cảnh, bắt trọng thì có một lưu chi lực, thậm chí còn có thập trọng đỉnh phong chân vũ cảnh đạt tới hai lưu chi lực, thực lực như vậy tương đương với huyền vũ cảnh nhất trọng. Một chút huyền vũ cảnh nhất trọng, lực lượng đạt tới 2 new chi lực hoặc là 3 new chi lực, có cái đạt tới khắc 4 new chi lực. Trên cơ bản mà nói, chỉ cần thiên phú thoáng cao một chút, tăng thêm võ kỹ uy lực, thực lực đều phi thường cường đại. Sư nghĩ, cái kia thấp bé huyền tinh tháp dùng làm gì? Làm sao đều không có ai đi dùng nó xác nghiệm thực lực? Vân Thần mở miệng thấp giọng hướng Trung Linh Tú hỏi. Cao lớn huyền tinh tháp khảo thí võ đạo thực lực, thấp bé huyền tinh tháp khảo thí thần niệm lực. Bình thường người thần niệm lực đều rất nhỏ yếu, chỉ có một ít siêu cấp thiên tài thần niệm lực mới cường đại, cho nên có rất ít người đi khảo thí thần niệm lực. Trung Linh Tú cười cười nói, "Tùy tiện đem Thánh Võ học cung một chút đệ tử thiên tài nói một lần, những thiên tài này đệ tử đều có mười mấy cấp thần niệm lực, thậm chí có cái thiên tài khác thần niệm lực đạt tới 30 giai trình độ. Bình thường ngoại môn đệ tử, thần niệm lực chỉ có 7-8 giai, có cấp 10 làm tuyệt đối là ngoại môn thiên tài. Thần niệm lực mỗi một giai đều khó mà vượt qua." Điểm này Vân Thần so với ai khác đều biết, liền xem như hắn có chuyên môn tu luyện thần nghiệp lực thiên địa kỳ thư, tăng thêm một chút chân quý bên ngoài chi vật, muốn tăng lên một giai cũng vô cùng gian nan. Hắn hiện tại hiếu kỳ, thánh võ học cùng những siêu cấp thiên tài đó thần nghiệp lực đạt tới trình độ nào, gặp được bản thân thần nghiệp lực về sau, đến cùng ai càng thêm cường đại. "Sư tỷ ngươi trước đi chấp nhiệm đi." Vân Thần mở miệng nói với Trung Linh Tú. "Được." Trung Linh Tú sảng khoái đáp ứng, đi đến huyền tinh tháp cách đó không xa thủy tinh cái dương đem một vạn kim tệ kim phiếu ném vào, sau đó hướng Huyền Tinh Tháp đi qua, lực lượng toàn thân ngưng tập hợp một chỗ. chân vũ cảnh lực lượng cửu trọng toàn bộ tụ tập bên tay phải, một trường hung hăng hướng Huyền Tinh Tháp oanh kích mà đến. với một tiếng vang trầm, Huyền Tinh Tháp không nhúc nhích tí nào, nhưng là cao lớn Huyền Tinh Tháp phía trên, nguyên bản 100 đạo u tối gợn sóng từ từ phát sáng lên, cuối cùng tại đạo thứ 3 gợn sóng địa phương ngừng lại, Huyền Tinh Tháp sáng lên ba đạo gợn sóng, gợn sóng chớp động, lóa mắt vô cùng. Trung linh tú động tĩnh, để vô số quan sát võ giả đều là chấn động vô cùng. Ba nhiêu chi lực? Chân vũ cảnh cửu trọng thì đến được 3 nhiêu chi lực, thật là khủng khiếp. Không nghĩ tới ngoại môn tự nhiên có cường đại như vậy chi nhân. Nữ tử bản thân về mặt sức mạnh mặt liền kém nam tử, không nghĩ tới chân vũ cảnh cửu trọng nữ tử thực lực tự nhiên đạt tới 3 nhiêu chi lực, thật lợi hại, so với bình thường huyền vũ cảnh nhất trọng đều cường đại hơn, thậm chí có thể cùng thông thường huyền vũ cảnh nhị trọng so sánh. Xinh đẹp như vậy, Còn lợi hại như vậy, còn có để cho người sống hay không? Nếu là có thể cưới được người sư tỷ này, sống ít đi 10 năm cũng đáng được. Hừ, con ít lười muốn ăn thịt thiên Nga, chỉ cần người sư tỷ này có thể đối với ta cười một tiếng, ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Cái này tựa như là ngoại môn trung linh tú trung sư tỷ, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Vô số võ giả đều là nghị luận âm ý, nhìn về phía trung linh tú thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái, trong lòng đã đem trung linh tú coi là nữ thần. Lúc đầu Trung Linh Tú liền xinh đẹp, hơn nữa thực lực bây giờ lại mạnh như vậy, tự nhiên để vô số võ giả kính nể gái mộ. Thậm chí ngay cả một chút Huyền Vũ cảnh nhất nhị trọng nội môn đệ tử cũng hướng Trung Linh Tú đưa ánh mắt của ca ngợi. Trung Linh Tú trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, đối với thực lực của mình hài lòng vô cùng. Bất quá trắc nghiệm được thực lực mình về sau, liền nhanh chóng rời đi Huyền Tinh Tháp, hướng Vân Thần Phương hướng đi tới. Trung sư muội, chúc mừng. Ngay tại Trung Linh Tú mới vừa rời đi Huyền Tinh Tháp, Một thân ảnh liền xuất hiện ở trung linh tú trước mặt. Thanh niên mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Tăng thêm Huyền Vũ cảnh tu vi cường đại, lập tức để hắn trở thành tất cả võ giả tiêu điểm. Đa Tạ Diệp sư huynh Tán Dương. Diệp sư huynh cũng là đến trắc nghiệm thực lực sao? Trung linh tú hướng thanh niên trước mặt thi lễ một cái, mở miệng khách khí trả lời. Nàng tự nhiên nhận biết người thanh niên này, nội môn tiểu thiên tài, Huyền Vũ cảnh tứ trọng Diệp tuyển thừa, Diệp Tiền, cơ huynh trưởng. Đúng vậy a vừa mới đột phá đến huyền vũ cảnh ngũ trọng đến kiểm soát một ít thực lực diệp tuyên thừa mang theo một bộ vẻ mặt không sao cả từ tốn nói thoạt nhìn khiêm tốn khách khí nhưng là bất kỳ người nào đều có thể nghe ra diệp tuyên thừa lời nói bên trong mang theo khoe khoang khoe khoang một chút bản thân huyền vũ cảnh ngũ trọng tu vi huyền vũ cảnh ngũ trọng ở trong nội môn mặt cũng là đại trên trung đẳng tiểu cao thủ tu vi này ở trong mắt ngoại môn đệ tử hoàn toàn là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại chúc mừng diệp sư huynh đạt tới huyền vũ cảnh ngũ trọng thức lực càng tiến một bước. Trung Linh Tú nói xong, mang trên mặt mỉm cười liền rời đi Diệp Tuyền Thừa, hướng vân thần phương hướng đi tới. Trong lòng cầm vân thần cùng Diệp Tuyền Thừa so sánh, Diệp Tuyền Thừa mặc dù huyền vũ cảnh ngũ trọng, nhưng lại không giữ được bình tĩnh, tâm cảnh táo bạo, mà vân thần Tu Vi tuy thấp, nhưng lại trầm ổn điệu thấp, để cho người ta cảm thấy so sánh thuận mắt, để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. Ừm, Diệp Tuyền Thừa không nghĩ tới Trung Linh Tú cứ như vậy rời đi. Vốn cho là dựa vào bản thân nội môn đệ tử thân phận cùng Huyền Vũ cảnh ngũ trọng tu vi, tuyệt đối có thể làm cho cái này xinh đẹp sư muội sùng bái, có thể hiện thực lại không phải như vậy. Theo Trung Linh Tú Phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Trung Linh Tú đi tới Vân Thần trước mặt, nhìn dáng vẻ của hai người, rõ ràng quan hệ không tệ, tình hình này, để Diệp Tuyền Thừa trong lòng nổi lên sát ý, ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú về phía Vân Thần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 57. Diệp Tuyền Thừa thực lực. Ở đây võ giả Đều nhìn ra Diệp tuyển thừa đối với vân thần không ánh mắt của hữu hảo. Đồng thời, những võ giả này nhìn thấy Trung Linh Tú tại vân thần bên người, cùng vân thần vừa nói vừa cười bộ dáng, đều là vô cùng phẫn nộ. Đều chớ mong Diệp tuyển thừa có thể giao hơn cái này không biết sống chết ngoại môn đệ tử dừng lại. Nếu là Diệp tuyển thừa cùng với Trung Linh Tú, bọn hắn cũng nên nhận, dù sao Diệp tuyển thừa là nội môn huyền vũ cảnh ngũ trọng cao thủ. Mà bây giờ cùng với Trung Linh Tú tiểu tử kia, thoạt nhìn văn nhược vô cùng căn bản cũng không xứng đáng đứng ở Trung Linh Tú bên người, nhưng là Diệp Tuyền Thừa chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thần một chút, về sau liền hướng Huyền Tinh Tháp đi đến. giờ phút này hắn phải dùng thực lực cường đại đến chinh phục tất cả, như vậy thì có thể làm cho người nhìn ra Vân Thần cùng hắn có bao nhiêu tranh lệch. giống Diệp Tuyền Thừa nộ kim tệ đi vào Huyền Tinh Tháp trước mặt, một tiếng bạo giống tất cả vận chuyển chân khí, lực lượng vận chuyển bên phải cánh tay hung hăng đánh một quyền đánh tới hướng Huyền Tinh Tháp. lập tức nắm đấm cùng huyền tinh tháp tiếp xúc, bộc phát ra kinh khủng trầm đủ. Huyền tinh tháp phía trên, u tối gợn sóng nhanh chóng sáng lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cuối cùng, gợn sóng tại chỗ có võ giả trong kinh hãi dừng lại, đứng tại 16 đạo phía trên. Diệp tuyên thừa thực lực, để ở trận võ giả chấn kinh ngốc trệ, 16 sáu chi lực, lực lượng thật kinh khủng. Đây mới là lực lượng huyền vũ cảnh, chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh so ra, cái kia chính là sâu kiến đối với cự long. Chỉ là cái này lực lượng liền có thể đem bất kỳ chân vũ cảnh đánh thành thịt nát. Huyền vũ cảnh lực lượng ngũ trọng tương đương với huyền vũ cảnh lục trọng ý lực, nếu là tăng thêm chân khí, không biết thực lực đạt tới trình độ nào, đơn giản không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả vô cùng kinh hãi, không riêng gì chân vũ cảnh, liền một chút huyền vũ cảnh nhất nhị trọng võ giả cũng là cực kỳ chấn động. Cùng huyền vũ cảnh ngũ trọng diệp tuyền thừa so sánh, căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Nhìn thấy nhiều như vậy võ giả bởi vì thực lực của hắn cảm thấy chân kinh. Diệp tuyền thừa trên mặt lộ ra nét cười của vẻ đắc ý, khiêu khích vậy nhìn về phía vân thần, hắn biết vân thần có năng lực đủ mua sắm trung phẩm linh đan tài lực, hiện tại hắn cũng không dám minh mục trương đảm ở trong này đánh vân thần, chỉ có thể dùng loại thực lực này tới dọa vân thần. Huyền vũ cảnh, cũng không thể đủ tăng thêm bao nhiêu lực lượng, mà là có chân khí huy lực cực kỳ kinh khủng. Nhưng lực lượng cũng là một loại thực lực cân nhắc, bởi vì chân khí bộc phát ra huy lực, cũng là lực phá hoại, cùng lực lượng ở dạng. Vân thần sư đệ. Kiểm chắc chúng ta liền đi đi thôi." Trung Linh Tú mở miệng nói với Vân Thần. Mặc dù biết Diệp Tiền Thừa đối với Vân Thần không hữu hảo, hiện tại Diệp Tiền Thừa thực lực đạt tới 16 ngưu chi lực, khẳng định không phải Vân Thần có thể so sánh được, nhưng Vân Thần chỉ là chân vũ cảnh, liền xem như không sánh bằng Diệp Tiền Thừa, cũng không có cái gì có thể mất mặt. "Được, sư tỷ chờ một lát." Vân Thần gật gật đầu, hắn khẳng định rõ ràng, thực lực của mình không phải là đối thủ của Diệp Tiền Thừa. Hiện tại chân vũ cảnh tập trung liền xem như tăng thêm cựu chuyển bá thể cường đại, cũng chỉ có thể đạt tới 10 ngưu chi lực, thi triển tam tuyệt kiếm pháp, lực tổn thương cũng chỉ có thể đạt tới 11 ngưu chi lực. Bất quá, hắn đối với Diệp Tiền Thừa khiêu khích, hoàn toàn sẽ không để ở trong mắt. Huyền Vũ cảnh ngũ trọng, 16 ngưu chi lực, xác thực coi là một cái tiểu thiên tài, nhưng là cùng hắn so ra, cách biệt quá xa, nếu là hắn đạt tới Huyền Vũ cảnh, tuyệt đối có thể đạt tới 16 ngưu chi lực. Nói chuyện thời điểm, hướng Huyền Tinh Tháp phương hướng, nộp 1 vạn kim tệ Ánh mắt nhìn về phía Huyền Tinh Tháp. Thời khắc này Diệp Tuyền Thừa đã trải qua rời đi Huyền Tinh Tháp, đứng ở Trung Linh Tú cách đó không xa nhìn lấy Vân Thần, trên mặt đều là vẻ khinh thường, cái khác võ giả, trên mặt cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bởi vì cái này thời điểm Vân Thần đi kiểm soát thực lực, không thể nghi ngờ là bản thân tìm thay vạn. Trường Sinh Quyết vận chuyển, lực lượng ngưng tụ bên tay phải. Trường Sinh Quyết bản thân liền là chú trọng tu thân dưỡng tính cùng chú trọng thần niệm lực đặt tới đệ nhị trọng về sau tu luyện võ đạo cũng tương đương với cường đại vô cùng thần cấp công pháp chỉ bất quá vận công thời điểm không giống những công pháp khác có bá đạo độc tính tăng thêm vân thần nho nhã yếu đuối hình tượng tất cả võ giả cũng không coi trọng vân thần thậm chí có chút võ giả nở nụ cười ẩm vân thần tay phải huy động một quyền đánh vào huyền tinh tháp phía trên huyền tinh tháp phía trên u tối gợn sóng lóe sáng bắt đầu giờ khắc này tất cả võ giả ánh mắt ngốc trệ hoàn toàn không thể tin được huyền tinh tháp phía trên biến hóa. Liên diệp tuyển thừa cũng không thể tin được, tưởng rằng bản thân nhìn hoa mắt, hoặc là huyền tinh tháp xảy ra vấn đề. Bởi vì, tại vân thần nắm đấm đánh trúng huyền tinh tháp sắt na, huyền tinh tháp phía trên u tối gợn sóng nhanh chóng lóe sáng bắt đầu, hướng lên trên mặt kéo lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Gợn sóng vẫn còn tiếp tục lóe sáng, mỗi lần gợn sóng lóe sáng, giống như là cự truy hung hăng nện ở hắn thưởng thức, tất cả võ giả cũng là cảm giác như vậy, trên mặt đều là khiếp sợ và không tin Đạo thứ bảy. đạo thứ thứ Đạo thứ 8 đã trải qua lóe sáng, đại biểu cho vân thần thực lực đã đạt đến 8 lưu chi lực. Hơn nữa, gợn sóng còn ở trên hướng mặt kéo lên, cũng không có muốn dừng lại tình thế. Không thể nào, còn không dừng lại. Tất cả võ giả trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ. Thần sắc trên mặt biến ảo, giống như là thấy được quỷ mị. Đạo thứ 9, gợn sóng lóe sáng tốc độ chậm lại, tâm thần của tất cả đi theo gợn sóng lóe sáng mà nhảy lên. Rốt cục, u tối gợn sóng không còn lóe sáng. Đứng tại đạo thứ 10 phía trên, huyền tinh tháp, lóe sáng vào 10 đạo gợn sóng, lóa mắt vô cùng. Giờ phút này, tại chỗ có võ giả trong mắt, huyền tinh tháp phía trên lóe sáng gợn sóng so lúc khác đều muốn chói mắt. 10 đạo gợn sóng lóe sáng, 10 ngưu chi lực. Quá mạnh đi. Làm sao có thể? Chân vũ cảnh thập trọng, vậy mà có được 10 ngưu chi lực. Nhìn như văn ngược, lại có được kinh khủng như vậy thực lực. Thực lực như vậy, liền xem như huyền vũ cảnh tam trọng cũng không có thể đủ cùng bằng được A. Quá ngưu, ta xem như phục hắn, chân vũ cảnh có thể đạt tới thực lực như vậy, còn có ai có thể so sánh? Xác thực, liền xem như ngoại môn chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong yêu nghiệt, những danh xưng đó huyền vũ cảnh phía dưới đệ nhất chân vũ cảnh, cũng không có thể đủ chiến thắng lực lượng của hắn đi. Toàn bộ giác nghiệm trận, tất cả võ giả đều là chấn động vô cùng. Liên huyền vũ cảnh võ giả đều không thể không phục vân thần lực lượng kinh khủng này. Cái gì là yêu nghiệt? Đây chính là yêu nghiệt. Chân Vũ cảnh liền có thể đạt tới lực lượng như vậy, mặc dù võ giả thực lực chân chính bằng lực lượng phán định, nhưng là lực lượng là thực lực võ giả cơ sở. Giờ phút này, dù là lực lượng Vân Thần so với Diệp Tiền Thừa thiếu đi 6 nghiêu chi lực, trên lệch một nửa, nhưng cũng không có cho rằng Vân Thần bị Diệp Tiền Thừa cho so không bằng, ngược lại là cho rằng Vân Thần so Diệp Tiền Thừa càng thêm lợi hại. Bởi vì Vân Thần chỉ là Chân Vũ cảnh thấp trọng, mà Diệp Tiền Thừa đã là Huyền Vũ cảnh ngũ trọng. Vân Thần thần sắc trên mặt vẫn như cũ. Mang theo nụ cười thản nhiên rời đi huyền tinh Tháp hướng đi trung linh tú. Sư tỷ ta về trước đi tu luyện. Đi vào trung linh tú bên người, vân thần mở miệng nói ra, nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Ta cũng trở về đi tu luyện, cùng một chỗ đi. Trung linh tú cười cười nói, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Nàng biết vân thần thực lực không tệ, nhưng lại không nghĩ tới vân thần thực lực đạt đến loại trình độ này, vừa xa tưởng tượng của nàng phạm trù, đang khi nói chuyện, đi theo vân thần rời đi trắc nhiệm trợ. Lưu lại vô số khiếp sợ và ánh mắt hâm mộ, còn có diệp tuyển thừa cái kia mang theo ánh mắt ghen tị, trên người sát ý càng thêm nồng đậm, hận không thể đem vân thần xé thành mảnh nhỏ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 58, thất giai linh khí. Rời đi chắc nhiệm trận, vân thần cùng trung linh tú riêng phần mình trở lại cho ở của mình tu luyện. Là ngoại môn 10 vị trí đầu làm chuẩn bị cuối cùng, ở nơi này trong vòng 10 ngày đem thực lực của mình tăng lên tới cao nhất, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Vân Thần ngồi xếp bằng trên giường, đem một cái huyết khí đan ném vào trong miệng, vận chuyển trường sinh quyết, nhanh chóng luyện hóa đan dược tăng cao tu vi. Võ giả bình thường muốn đem chân vũ cảnh thập trọng tăng lên tới thập trọng đỉnh phong, chí ít cũng phải thời gian một năm. Bất quá nếu là có chân quý đan dược và thần kỳ công pháp liền nói khác. Hắn hiện tại thì có thần kỳ công pháp và chân quý đan dược, tiếp tục như vậy, trong vòng một tháng liền có thể đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Đây chính là đan dược và công pháp uy lực, huyết khí đan. Long Nguyên Đan, Thanh Linh Đan, ba loại đều là trung phẩm linh đan, hiệu quả vô cùng tốt, giá cả đắt đỏ. Nói như vậy, những đan dược này đều là huyền vũ cảnh cao cấp võ giả sử dụng, tỉ như huyền vũ cảnh thất bát trọng, chỉ có huyền vũ cảnh thất bát trọng võ giả mới có cái này tài lực đến xa xỉ. Vân Thần trên người kim tệ không ít, hắn tự nhiên không đi dùng hạ phẩm linh đan. Kim tệ sử dụng thời điểm mới có thể phát huy giá trị của nó. Vân Thần hiện tại không chỉ có huyết khí đan cùng Long Nguyên Đan cùng Thanh Linh Đan còn có hỏa linh quả. Có những cái này chân quý vật phẩm, tăng cao tu vi tự nhiên không nói chơi. Bất quá, muốn tại trong vòng 10 ngày đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, rõ ràng là không thể nào, liền xem như 200 năm hỏa linh quả cũng không có thể đi, hơn nữa tùy tiện sử dụng dạng này linh quả, đối với thân thể tạo thành tổn thương, đối với tu luyện về sau lưu lại di chứng. Hiện tại hắn phải làm, chính là đem kiểu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện tới đỉnh phong. Đem Tam Tuyệt Kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sát tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, thậm chí đạt tới hoàn mỹ hóa cảnh trình độ. Đại thành huyền sát, uy lực tương đương với huyền cấp vũ khí thượng phẩm, uy lực vô cùng kinh khủng. Nếu là đạt tới huyền sát hoàn mỹ hóa cảnh, liền có thể so sánh huyền cấp tuyệt phẩm vũ khí. Bất quá, trước mắt hắn là không có loại khả năng này, bởi vì huyền sát hoàn mỹ hóa cảnh, nhất định phải chân khí mới có thể tu luyện thành công. Lực lượng của hắn không bố, nhưng từ đầu đến cuối không có chân khí. Đây chính là cảnh giới ở giữa rõ ràng nhất khác biệt. Tu luyện không tuyên nguyệt, bất chi bất giác, 10 ngày trong nháy mắt đi qua. Cái này cũng đại biểu thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch muốn bắt đầu. 10 ngày này, tu vi của hắn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là kiểu truyền bá thể cùng huyền sát tu luyện tiến bộ không ít. 10 ngưu chi lực cơ bản lực lượng. Kiểu truyền bá thể cũng có 10 ngưu chi lực. Huyền sát đại thành mới có thể đạt tới 11 ngưu chi lực. Vân thần hài lòng vừa nói, tu vi càng ngày càng cao. Thực lực càng ngày càng cường đại, trong lòng tự tin cao hơn, hiện tại liền xem như gặp được huyền vũ cảnh nhị trọng tiểu thiên tài, hắn cũng có thể đem đánh bại. Cái này thời gian 10 ngày, hắn không ngừng cố gắng tu luyện, tự nhiên không biết thánh võ học cùng xảy ra không ít sự tình. Những chuyện này đều là cùng ngoại môn khảo hạch có quan hệ. Chuyện làm thứ nhất, thập bắt quốc, mỗi một quốc gia đều phái tới chân vũ cảnh 10 vị trí đầu thiên tài. Kiện sự tình thứ hai, thiên cực sơn bên trong 3.000 giảm chỗ, xuất hiện một tòa hàng cổ phủ làm thiên linh khí hình thành cột sáng phóng lên tận trời, về sau bị thánh võ học cùng các trưởng lao phong tỏa. Chuyện thứ ba, thánh võ học cung vô số chân vũ cảnh thập trọng võ giả đỉnh cao đều đã toàn bộ trở về, chuẩn bị tranh đoạt ngoại môn 10 vị trí đầu, còn có không ít nội môn thiên tài bị triệu trở về, bị triệu hồi nội môn thiên tài đều là thần niệm lực cường đại thiên tài, thần niệm lực thấp nhất chính là 20 cấp, thậm chí còn có đạt tới 27 giai siêu cấp thiên tài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh võ học cung phi thường náo nhiệt thậm chí bởi vì lần này thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch sự tình đệ tử vân thành đều là kiến người hết chỗ vân thần cái này đến lúc nào rồi a ngươi còn đang tu luyện ngoại môn khảo hạch liền sắp bắt đầu tiểu viện bên ngoài truyền đến thạch minh đông cái kia âm thanh vang rội từ thanh âm không khó nghe ra thạch minh đông trung khí mười phần thực lực tu vi cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều vân thần cười cười hai ba tháng không nhìn thấy thạch minh đông không biết thạch minh đông tu vi tăng lên đến trình độ nào gấp cái gì a A, tu vi tăng lên rất nhanh a. Nhìn thấy Thạch Minh Đông tiến đến, Vân Thần ánh mắt tại Thạch Minh Đông trên người quan sát một chút. Phát hiện Thạch Minh Đông tu vi tự nhiên đạt đến chân vũ cảnh thập trọng, hơn nữa khoảng cách thập trọng đỉnh phong không xa, cái này tốc độ tu luyện, thật đúng là không phải là dùng để chừng cho đẹp, mặc dù biết Thạch Minh Đông có khả năng đem hồn tinh, cổ ngọc bán một cái, nương tựa theo đan dược và tài liệu quý hiếm tăng cao tu vi, nhưng là cái tốc độ này vẫn có chút vượt qua dự liệu của hắn. Lần trước sau khi trở về, trưởng lão cho ta phần thưởng 100 vạn kim tệ. Thế nhưng là những cái kia kim tệ căn bản cũng không đủ, ta lặng lẽ đem hồn tình cổ ngọc bán mất, giá trị 18.000 linh tinh, tương đương với 180 triệu kim tệ. Ta thật tốt trang bị mình một chút, số lớn trung phẩm linh đan tăng cao tu vi, trước mấy ngày dùng một cái thượng phẩm linh đan đem tu vi tăng lên tới thập trọng, kém một chút liền thập trọng đỉnh phong. Thạch minh đông trên mặt đều là vẻ hương phấn. Hướng về phía ngoại nhân, hắn không dám đem chuyện này nói ra. Nếu là có người biết hắn có hơn ư kim tệ, khẳng định sớm đã bị người ám sát và bảo. Bất quá tại Vân Thần trước mặt, hắn không có một chút cố kỵ, bởi vì hai người quan hệ không tệ, sinh tử chi giao, bằng không hắn cũng sẽ không đem hồn tinh cổ ngọc dạng này chân quý bảo bối đặt ở Vân Thần nơi đó. Nhìn xem ngươi linh khí. Vân Thần âm thầm gật gật đầu, bản thân đoán không sai, Thạch Minh Đông quả nhiên đem hồn tinh cổ ngọc cho bắn mất. Bất quá hắn yên tâm Thạch Minh Đông làm việc, mặc dù coi như tùy tiện, nhưng là tâm tư tỉ mỉ bán hồn tinh, Cổ Ngọc nhất định là đã làm nhiều lần thủ đoạn ẩn giấu, bất quá hắn vẫn bị giá trị của hồn tinh, Cổ Ngọc cho chấn kinh ngạc một chút. Thất giai linh khí, thử kim truy. Thoải mái đi, có món này thất giai linh khí, cạnh tranh nội môn 10 vị trí đầu cơ hội càng lớn hơn. Thạch Minh Đông từ phía sau lưng lấy ra một kiện truy hình linh khí, toàn bộ linh khí dài năm thước, to lớn truy mang theo lực lượng kinh khủng. Ở trong không huy động một chút, không khí đều bị xé rách. Thất giai linh khí, có bảy thành kèm theo uy lực, nói cách khác Cái này thất giai linh khí, sử dụng thời điểm, có thể cho Thạch Minh Đông gia tăng bảy thành ý lực, hoàn toàn là siêu tiêu chuẩn phát huy, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Không sai, thất giai linh khí, tin tưởng liền xem như những chân vũ cảnh đó thập trọng đỉnh phong cũng không có đi. Có cái này linh khí, đủ để cho ngươi quét ngang chân vũ cảnh, trừ phi đối thủ có huyền cấp công pháp và huyền cấp võ kỹ, hoặc là có thất giai linh khí, bất quá khả năng này vẫn là rất thấp. Vân Thần cười cười nói, Thạch Minh Đông thật đúng là vung tay quá trắng a. Chỉ cần có kim tệ cũng không chút nào keo kiệt trang bị bản thân, bất quá đây cũng là cái thế giới này võ giả bản tính, bởi vì tài phú đối với võ giả mà nói, chỉ là một loại tăng thực lực lên vật phẩm mà thôi. Chỉ có thực lực cường đại, mới được càng nhiều. Nếu là không có thực lực, có được nhiều hơn nữa tài phú cũng vô pháp bảo trụ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 59, Ngoại môn khảo hạch. Thạch Minh Đông đem chính mình dùng kim tệ mua sắm có được bảo bối đều cho vân thần nhìn một bên. Một kiện thất giai linh khí tử kim truy, 10 cái trung cấp linh phủ. Linh đan tất cả đều là trung phẩm, thậm chí còn có mấy khỏa thượng phẩm linh đan. Có thể nói, thạch minh đông trên người đều là bảo bối tốt, mỗi một kiện đều là cái khác chân vũ cảnh chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Một thân xuống tới, giá trị hơn 4.000 vạn kim tệ. Đắt giá như vậy trang bị, cũng chỉ có hắn thạch minh đông có thể có được, không bán hồn tinh cổ ngọc lời nói, hắn liền trong đó một kiện cũng không dám tưởng tượng, chớ nói chi là đi mua sắm. Ê. Cái này cho ngươi, ta ở trong hỏa vân đảo mặt lấy được. Vân thần đem 10 cái trăm năm hỏa linh quả cùng 2 cái 200 năm hỏa linh quả đưa cho thạch minh đông, lại cho hắn 10 khỏa liệt diễm tinh tinh. Hắn linh lung đạo giới bên trong trăm năm hỏa linh quả không ít, nhưng là 200 năm cùng 300 năm không nhiều, 4-500 năm càng là lác đác không có mấy, hiện tại, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hỏa linh quả, đồ tốt ta. Cái này liệt diễm tinh tinh, vừa vặn ta có thể tu luyện. Thạch Minh Đông nhìn lấy vân Thần đưa tới hỏa linh quả cùng liệt diễm tinh tinh, nhãn tình sáng lên, thần sắc hưng phấn vô cùng. Trăm năm hỏa linh tự nhiên là đồ tốt, hai trăm năm hỏa linh quả càng là có thể so với thượng phẩm linh đan. Bất quá, hắn thích nhất vẫn là liệt diễm tinh tinh, bởi vì hắn thích hợp tu luyện liệt diễm thuộc tính võ kỹ cùng công pháp. Hiện tại tu luyện công pháp cũng là lấy hỏa hệ làm chủ, nếu là có liệt diễm tinh tinh tu luyện, thực lực tu vi phóng đại. Người chủ tu hỏa hệ, xác thực cần liệt diễm tinh tinh. Ta chỗ này còn có một số liệt diễm tinh tinh, vốn là vọt tới đổi lấy kim tệ, nếu đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi thì lấy đi đi. Hơn nữa, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Ta tu luyện một loại công pháp, cần hồn tinh cổ ngọc, ngươi nếu là dùng hồn tinh cổ ngọc đổi kim tệ, ta định dùng liệt diễm tinh tinh đổi lấy kim tệ về sau cho ngươi, biến tướng dùng liệt diễm tinh tinh đổi hồn tinh cổ ngọc của ngươi." Vân Thần mở miệng nói nghiêm túc. "Bằng hữu là bằng hữu, huynh đệ là huynh đệ, nhưng là có một số việc nhất định phải đem lời nói rõ." Hắn cần hồn tinh cổ ngọc, không nghĩ tới Thạch Minh Đông vừa vặn cần liệt diễm tinh tinh, hiện tại cũng đều không cần cầm hai thứ đồ này đi đổi kim tệ, tương hỗ trao đổi một chút là được rồi. Nguyên lai like là dạng này a. Hồn tinh cổ ngọc nếu đối với ngươi hữu dụng, ta cũng đúng lúc cần hỏa hệ vật phẩm. Chúng ta là bằng hữu, thì không cần so đo những cái này, chỉ cần đối với đối phương có lợi, liền tận lực thỏa mãn đối phương, khách khí khách đến thăm khí đi, cảm giác để cho người ta khách khí, nam nhân ở giữa, không cần thành phong thì thầm. Hồn tinh cổ ngọc ngươi dùng, liệt diễm tinh tinh ta dùng. Thạch Minh Đông nghe được vân thần lời nói, tăng thêm tại hỏa vân đảo vân thần đối với hồn tinh cổ ngọc hưng phấn. Hiện tại rốt cuộc Minh Bạch hồn tinh cổ ngọc đối với vân thần tầm quan trọng, chỉ bất quá khi đó vân thần vì hắn cùng Vân Hàm Hi suy nghĩ không có cần hồn tinh cổ ngọc. Lập tức mở miệng, nửa khí sảng khoái vô cùng. Nghe vào vân thần trong thay, trong lòng cao hứng vô cùng. Trong cuộc đời, có thể có bằng hưu như vậy đã đủ. Hào hùng đệ, vân thần đưa tay phải ra. Thạch Minh Đông cũng đưa tay phải ra, hai người chạm nhau một trường. Lập tức cười vui vẻ. Sau đó, vân thần vừa tất cả liệt diễm tinh tinh lấy ra toàn bộ cho Thạch Minh Đông. Những cái này liệt diễm tinh tinh, tự nhiên còn kém rất rất xa Thạch Minh Đông những hồn tinh cổ ngọc đó. Bất quá hai người nói ra về sau, cũng không có để ý giữa hai người giá cả. Các loại Thạch Minh Đông cất ký liệt diễm tinh tinh về sau, hai người liền hướng Quảng Trường đi đến. Thời khắc này Quảng Trường, đã là kín người hết chỗ. Nam Bắc tung hoành 10 dặm lớn nhỏ quảng trường, giờ phút này đã trải qua tụ tập hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có nội môn đệ tử, có thể nói bây giờ là toàn bộ thánh võ học cung thời khắc náo nhiệt nhất, cũng là võ giả nhất đủ một lần. Trong sân rộng, đường kính 1.000 mét bên trong không ai. Bởi vì trong sân rộng thiết trí 10 cái cao lớn lôi đài, lôi đài dài trăm gạo, rộng trăm mét, cao 10 mét. Tại lôi đài cách đó không xa, là một đầu dài 200 mét quan sát đài, phía trên có không ít vị trí. Hơn nữa ban giám khảo cùng trọng tài vị trí đã ở phía trên, bất quá giờ phút này lại không thấy một người. Ngôi ở trong quảng trường ở giữa võ giả, đều cũng có khả năng tham gia cạnh tranh. Ngoại vi, đều là ở vào quan sát, hoặc là đến xem cho vui, dù sao muốn cùng chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cạnh tranh, đó là không có khả năng, có thể nói, lần này chân chính cạnh tranh, đều là chân vũ cảnh thập trọng võ giả đỉnh cao. Thạch Minh Đông cùng vân thần tìm khe hở nơi sống yên ổn, do xét trong sân rộng tình thế. liếc nhìn lại. Tới gần lôi đài võ giả gần nhất, từng cái đều là chân vũ cảnh cửu trọng trở lên, càng nhiều thì là chân vũ cảnh thập trọng cùng thập trọng đỉnh phong tồn tại. Những võ giả này mới là lớn nhất sức cạnh tranh tồn tại. Duy nhất là giống nhau, những cái này chân vũ cảnh đều là tại 30 tuổi trở xuống. Bởi vì, 30 tuổi trở lên chân vũ cảnh mất đi cạnh tranh tư cách, bởi vì thánh võ học cùng sẽ không cần một cái không có bao nhiêu tương lai tiền đồ đệ tử, 30 tuổi còn không tiến vào huyền vũ cảnh, trên cơ bản liền xem như đi đến cuối. Dù là đột phá đến huyền Vũ Cảnh, cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Để vân thần hiếu kỳ cảm giác hứng thú là, tại trong những người này, có không ít thiếu nữ, còn có một số thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi chân Vũ Cảnh thập trọng võ giả đỉnh cao. Bên trong thật nhiều thập trọng đỉnh phong chân Vũ Cảnh, đều là áp chế cảnh giới. Đến lúc đó cẩn thận một chút, coi như không thể trở thành 10 vị trí đầu, bằng người ta bây giờ tốc độ tu luyện, không được bao lâu liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, muôn ngàn lần không thể lưu lại di chứng. Vân thần nhìn lấy Thạch Minh Đông, mở miệng nói ra. Dạng này cạnh tranh, mặc dù đều là ngoại môn đệ tử, nhưng hết lần này tới lần khác ngoại môn chân vũ cảnh đệ tử xuất thủ không cách nào thu tay lại, sơ ý một chút trọng thương về sau, nói không chừng liền lưu lại tu luyện di chứng. Nguyên bản, vân thần trong lòng coi là dựa vào thực lực của mình, tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy trên quảng trường nhiều như vậy chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cùng những cường giả đó khí thế liên biết lần này ngoại môn khảo hạch cạnh tranh không biết thuận lợi như vậy hai người thấp giọng nói chuyện trên quảng trường thì là xô trào hơn mười vạn người tụ tập cùng một chỗ không náo nhiệt mới là quái sự khoảng cách thiên cực sơn thánh võ học cung ngoài vạn dãm vô biên hải vượt bên trong một đạo màu bạc trắng quang ảnh phá toái hư không không ngừng ở trong tầng mây xuyên qua đạo này màu trắng bạc quang ảnh tự nhiên là một đầu thập tam gia yêu thú vũ điêu tại vũ điêu cong lên bốn thị nữ cùng bốn cái thị vệ vây quanh một thiếu niên mười lăm tuổi Thiếu niên mi thanh mục tú, bộ dáng tuấn tú vô cùng, để vô số nữ tử đều muốn ghen ghét ba phần. Nhưng là, trên người thiếu niên tản ra khí tức bén nhọn cho người ta một loại phong mang tất lộ. Thiếu chủ, chúng ta thật muốn đi thánh võ học cung sao. Thiếu niên bên người một người thị vệ, ôm một thanh trường kiếm, không người hướng về phía thiếu niên nói ra. Cái này thị vệ, nghiêm nhiên là một cái khủng bố cường đại thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, nhưng là như vậy võ đạo đại tông sư lại hướng về phía một cái chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiếu niên cung kính như vậy, càng thêm phụ trợ thiếu niên thần bí. Nghe nói thánh võ học cung là võ giả thánh địa, bổn thiếu chủ liền muốn nhìn xem thánh võ học cung bên trong đệ tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hy vọng đừng cho bổn thiếu chủ thất vọng mới tốt. ở trong thánh võ học cung mặt, các ngươi không cần nhiều lời, không cần cho bổn thiếu chủ mất mặt, phụ trách giết không tha. thiếu niên ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn về chân trời, nhưng là lời nói ra lại như thánh chỉ đồng dạng, làm cho không người nào có thể chống lại thuộc hạ tuân mệnh. Bốn thị nữ cùng bốn cái thị vệ, nghe được thiếu niên lời nói, lập tức cung kính xác nhận, đối với thiếu niên lời nói, không một chút khó chịu, giống như là quen thuộc nhà mình thiếu chủ bá khí cùng lăng lệ. Màu trắng bạc vũ điêu, giống như tiễn đồng dạng hướng Thánh Võ học cung phương hướng phi hành. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 60: Khảo hạch bắt đầu. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo thư viện cho mình nhé. Thánh Võ học cung ngoại môn khảo hạch, toàn bộ Thiên Cực Sơn Bao quát thập bát quốc đều là cực kỳ hoành động sự tình. Khảo hạch còn chưa có bắt đầu, tại Thiên Cực Sơn xa xôi chỗ, mấy lượt thần bí yêu nghiệt chính chạy tới Thiên Cực Sơn. Những chuyện này, Thánh Võ Học Cung đệ tử tự nhiên không biết, tất cả Thánh Võ Học Cung ngoại môn đệ tử đắm chìm ở bên trong náo nhiệt, đều chờ mong bên ngoài học cung môn khảo hạch bắt đầu. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, hơn 10 vạn đệ tử chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Bất quá, giờ phút này khoảng cách khảo hạch thời gian còn có trọn vẹn 2 canh giờ bởi vì Thánh võ học cung khảo hạch thời gian là vào lúc giữa trưa. Lần này ngoại môn khảo hạch cực kỳ trọng yếu, không thể để cho Thánh võ học cung mất mặt. Thánh võ học cung chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện, ba cái lao giả râu bạc trắng cùng một cái trung niên cường giả ngồi ở cung điện trên ghế, ngồi ở trong chủ vị tuổi thần sắc trên mặt bình thản, nhưng là ngự khí cũng rất nghiêm túc, cả người liền như núi lớn sừng sững bất động. Người trung niên này cường giả, không có ai biết hắn chính là Thiên cực sơn Thánh võ học cung cung chủ, thực lực tu vi cực kỳ kinh khủng càng là toàn bộ thiên cực sơn đệ nhất cường giả. Hy vọng Thánh Võ học cung những tiểu tử này cho chúng ta không chịu thua kém một điểm đi. Vô Cực Thánh cung cùng Thần Kiếm Sơn trang một mực chen ép chúng ta Thánh Võ học cung, không nghĩ tới lần này bên ngoài học cung môn khảo hạch, Vô Cực Thánh cung cùng Thần Kiếm Sơn trang tiểu bối cũng phải chạy tới xem náo nhiệt, xem ra chính là đến khi phụ học cung đệ tử. Chúng ta thân là trưởng bối, khẳng định không thể xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chân vũ cảnh tiểu bối có thể cùng bọn hắn chống lại. Bài đủ sẽ ốp Lăng kiếm thần sắc trên mặt băng lãnh, thân là thiên cực sơn thánh võ học cung tam đại phó cung chủ, nắm trong tay học cung nhất chuyện bí ẩn. Bọn hắn đã sớm biết vô cực thánh cung cùng thần kiếm sơn trang tiểu bối muốn tới thánh võ học cung nhìn ngoại môn khảo hạch. Không phải chỉ vô cực thánh cung cùng thần kiếm sơn trang đi, vạn yêu chi môn cùng thiên thánh giáo tiểu bối chắc chắn sẽ không yên tĩnh như vậy. Bất quá những năm gần đây, thanh lạc thần tông rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, tất cả đệ tử đều đang bế quan tu luyện. Ngạo Minh trưởng lão trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Thiên Cực Sơn võ giả có lẽ chỉ biết là Thánh Võ Học Cung là thiên cực sơn thế lực cường đại nhất, nhưng không biết ở trong Huyền Thiên giới mặt có mấy cái thế lực cùng Thánh Võ Học Cung không kém bao nhiêu, thậm chí so Thánh Võ Học Cung càng hơn một bậc. Lần này tham gia cạnh tranh, có năm 600 chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, tin tưởng tiến vào 10 vị trí đầu, từng cái đều là yêu nghiệt hạng người, mới có thể cùng Thần Kiếm Sơn Trang cùng Vô Cực Thánh Cung những bọn tiểu bối này phân cao thấp. Những năm gần đây, Vô Cực Thánh Cung cùng Thần Kiếm Sơn Trang Một mực âm thầm chèn ép thánh võ học cung, thánh võ học cung cũng một mực bị vô cực thánh cung cùng thần kiếm Sơn Trang đệ tử ép tới không ngóc đầu lên được, thì nhìn năm nay, tam đại phó cung chủ một trong thanh phong trưởng lao thở dài một cái, mở miệng nói ra. Thánh võ học cung tại thiên cực Sơn là cự vô bá, nhưng là ở trong huyền thiên giới mặt, cũng chỉ có thể nói là một cái đại thế lực, mỗi thời môi khắc đều muốn đề phòng cái khác thế lực chèn ép, ứng phó thế lực khác công kích. Học cung chẳng những muốn đối phó tà đạo thế lực vẫn phải càng gây nên chính đạo thế lực bọt sức. Có thể nói, thiên cực sơn thánh võ học cung tình cảnh cũng không phải là mặt ngoài tốt như vậy. Chúng ta những lao gia hỏa này thì không cần đi ra, để phía dưới tiểu gia hỏa đi náo đi. Cung chủ vân bất phàm mở miệng bình thản nói ra, nói xong liền nhắm mắt lại, cả người tiến vào không minh chi cảnh, giống như là một pho tượng. Lăng kiếm nhìn thấy như thế, một đạo mệnh lệnh truyền xuống, tuyên bố thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch bắt đầu. Lúc đến giữa trưa, liệt dương treo ở chính không. Coi như trên quảng trường đều là võ giả, nhưng là ở dưới liệt dương mặt, cũng cảm thấy khô nóng vô cùng. Nhưng là, cho dù là dạng này, cũng không người nào nguyện ý rời đi, sợ bỏ lỡ ngoại môn khảo hạch cạnh tranh thời điểm phấn khích, chủ yếu là lần này ngoại môn khảo hạch tuổi phòng quá mức mãnh liệt, để cái này lúc đầu cũng không trọng yếu thời gian trở nên để cho người ta chờ mong cùng tò mò. Theo thời gian trôi qua, tất cả muốn tham dự tỉ thí cạnh tranh chân vũ cảnh đều đã đi tới quảng trường ở giữa nhất. Vân thần cùng Thạch Minh Đông Còn có chung linh tú, ba người cũng tới đến rồi quảng trường ở giữa nhất. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, có không ít cường đại huyền vũ cảnh cũng sớm đã chờ ở chỗ này, thậm chí còn có địa vũ cảnh cường giả đến đây quan chiến, bất quá những cái này địa vũ cảnh cường giả, đều ngồi ở xem trên khán đài. Vân thần cũng nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Diệp Tuyền Thừa cùng Diệp Tuyền Cơ huynh mội hai người, huynh mội hai người nhìn thấy vân thần thời điểm, thần sắc trên mặt khác nhau. Tại xem trên khán đài, Thánh võ học cung 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài khanh vân phong đã ở phía trên. Siêu. Siêu. Không chung một tràng tiếng xe gió vang lên, lần lượt từng bóng người vạch phá không gian, đáp xuống xem trên khán đài. 10 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư cấp bậc cường giả xuất hiện ở quan sát đài. Cái này 10 cái võ đạo đại tông sư là lần này trọng tài cùng ban giám khảo, chủ trì lần này ngoại môn khảo hạch. Thiên vũ cảnh trưởng lão. Võ đạo đại tông sư A. Không nghĩ tới lập tức đến rồi nhiều như vậy Thiên Vũ cảnh trưởng lão. Quả nhiên, lần này ngoại môn khảo hạch không đơn giản. Trước kia ngoại môn khảo hạch, Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư căn bản liền sẽ không hiện thân, địa vũ cảnh cường giả liền có thể dưới sự chủ trì đến, lần này tới nhiều như vậy Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, có thể thấy được đối với lần này ngoại môn khảo hạch có bao nhiêu để ý. Nhìn thấy 10 cái võ đạo đại tông sư xuất hiện, lập tức dẫn tới trên quảng trường hơn 10 vạn đệ tử chấn kinh hưng phấn. Tình hình này Động tĩnh lớn như vậy, càng thêm xác nhận trong khoảng thời gian này ngoại môn khảo hạch đặc thù truyền ôn, tất cả võ giả đối ngoại môn khảo hạch càng thêm chờ mong tò mò. Đều muốn biết lần này ngoại môn khảo hạch đến cùng có chỗ đặc thù gì, vậy mà biết để nhiều như vậy cường giả hiện thân. Tại 10 cái võ đạo đại tông sư hiện thân ngồi xuống về sau, tiếp lấy lại là thập bát quốc 18 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, từng cái đáp xuống xem trên khán đài làm tốt. Sau đó, 100 địa vũ cảnh cường giả đi đến xem trên khán đài, 10 người một tổ. Ngồi ở một cái võ đạo đại tông sư bên người Dạng này, vừa vặn một cái võ đạo đại tông sư Cùng 10 cái địa vũ cảnh đại biểu Một cái lôi đài trọng tài cùng ban giám khảo Cam đoan cạnh tranh tỉ thí công chính tính Sẽ không xuất hiện một điểm thiên vị Và anh Xem trên khán đài, không còn chỗ ngồi Ngay lúc này, không chung một tiếng bạo hưởng Chỉ thấy một đạo cường đại pháo hoa Tín hiệu nổ tung lên Quang mang mãnh liệt và tiếng vang làm cho Cả bên ngoài học cung môn đều nghe thanh thanh sở sở Cái tín hiệu này Đại biểu cho ngoại môn khảo hạch chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, lại là một cái tử kim quần áo học cung trưởng Lao xuất hiện đáp xuống quan sát đài ở giữa nhất trên ghế ngồi. Ta là Thánh Võ Học Cung trưởng Lao Âu Dương Long, là lần này ngoại môn khảo hạch chủ trì. Ta tuyên bố, Thiên Cực Sơn, Thánh Võ Học Cung ngoại môn khảo hạch, chính thức bắt đầu. Đáp xuống quan sát giữa đài ở giữa chỗ tử kim áo bào trưởng Lao, là học cung có thực quyền trưởng Lao Âu Dương Long, thực lực cường đại vô cùng, sự sự càng là gặp không sợ hãi có thể nói là thiên cực sơn là người nhiều mưu trí đồng dạng tồn tại giới thiệu xong bản thân về sau âu dương long liền tuyên bố thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch chính thức bắt đầu lập tức toàn bộ trên quảng trường võ giả hoan hô lên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn trong sân rộng ở giữa muốn tham gia cạnh tranh võ giả càng là ma quyền sát trưởng chuẩn bị đại chiến một trận tại hơn 10 vạn đệ tử trước mặt tại vô số cường giả trước mặt hiện ra bản thân thiên tài một mặt tranh thủ nhất chiến thành danh thu hoạch được học cung cường giả hoặc trưởng lao ưu ái Nói không chừng liền trở thành trưởng lao và cường giả đệ tử. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 61, Khảo hạch ban thưởng. Lần này tỉ thí quy tắc, cùng di vãng một dạng. Bất đồng duy nhất chính là tỉ thí điều kiện và 10 vị trí đầu ban thưởng. Âu Dương Long tuyên bố ngoại môn khảo hạch chính thức sau khi bắt đầu, gây nên trên quảng trường hơn 10 vạn đệ tử phân chấn, toàn bộ quảng trường sôi trào lên, thanh thế rung trời, để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, Âu Dương Long lại tuyên bố quy tắc tỉ thí cùng ban thưởng. Không có chút nào lo lắng, Âu Dương Long lời mới vừa dứt, liền đưa tới quảng trường đằng sau đệ tử chấn động cùng tò mò. Cái gì tỉ thí điều kiện? Phần thưởng lần này, không biết ngọn nguồn là cái gì. Không thể nào là huyền cấp công pháp cùng huyền cấp võ kỹ đi. Hẳn là cường đại linh khí cùng phong phú kim tệ. Chỉ là không biết tỉ thí lần này quy tắc đến cùng thế nào. Tất cả chân vũ cảnh đệ tử, quan tâm nhất chính là là tỉ thí điều kiện quy tắc cùng mười vị trí đầu ban thưởng. Coi như không có bao lớn cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng nhìn nhìn 10 vị trí đầu phong phú ban thưởng cũng là một loại kích thích cùng hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường nghị luận không ngớt, võ giả từng cái đều mong đợi nhìn lấy Âu Dương Long, ngay cả tâm như chỉ Thủy Vân Thần, cũng không khỏi bị Âu Dương Long lời nói hấp dẫn. Hắn tò mò nhất 10 vị trí đầu ban thưởng, tự nhiên, kim tệ cùng linh khí những cái này hắn không có hứng thú, bởi vì hắn bây giờ có thể mua sắm. Bất quá! Nếu là cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển cùng đệ tam chuyển, hắn khẳng định ưa thích. Tỷ thí điều kiện. Cái kia chính là bài trừ tất cả chân vũ cảnh thập trọng trở xuống đệ tử. Cạnh tranh tỷ thí đào thải chế, còn lại cuối cùng cường đại nhất 20 người, từ ban giám khảo cùng trọng tài quyết ra 10 vị trí đầu, không phục có thể khiêu chiến, chân vũ cảnh phía dưới không có tư cách tham gia cạnh tranh, nhưng nếu là đối với lần khảo hạch này không phục, có thể chọn trước chiến chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, người thắng có thể khiêu chiến sau cùng 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu ban thưởng, so với di vãng phải cường đại gấp 10 lần. Cho các ngươi thấu một cái thấp, thứ 10 chân vũ cảnh, ban thưởng là 1000 vạn kim tệ, phần thưởng lần này không chỉ có kim tệ, còn có cường đại công pháp, vũ khí cường đại, cường đại linh khí, cùng chân quý đan dược và linh phủ. Âu Dương Long nhìn lấy ở đây hơn 10 vạn đệ tử thần sắc mong đợi, không nhanh không chậm đem so với thử điều kiện nói ra, tưởng thưởng một bộ phận, chỉ là tiết lộ một điểm ý, nhưng cũng không có chân chính nói ra. Cứ việc dạng này, vẫn là đưa tới tất cả võ giả Trần Kinh. chân Vũ cảnh cửu trọng không có tư cách tham gia, thật là cao yêu cầu. Thứ 10 ban thưởng chính là 1.000 vạn kim tệ, không khỏi quá kinh khủng đi. Đây là thứ 10 ban thưởng, chỉ là thứ 10 ban thưởng, liền để thật nhiều võ giả một đời đều không thể kiếm đủ, những cái này kim tệ, đủ để chống đỡ lấy một cái cỡ nhỏ gia tộc. Không biết trước ba ban thưởng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Vì sao lần này ban thưởng như thế phong phú, tham gia yêu cầu cao như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Tại Âu Dương Long lời mới vừa dứt, tất cả võ giả đều là nghị luận lên. tỷ thí điều kiện, quả thật làm cho vô số bát cửu trọng chân vũ cảnh không phục, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút về sau, cũng không có một chút bất mãn, bởi vì bát cửu trọng căn bản cũng không phải là thập trọng đỉnh phong đối thủ, chớ nói chi là đánh bại vô số đỉnh phong thập trọng trở thành 10 vị trí đầu. Ở đây võ giả, chấn kinh càng nhiều thì là mười vị trí đầu kinh khủng kia ban thưởng trong lúc nhất thời bởi vì vô số võ giả hiếu kỳ cùng chờ mong đều muốn biết ban thưởng rốt cuộc là cái gì mà vân thần trong lòng tò mò không phải tưởng thưởng sự tình mà là lần này ngoại môn khảo hạch sự tình khác thánh võ học cung như thế chú trọng một cái ngoại môn khảo hạch khác thường trình độ căn bản là để hắn không cách nào khống chế bản thân tò mò trong lòng hẳn là có chuyện gì phát sinh bằng không học cùng cao tầng liền sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy tất cả chân vũ cảnh thập trọng trở xuống lui ra ngoài muốn tham gia cạnh tranh làm tốt cạnh tranh chuẩn bị vì tiết kiệm tỉ thí thời gian 10 cái lôi đài đồng thời tiến hành thánh võ học cung tỉ thí chạm đến là thôi nghiêm cấm giết chóc nếu không bị học cung nghiêm trị kẻ nặng trục xuất học cung Âu Dương Long lớn tiếng nói nữ khí bá đạo vô cùng căn bản cũng không có cho người ta một điểm cơ hội phản kháng chân vũ cảnh thập trọng trở xuống không có nửa điểm tư cách tham gia cạnh tranh ở trong thế giới cường giả vi tôn này mặt muốn thắng được người khác tôn kính vậy liền cần muốn thực lực cường đại mới được không có thực lực cường đại, liền không cách nào đặt chân, cũng không có đạo lý có thể nói. Nghe được câu Dương Long lời nói, tất cả chân vũ cảnh thập trọng phía dưới võ giả, đều lui ra quảng trường vị trí giữa, lưu lại đều là chân vũ cảnh thập trọng võ giả, những võ giả này cũng là muốn tham gia cạnh tranh tỷ thí. Vân thần trong lòng nổi lên từng vẹt sóng gợn lan tan, cường giả vi tôn, nhất định phải trở thành cường giả. Ánh mắt nhìn một chút Trung Linh Tú cùng Thạch Minh đông hai người, ba người liếm nhau, cho đối phương một cái ánh mắt của ủng hộ. Giờ phút này, vân thần đối với Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông cạnh tranh 10 vị trí đầu không còn có bắt đầu như vậy xem trọng, Trung Linh Tú ở nơi này 10 ngày đạt tới chân vũ cảnh thập trọng, nhưng vẫn là không có bao nhiêu cơ hội. Thạch Minh Đông mặc dù có thất giai linh khí cùng huyền cấp công pháp huyền cấp võ kỹ, còn có trung cấp linh phủ, nhưng là phải đối mặt vô số chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cạnh tranh 10 vị trí đầu còn thật không dễ dàng. Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông hai người không nói, ngay cả hắn cũng không có có mấy phần chắc chắn. sau một lát. Đã có người đem tham gia cạnh tranh tỉ thí nhân số thống kê ra. Chân vũ cảnh thập trọng võ giả có 2,300 người, thập trọng đỉnh phong có 460 người, Vân Thần cùng Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tú, đều là chân vũ cảnh thập trọng, không có đạt tới đỉnh phong. Không đi qua có tư cách tham gia cạnh tranh tỉ thí, ba người chiếm được tỉ thí tư cách số hiệu. Vân Thần là số 2046, Trung Linh Tú là số 2049, Thạch Minh Đông là số 2062, ba người bắt đầu đứng chung một chỗ nhưng là vì thứ vừa đối mặt liền đụng nhau ba người tại phân phát số thứ tự thời điểm liền cố ý tách ra vù vù ầm ầm ầm ầm giang rắc, vây vây tỷ thí không có chút nào chậm trễ thời gian tại vân thần ba người đạt được số thứ tự thời điểm cũng đã bắt đầu cạnh tranh tỷ thí mười cái trên lôi đài mỗi cái lôi đài hai cái chân vũ cảnh thập trọng võ giả đại chiến cùng một chỗ lập tức lực lượng kinh khủng đụng nhau thanh âm vang lên không ngừng chân vũ cảnh thập trọng Mặc dù phổ thông thập trọng chỉ có 1000 cân lực lượng, nhưng là trên lôi đài chân vũ cảnh thập trọng, lực lượng vượt xa 1000 cân chi lực, trên cơ bản đều đạt tới 2 nghìn chi lực, cũng chính là 2000 cân lực lượng. Lực lượng cường đại va chạm, linh khí đối hoành, thân ảnh không ngừng chấp động. Xem trên khán đài, tất cả địa vũ cảnh ban giám khảo cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư trọng tài chăm chú nhìn những cái này tử thí võ giả, nhìn thấy những võ giả này tử thí, ban giám khảo cùng trọng tài trong lòng đã có đáy. Số 3 Trần Minh thắng lợi. Số 4 mục thiên tuyết thắng lợi, số 6 vân thiên hạo thắng lợi, số 7 trương hạo dương thắng lợi, số 8 lưu đông thắng lợi, số 13 tiền thế giao thắng lợi, chốc lát công phu, 10 cái lôi đài tỉ thí lục tục quyết ra thắng bại, 20 cái võ giả đồng thời tỉ thí, 10 cái bị đào thải, 10 cái người thắng chờ đợi vòng thứ 2 tỉ thí, dạng này đào thải chế cạnh tranh tỉ thí, thẳng đến còn lại cuối cùng 20 người. Sau đó từ quan sát trên đài tất cả võ đạo đại tông sư cùng địa vũ cảnh cường giả quyết định 10 vị trí đầu thứ tự. Thời gian chậm chậm đi qua. Vân Thần ba người chăm chú nhìn trên lôi đài đại chiến. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Nửa canh giờ công phu, tỷ thí liền đến phiên Vân Thần ba người nơi này. Ba người đồng thời hướng lôi đài đi đến, tự nhiên, ba người tách ra, không động vào ở một cái trên lôi đài, bằng không trong ba người chí ít có một cái tại vòng thứ nhất liền bị người một nhà xử lý. 7 Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 62, Sơ lộ phong mang. Vân thần không nhanh không chậm đi đến lôi đài. Cao 10 mét lôi đài, liền xem như huyền vũ cảnh cũng vô pháp nhảy lên đi, chớ nói chi là chân vũ cảnh. Có thể lực lượng dựa vào chính mình cùng lực buộc phát nhảy lên đi, chỉ có địa vũ cảnh cường giả, hoặc là một chút nghịch thiên yêu nghiệt tại huyền vũ cảnh liền tu luyện ra nghịch thiên võ kỹ. Ở trên vân thần lôi đài trước đó, phía trên đã có một cái chân vũ cảnh thập trọng thanh niên cao lớn trở. Thanh niên cao lớn cùng Thạch Minh Đông thể phách không sai biệt lắm. Thoạt nhìn khổng vũ hữu lực, toàn thân tràn ngập bạo tạc lực lượng giống như cảm giác. Thoạt nhìn văn nhược cùng thư sinh đồng dạng vân thần, lập tức để vô số võ giả cảm thấy vân thần không chịu nổi một kích, có chút không biết tự lượng sức mình, đồng thời cũng nghĩ đến vân thần vừa đi lên cũng sẽ bị đối thủ một quyền đánh bại. Ở trong quảng trường, vài đôi ánh mắt nhìn trầm trầm vân thần, trong đó một đạo Diệp Tuyến Cơ nhìn về phía vân thần ánh mắt hơi khác thường. Bởi vì từ khi nàng nhìn tận mắt vân thần bị đánh hấp hối về sau, vân thần cả người thì trở nên, trở nên để cho nàng không nhận ra. Hơn nữa, cái kia nhỏ yếu vân thần, trước sau không đến thời gian nửa năm, liền từ chân vũ cảnh tứ trọng đạt đến bây giờ chân vũ cảnh thập trọng, khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, có thể xưng thần tích. Bây giờ thấy vân thần hướng đi lôi đài, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Cái khác mấy đạo ánh mắt, có diệp tuyển thừa, cũng có trước kia thường xuyên khi dễ vân thần học cung đệ tử còn có đi theo vân thần tổ đội săn giết qua yêu thú đồng bạn. Ha! Trên lôi đài, vân thần vừa mới lên đi, cái kia thanh niên cao lớn chính là một tiếng bạo giống. Tiếng như kinh lôi, khí thế như hồng. Cao lớn uy manh thể phách, nhìn thấy đối thủ mình chỉ là một cái nho nhã yếu đối thập trọng võ giả, triệu phong vân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ý cười, vòng thứ nhất thoải mái như vậy liền có thể thắng lợi, trong lòng cao hứng vô cùng, hoàn toàn không có đem vân thần xem như đối thủ. Một cái cao lớn chừng 2 mét hơn nữa uy manh ba khí một cái chỉ có hơn một thước bảy một điểm thoạt nhìn còn yếu đuối duy nhất để cho người ta nhớ chính là cái kia thanh tú trên gương mặt này một đôi ánh mắt sáng ngời ánh mắt lóe ra tinh luyện cùng cơ trí hai cái thoạt nhìn không thành tỷ lệ đối thủ đứng thẳng phía trên lôi đài cho người ta một loại trong thị giác trùng kích sư đệ đi xuống đi sư huynh ta không muốn thương tổn ngươi triệu phong vân lễ phép hướng vân thần hô mang trên mặt ý cười đây là học cung cạnh tranh tỷ thí Trên lôi đài bị hơn 10 vạn người nhìn lấy, bản thân trăm phần trăm thắng lợi, tự nhiên muốn biểu hiện được tiêu sái lệ phép một điểm. Dạng này có thể thắng được học cung hảo cảm, cũng có thể thắng các sư muội ái mộ, đa tạ sư huynh. Vân thần đứng ở triệu phong vân 10 mét bên ngoài, nghe được triệu phong vân nói như vậy, hắn cũng khách khí trả lời một câu. Bất kể có hay không thực tình, nhưng là trên miệng là nói như vậy. Lúc nói chuyện, từng bước một hướng triệu phong vân đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm triệu phong vân, hoàn toàn không có phải đi xuống ý tứ cái này động tĩnh, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. đi xuống đi. triệu phong vân nhìn thấy vân thần động tác, thần sắc trên mặt biến đổi, thân hình cao lớn nhanh chóng hướng vân thần gấp rút chạy tới, năm đấm mang theo lực lượng kinh khủng hướng vân thần hành kích mà đến. trên quảng trường quan sát võ giả, nhìn thấy triệu phong vân một quyền này mang theo chân vũ cảnh lực lượng thập trọng, còn có võ kỹ uy lực ở bên trong, trong lòng đều giống như thấy được kết cục đồng dạng. nhưng là trên lôi đài một màn để bọn hắn ngây dại không có nắm đấm đánh trung thân thể châm đủ. cũng không thấy Vân Thần bị đánh bay rất xuống lôi đài, chỉ thấy Triệu Phong Vân đứng ở Vân Thần 2 mét vị trí ngừng lại, hai người rằng có cùng một chỗ. Triệu Phong Vân nắm đấm ngừng trong không khí, thần xác trên mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì tại Triệu Phong Vân chỗ cổ, Vân Thần vỏ kiếm chính đối cổ của hắn, cái này may mắn là vỏ kiếm, nếu là lợi kiếm lợi nói, Triệu Phong Vân chỉ cần tiến lên một điểm liền sẽ vỡ lạc. Vân Thần, trên mặt Vân Đạm phong khinh, trông trông bình tĩnh. Khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Ta thua. Triệu phong vân thần sắc trên mặt khó coi, chật vật mở miệng nhận thua. Trong lòng biệt khuất, phía trên lôi đài, lúc đầu 10 phần chắc 9 phần thắng, nhưng lại ngơ ngơ ngác ngác thua mất, đến bây giờ, hắn cũng không biết vân thần là thế nào xuất thủ. Hắn cũng không dám nói vân thần sử dụng là vỏ kiếm. Bởi vì, muốn hắn thực sự là vân thần định nhân, vân thần cũng không phải là sử dụng vỏ kiếm, mà là lợi kiếm. Hơn nữa, đối với cường giả mà nói, đừng nói là vỏ kiếm. Liền xem như một cây rơm dạ đánh trúng ngươi cổ đồng dạng có thể làm cho ngươi tan thành mây khói. Số 2046, Vân Thần Thắng Lợi. Xem trên khán đài, chuyển đến trọng tài thanh âm. Đồng thời, xem trên khán đài, không ít địa vu cảnh cùng võ đạo đại tông sư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Số 2049, Trung Linh Tú Thắng Lợi. Số 2057, Thạch Điền Thắng Lợi. Số 2062, Thạch Minh Đông Thắng Lợi. Tại Vân Thần sau khi thắng lợi, không đến 30 giây, cái khác trên lôi đài chiến đấu cũng liên tiếp kết thúc. Nghe được Trung Linh Tú cùng tên của Thạch Minh Đông, Vân Thần trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng, đi từng bước một xuống lôi đài. Tại lôi đài chỗ không xa các loại Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông. Vân Thần sư đệ, chúc mừng ngươi. Minh Đông, chúc mừng ngươi. Vân Thần, chúc mừng. Sư tỷ, chúc mừng thắng ngay từ trận đầu. Ba người gặp cùng một chỗ về sau, đều là cao hứng hướng đối phương chúc. Sau đó Ba người trở lại bắt đầu chỗ ngồi tu luyện, mau chóng khôi phục tiêu hao thể lực và tinh lực, bởi vì vòng thứ hai tỷ thí rất nhanh thì đến, chỉ có thể tận lực đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới có thể toàn bộ thân tâm đi nhen đón chiến đấu. Cạnh tranh tỷ thí là đào thải chế, đồng dạng cũng là xa luân chiến, bởi vì cho người ta không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Từ bắt đầu tỷ thí, liền muốn chiến đấu đến tỷ thí kết thúc, nửa đường thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, bởi vì nhân số càng ngày càng ít. Khoảng cách thời gian tự nhiên là càng ngày càng ít. Vòng thứ nhất, dùng chưa tới một cách giờ. 2,760 cái tham gia cạnh tranh tỉ thí võ giả, tại vòng thứ nhất về sau, còn thừa lại 1,380 cái. Nửa đường, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa mới kết thúc vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, vòng thứ hai lại bắt đầu. Có thể từ vòng thứ nhất thắng được, ngoại trừ số ít vận khí bên ngoài, cái khác đều là thực lực khủng bố võ giả, muốn chiến thắng liền càng thêm gian nan. Vân Thần ba người vẫn là chờ nửa canh giờ mới đến phiên bọn hắn. Đi vào trên lôi đài, Vân Thần thần sắc trên mặt hoàn toàn như trước đây thong dong bình tĩnh. Vòng thứ nhất đối thủ là chân vũ cảnh thập trọng, vòng thứ hai đối thủ biến thành chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Hơn nữa đối phương sử dụng cũng là trường kiếm, cả người giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng đứng thẳng phía trên lôi đài, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vân Thần. Số 2010, trương cương, sư đệ hảo vận ở trong này liền đến cuối. Trương Cương nhìn lấy Vân Thần. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Bắt đầu hắn nhìn thấy Vân Thần cùng Triệu Phong Vân chiến đấu, Vân Thần tốc độ xuất kiếm cực nhanh, để hắn cũng cảm thấy chấn kinh, bất quá, hắn là như vậy một cái kiếm đạo cao thủ, chủ tu kiếm đạo. Dựa vào thực lực của mình, tuyệt đối có thể đem Vân Thần nhất kiếm đánh bại. Nói như vậy, là hắn có thể đủ danh tiếng càng tăng lên. Vậy liền nhìn Trương sư huynh bản lãnh. Vân Thần một mặt vân đạm phong khinh, mở miệng nói ra. Hai tay ôm trường kiếm, trường kiếm ở trong vỏ kiếm mặt hắn cũng không có muốn xuất kiếm ý tứ. đang khi nói chuyện, cùng bắt đầu đối phó triệu phong vân một dạng, từng bước một hướng trương cương đi đến, ánh mắt nhìn lấy thân thể của trương cương, bởi vì chỉ cần trương cương khẽ động, là hắn có thể đủ dự đoán nhìn thấy trương cương muốn xuất thủ chiêu thức, võ giả nhất cử nhất động đều sẽ gây nên thân thể, cường đại võ giả có sắc bén ánh mắt, có thể từ đối thủ thân thể tính cân đối nhìn ra ra tay với tay quy tích, lại là này dạng vô số võ giả nhìn thấy vân thần động tác trong lòng đều là âm thầm nói ra. Vong thứ nhất Vân Thần hời hợt thắng được, để vô số võ giả nhớ kỹ Vân Thần, hiện tại Vân Thần tử thí, để càng nhiều võ giả nhìn về phía hắn ở tại lôi đài, thậm chí ngay cả xem trên khán đài địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đều không khỏi nhìn về phía Vân Thần lôi đài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 63: Duy nhanh bất phá. Sư đệ chẳng lẽ đem ta xem như ngươi bắt đầu đối thủ. Vậy thì nhìn một chút đến cùng ai nhanh hơn đi. Trương Cương nhìn thấy Vân Thần động tác, thần sắc trên mặt sưng sờ, ngự khí trở nên càng thêm lạnh như băng. Bởi vì Vân Thần vòng thứ nhất xuất thủ tình cảnh cùng hiện tại là giống như lúc, rõ ràng là đem hắn xem như đối thủ thứ nhất như thế, trong lòng một trận khó chịu. Đang khi nói chuyện, Trường Kiếm trong tay hướng Vân Thần vạch một cái, thân hình cũng lấy mỗi giây 26 mét tốc độ hướng Vân Thần gấp rút chạy tới, thân ảnh sẽ rách không khí, khiến cho không trung sinh ra tê tê tiếng vang. Kiếm quang, trong nháy mắt đã đến, mười mét khoảng cách. Hai người trong nháy mắt liền gặp được cùng một chỗ. "Con." Một tiếng vang lanh lảnh, một thanh trường kiếm ném lên, cuối cùng rơi phía trên lôi đài. Giờ phút này, trên quảng trường võ giả ngốc trệ, khiếm sợ nhìn lấy trên lôi đài, bởi vì trên lôi đài một màn, cùng ban đầu Vân Thần tỷ thí kết cục giống như lúc. Hai người cách xa nhau 2 mét khoảng cách, Trường Cương trường kiếm trong tay biến mất, Vân Thần vò kiếm chống đỡ tại Trường Cương chỗ cổ. Trên quảng trường võ giả, không có ai biết hai người rốt cuộc là làm sao xuất thủ càng không biết trương cương trường kiếm là thế nào bị đánh bay giờ phút này chỉ có số ít huyền vũ cảnh biết trương cương là thế nào bại địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư tự nhiên thấy rõ ràng vân thần là thế nào xuất kiếm đánh bại trương cương trương cương mình cũng rõ ràng trong trí nhớ trường kiếm của mình mới vừa tiến vào vân thần 2 mét trong phạm vi liền bị vân thần mang vỏ kiếm kiếm đụng kích lực lượng kinh khủng để hắn trường kiếm to tay tiếp lấy vân thần vỏ kiếm thuận thế xét qua chống đỡ ở trên cổ của hắn mặt toàn bộ động tác Hình như nước chảy, nhanh vô cùng. Ngươi tu luyện chính là vũ kỹ gì? Ngay cả ta huyền cấp hạ phẩm võ kỹ kiếm pháp đều kém xa tít tấp ngươi. Mấy giây về sau, trương cương tử đang thử người giật mình tỉnh lại. Trong lòng mặc dù không phục, nhưng là sự thật thua ở trước mắt. Vân thần tốc độ xuất kiếm hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng phạm trù, để hắn nhìn không thấy đối phương chiêu thức. Hiện tại, hắn tò mò nhất chính là Vân thần đến cùng tu luyện vũ kỹ gì? Không có võ kỹ, thiên hạ võ học duy nhanh bất phá. Vân Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra nét cười của thông dong, mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong không có chút rung động nào, giống như là mới vừa thắng lợi đối với hắn đến không có chút nào vui sướng đồng dạng. Thiên hạ võ học, duy nhanh bất phá. Duy nhanh bất phá. Trương Cương lầm bầm lầu bầu đi xuống lôi đài, thần sắc trên mặt băng lãnh, cả người hoàn toàn đắm chìm vào Vân Thần trong giọng nói, đối vừa mới thất bại tựa như sớm đã quên đi đồng dạng. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ, không nghĩ tới ngoại môn bên trong tự nhiên có cường giả như vậy thiên hạ võ học duy nhanh bất phá tinh túy a đây không phải một đoạn thời gian trước lão bị khi phụ vân thần sao người lợi hại như vậy ngoại môn bên trong có ai dám khi dễ a đây không phải là muốn chết sao số 2046 vân thần thắng lợi trên quảng trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô thời khắc này vân thần trở thành vô số võ giả chú ý tiêu điểm nghị luận ở mỹ bên thay không dứt thẳng đến trọng tài tuyên bố vân thần thắng lợi nghị luận mới giảm bớt một chút nhưng là vân thần kiếm Để vô số võ giả nhớ kỹ, thậm chí ngay cả không ít huyền vũ cảnh đều vững vàng nhớ kỹ vân thần kiếm. Số 2049, Trung Linh Tú thắng lợi. Số 2137, Mộ Thiên thắng lợi. Số 2062, Thạch Minh Đông thắng lợi. Tại vân thần thắng lợi đi xuống lôi đài về sau, cái khác lôi đài chiến đấu cũng liên tiếp kết thúc. Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông ở trong vòng thứ hai mặt lại thắng lợi. Kết quả này, tại vân thần trong dự liệu, nhưng là cảm thấy kinh ngạc. Trong dữ liệu, đó là bởi vì Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tu thực lực vốn là cường đại, hơn nữa Thạch Minh Đông còn có thất giai linh khí cùng một chút trung cấp linh phủ, Trung Linh Tu có thể vượt qua một cảnh giới đại chiến. Kinh ngạc cũng là hai người thắng lợi, dù sao vòng thứ hai võ giả đều là thực lực cường hãn hàng người. Có thể thuận lợi thắng được, quả thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Ba người lần nữa tiến tới cùng nhau, dẫn tới vô số võ giả hâm mộ. Bởi vì ba người một mực tại cùng một chỗ, xem xét chính là quan hệ bạn rất thân. Ở trong chiến đấu như vậy, đều có thể một đường đi xuống, để cho người ta hâm mộ gen ghét ta. Càng khiến người ta hâm mộ là, cái kia sư tỷ sinh đẹp mỗi lần đều là đứng ở vân thần địa phương gần nhất, giống như là tình lữ đồng dạng. Mỹ nhân xứng anh hùng, trung linh tú là ngàn dặm mới tìm được một mỹ thiếu nữ, vân thần là thanh tú dịu dàng ít nói cứng giả, hai người cùng một chỗ, rốt cuộc xứng bất quá. Mặc dù thạch minh đông cái này to con cùng một chỗ có chút sát phong cảnh, nhưng là cũng không dám nghĩ lung tung. Bởi vì Thạch Minh Đông uy manh cường đại, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy, nếu là treo chọc Thạch Minh Đông, bị đánh một trận tơi bởi liền xem như nhẹ. Thắng lợi hai vòng lại như thế nào? Cùng Khanh Vân Phong Sư Huynh so ra, hoàn toàn chính là sâu kiến cùng cự long. Diệp Tuyền Thừa nhìn lấy Vân Thần liên tiếp thắng lợi, còn thắng lợi đến như thế tiêu sái nhẹ nhõm, đưa tới vô số võ giả sùng bái, lập tức để trong lòng của hắn một trận khó chịu, nhưng là nghĩ đến Vân Thần tại huyền tinh lực lượng tháp, trong lòng vẫn là cảm thấy chấn kinh. Ánh mắt quét mắt một chút bên người muội muội, mở miệng khinh thường nói: "Ngươi cho rằng hắn có thể đủ tiến vào 10 vị trí đầu?" Diệp Tiễn Cơ tự nhiên biết mình huynh trưởng trước kia để cho người ta giáo huấn qua Vân Thần, hiện tại Vân Thần mạnh mẽ như vậy danh tiếng, khẳng định để cho mình huynh trưởng trong lòng mất hứng. Nhưng là, từ bản thân huynh trưởng trong giọng nói nghe ra, tựa như là huynh trưởng biết Vân Thần có thể có một tia cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiễn Cơ trong lòng tò mò, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiễn Thừa. Diạ và Nguyệt trước mấy ngày, ta đi Huyền Tinh Tháp chấp nghiệm thực lực gặp được hắn. Lực lượng của hắn tự nhiên đạt đến mười lưu chi lực. Diệp Tiên Thừa đem cùng ngày tại Huyền Tinh Tháp gặp được Vân Thần sự tình nói một lần, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Ở một bên Diệp Tiên Cơ, nghe được Diệp Tiên Thừa lời nói về sau, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Mười lưu chi lực. Diệp Tiên Cơ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, Mười lưu chi lực so với nàng Huyền Vũ cảnh nhị trọng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù cùng huyền vũ cảnh ngũ trọng huynh trưởng vô pháp so sánh, nhưng là đầy đủ để cho người ta khiếp sợ. Bởi vì vân thần chỉ là một cái chân vũ cảnh thập trọng võ giả, chân vũ cảnh thập trọng, thì có có thể so với huyền vũ cảnh ba bốn lực lượng nặng, chuyện này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đây là thằng ngốc kiêm ngốc thích nàng vân thần sao. Ở trong lòng, Diệp Tuyền Cương ngoại trừ chấn kinh chính là nghi vấn, bất quá rất nhanh tâm cảnh liền bình tĩnh, bởi vì vân thần lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng thánh võ học cung mười vị trí đầu siêu cấp thiên tài khanh vân phong tại diệp tuyền thừa huynh muội hai người thấp giọng lúc nói chuyện trước kia khi dễ qua vân thần những võ giả cấp thấp đó thần sắc trên mặt khó coi vô cùng núp xa xa sợ bị vân thần nhìn thấy nếu như bị vân thần trông thấy khẳng định bị trả thù đánh cho gần chết trong lòng hối hận muốn chết hối hận lúc trước không nên đi treo chọc vân thần trên quảng trường võ giả đối với vân thần cảm thấy chấn kinh càng nhiều hơn chính là hâm mộ sùng bái xem trên khán đài mấy cái võ đạo đại tông sư cùng một chút địa vũ cảnh cường giả đối với vân thần thắng lợi cảm thấy kinh ngạc mặc dù vân thần tiểu gia hỏa này trong mắt bọn hắn rất nhỏ yếu giống như con nít danh nhưng là vân thần thực lực cùng cùng giai so sánh lại làm cho người cảm thấy khủng bố đặc biệt là cái kia tốc độ xuất kiếm còn có xuất thủ gọn gàng để cho người ta không thể khâm phục nếu là bọn hắn đổ về mấy chục năm cùng vân thần ở vào một thời đại bọn hắn cũng không có thể đủ thắng quá vân thần kiếm trong tay giờ phút này. Tất cả mọi người, muốn biết nhất đến cùng ai có thể để vân thần chân chính xuất kiếm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 64, Ngoại môn thiên tài. Đồng dạng là nửa canh giờ thời gian, vòng thứ 2 đã trải qua toàn bộ kết thúc. 1,380 người tham gia vòng thứ 2 cạnh tranh tỷ thí, hiện ở dưới chỉ còn 690 người, còn giữ lại, từng cái đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cường hãn hạng người. Vân thần cùng Trung Linh tú còn có Thạch Minh Đông. Ba người tại vòng thứ hai tỷ thí kết thúc về sau, liền nhanh rời đi quảng trường, tại quảng trường biên giới tìm một chỗ vắng người. Sư tỷ, Minh Đông. Vòng thứ ba sẽ không dễ dàng như vậy. Hai đợt tỷ thí, các ngươi tiêu hao không ít, tranh thủ thời gian trước khôi phục thể lực và tinh lực đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Vân thần xuất ra hai cái trăm năm hỏa linh quả, cho chung linh tú cùng thạch Minh Đông hai người một người một cái. Mở miệng nói nghiêm túc, hắn hai vòng tỷ thí, đều là một kích tất thắng. Liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ, căn bản cũng không có tiêu hao. bất quá trung linh tú cùng Thạch Minh Đông hai người lại tiêu hao không ít. Vòng thứ ba tỷ thí càng thêm kịch liệt, thực lực của hai người bọn họ có hạn, phải dùng trạng thái đỉnh cao nhất đi ứng phó, cũng chỉ có dạng này, chiếm được càng nhiều ưu thế. Được, một cái hỏa linh quả, đủ để cho hai chúng ta thể lực và tinh lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí thực lực càng tinh tiến hơn một điểm. Thạch Minh Đông gật gật đầu, không có tim không có phổi bắt đầu gặm lên hỏa linh quả một cái hỏa linh quả hai ba miếng liền đồng ý hết tiếp lấy liền bắt đầu khoanh chân vận chuyển công pháp luyện hóa hỏa linh quả huy lực trung linh tú cũng không có chút nào khách khí giống như là lẽ ra nên như vậy đồng dạng tiếp nhận hỏa linh quả liền sử dụng so sánh thạch minh đông trung linh tú liền ưu nhã điểm đạm nho nhã nhiều nhìn lấy nàng ăn hỏa linh quả hoàn toàn chính là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình vân thần lại liếc mắt nhìn thạch minh đông mang trên mặt mỉm cười không khỏi lắc đầu vân thần tìm một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi trợ giúp Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông hộ pháp, không cho cái khắc võ giả quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ trôi qua, Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông đem hỏa linh quả phần lớn uy lực tiêu hóa, tinh lực cùng thể lực đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mở to mắt, ánh mắt bên trong chớp động lên tự tin quan mang. Đi thôi. Vân Thần mở miệng nói ra, mặc dù vòng thứ ba tỷ thí muốn đến phiên bọn họ thời điểm, hẳn là nửa canh giờ, sợ chỉ sợ vạn nhất bỏ lỡ thời gian, như thế liền xem như từ bỏ tỷ thí. Tỷ thí càng đi về phía sau, nhân số càng ít, nhưng là thực lực võ giả càng thêm cường đại, hai cái đối thủ cường đại gặp được cùng một chỗ, chiến đấu thời gian cũng tương đối dài, trên cơ bản mà nói, mỗi một vòng tỷ thí đều ở chừng nửa canh giờ. Ba người trở lại trong sân rộng giữa thời điểm, vòng thứ ba đã trải qua tỷ thí qua nửa, bất quá còn không có đến phiên ba người bọn họ. Vòng thứ ba tỷ thí, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mỗi cái thực lực võ giả đều cực kỳ cường hãn. Vân thần ba người đều chăm chú nhìn phía trên tỷ thí. Bởi vì trên lôi đài người, có khả năng liền sẽ thành là bọn hắn đối thủ, hiện tại xem nhìn cuộc tỷ thí của bọn hắn, đến lúc đó gặp được bọn hắn cũng tốt có chuẩn bị ứng phó, gây nên biết người biết ta bách chiến bách thắng, đại khái chính là như vậy. Các ngươi đoán một chút, chờ một chút vân thần sư huynh tỷ thí, hắn có thể hay không vẫn là nhất kiếm quyết thắng thua. Ta nghĩ hẳn là không thể nào, dù sao hắn liên tục hai vòng đều là giống nhau kết cục, còn lại võ giả đều là thực lực cường đại hạng người, nhất định sẽ trước đó nghĩ kỹ cách đối phó. Hắn tốc độ xuất kiếm quá nhanh, để cho người ta phản ứng cũng không kịp. Chỉ là không biết lực lượng của hắn thế nào, nếu là gặp được thực lực cường đại sư huynh, có lẽ có thể bài trừ hắn khỏi kiếm. Đoán cái gì đoán a, cuộc tỷ thí của hắn lập tức phải bắt đầu rồi. Trên quảng trường, không ít võ giả bắt đầu suy đoán vân thần kết quả tỷ thí cùng tràng cảnh. Không riêng gì bọn hắn, liền xem như xem trên khán đài cường giả, cũng bắt đầu chú ý tới vân thần, Thập Bát Quốc Chân Vũ cảnh các thiên tài, cũng có đang nhỏ giọng bàn luận vân thần đều có ý kiến riêng. Nói cái gì vân thần mặc dù xuất kiếm rất nhanh, nhưng là thực lực không cao. Cũng có người nói vân thần xuất kiếm rất nhanh, có thể dùng lực lượng cường hãn đem đánh bại. Không cùng vân thần tỉ thí trước đó, mỗi người nói một kiểu. Càng nhiều thì là khinh thường vân thần cái kia một chút thực lực, thậm chí có người còn nói vân thần dựa vào là vật khí, cũng không có cao bao nhiêu thực lực, không có một chút tiến vào 10 vị trí đầu cơ hội. Tại vô số trong tiếng nghị luận, vòng thứ ba vân thần tỉ thí cũng bắt đầu rồi. Vân thần đối thủ vừa mới lên lôi đài thời điểm, liền đưa tới một trận hỗn động, vô số ngoại môn đệ tử gieo hò không thôi, vô số nữ tử càng là hoa si đồng dạng. Bởi vì, cái này chân vũ cảnh thập trọng, danh xưng là ngoại môn 30 vị trí đầu thiên tài, thực lực vô cùng kinh khủng. Phía trước hai vòng tỷ thí, nhẹ nhõm thắng được. Hiện tại hai người quyết đấu cùng một chỗ, tự nhiên gây nên vô số người chú ý. Một cái là ngoại môn 30 vị trí đầu thiên tài, chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cường hãn hạng người nhất có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Một cái khác là đột nhiên giết ra một thất hắc mã, thật nhanh xuất kiếm tốc độ để cho người ta kinh diễm. Thình thiên sư minh. Thình thiên sư minh. Thình thiên sư minh. Hàng loạt gieo họ, để thánh võ học cung ngoại môn quảng trường vì thế mà chấn động. Từ bắt đầu tỉ thí đến bây giờ, thời khắc này tiếng hoan hô là là cường liệt nhất oanh động. Trong tiếng hoan hô, một cái cao lớn thanh niên từng bước một đi lên lôi đài, thanh niên mang trên mặt nụ cười tiêu sái nhìn lấy vô số vì hắn gieo họ võ giả, để tâm tình của cả người hắn tiến vào trong mây. Thiên cực sơn khâu lăng quốc tam hoàng tử, từ nhỏ đã tụ ngàn vạn sùng ái vào một thân. Hiện tại càng là nhận nhiều như vậy võ giả sùng bái, để hắn càng thêm ưa thích loại này cao cao tại thượng hưởng thụ. Về phần cái kia xuất kiếm cực nhanh võ giả, hắn căn bản cũng không có chút nào để ý, bởi vì hắn thấy, hắn chỉ ít có mấy chục loại thủ đoạn đánh bại hắn, chỉ bất quá. Hắn hiện tại muốn tại cái lôi đài này phía trên càng thêm tiêu sái càng xinh đẹp hơn đánh bại đối thủ, thắng được càng nhiều sùng bái và quan hoàn. Khâu lăng quốc tam hoàng tử, thực lực quả thật không tệ. Mục tinh thiên, chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực danh sưng huyền vũ cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Sai, thực lực của hắn, coi như là bình thường huyền vũ cảnh nhị trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Vân thần mặc dù lợi hại, nhưng là cuộc tỉ thí của hắn và vận may cũng đến đây kết thúc không ít thập trọng đỉnh phong đối với trên lôi đài tỷ thí nhau nhau nghị luận. Nếu là vân thần đối đầu những người khác, có lẽ liền không có có nhiều người như vậy không coi trọng hắn, nhưng là hắn gặp phải là một tình thiên, liền không ít sùng bái vân thần võ giả cũng thời gian dần trôi qua không coi trọng vân thần, đơn giản là một tình thiên quá mức yêu nghiệt. Càng quan trọng hơn, dựa vào một tình thiên tu vi, đã sớm có thể đột phá vào huyền vũ cảnh, bây giờ còn chưa có tiến vào huyền vũ cảnh, cũng là bởi vì hắn một mực áp chế cảnh giới vì lần này cạnh tranh tỷ thí bạch bạch bạch bạch bạch bạch vân thần từng bước một hướng trên lôi đài đi đến thần sắc trên mặt thong dong bình tĩnh toàn bộ người ở chỗ này từ vân thần ra hiện tại bọn hắn ánh mắt về sau từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy vân thần thay đổi qua biểu lộ thần sắc thủy chung đều là thong dong bình tĩnh mang theo nụ cười thản nhiên đối mặt bất kỳ đối thủ hắn đều thị xử biến không sợ hãi một bộ vân đạm phong khinh theo vân thần bước chân gây nên vô số võ giả chờ mong bởi vì tại lúc này Đều vừa nghĩ đến vân thần nhất định phải xuất ra thực lực cường đại nhất, liền xem như như thế, kết cục sau cùng cũng là thất bại. Dù là liền xem như biết đại khái kết cục là vân thần thất bại, nhưng vô số võ giả vẫn là muốn nhìn vân thần chân chính xuất kiếm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 65, Bại Thiên Tài. Ai có nguyện phiếu thì để cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Vân thần, gặp qua một sư huynh Vân thần đi đến lôi đài, đứng ở biên giới. Hướng lôi đài một bên khác một tỉnh thiên ôn quyền chào hỏi, mở miệng nói ra. Đồng môn cạnh tranh, cũng không phải tàn sát lẫn nhau, lễ phép căn bản vẫn là nên. Hơn nữa, càng như vậy, càng có thể để đối thủ nhìn không thấu. Bởi vì chỉ có tâm cảnh bình tĩnh chi nhân, mới có thể như thế vân đạm phong khinh đối mặt đối thủ. Hán cái này biểu hiện, để vô số võ giả trở thành e ngại, coi là vân thần đối với một tỉnh thiên khách khí là một loại e ngại, nhưng là, cường giả chân chính cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn hắn thấy rất rõ ràng. Không khỏi, một chút địa vũ cảnh cùng võ đạo đại tông sư đối với Vân Thần lộ ra hài lòng thần sắc. Vân Thần sư đệ khách khí. Cuộc tỉ thí của ngươi ta xem qua, xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Chỉ là không biết là Vân Thần kiếm của sư đệ nhanh vẫn là vi huynh kiếm nhanh." Mục Tình Thiên gật gật đầu, hài lòng vô cùng. Lúc nói chuyện nhìn như khách khí, nhưng lại giống như là đứng ở chỗ cao chỉ điểm Vân Thần đồng dạng, nói xong lời cuối cùng, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm mang. Động tác tiêu sái vô cùng. Động tác này để vô số thiếu nữ reo hò không ngừng, thậm chí ngay cả nam đệ tử đều là reo hò, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ và sùng bái. Vậy thì tốt, người mục sư huynh chỉ giáo. Vân Thần ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn lấy ngoài trăm thước một Tình Thiên. Hai người đều dùng kiếm, hơn nữa một sau khi đi lên, hai người đều lựa chọn lôi đài tít ngoài địa, ở giữa khoảng cách kéo mở tối đa hóa, bất quá dạng này cũng là nguy hiểm nhất, chỉ cần thực lực hơi yếu một chút cũng sẽ bị đánh xuống lôi đài. Ngã xuống lôi đài, cũng coi là thất bại. Lăng phong bộ, nhanh như gió. Thanh phong kiếm, lăng như sương. Mục tình thiên trường kiếm vạch một cái, thân hình loại lên, thân hình hướng vân thần nhanh chóng phương hướng chấp động. Tốc độ mỗi giây đạt đến 28 mét, đây cơ hồ là chân vũ cảnh tốc độ cực hạn. mặc dù là sử dụng huyền cấp thân pháp, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy rung động. Ở trong này tốc độ nhanh phía dưới, trong chớp mắt chính là 2 Mộc Tình Thiên trong miệng thanh âm vang lên, trường kiếm linh động vô cùng. Thật phong bộ, thanh phong kiếm, đều là lấy tốc độ xưng huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Tốc độ như vậy, vân thần tốc độ xuất kiếm không còn có ưu thế. Nhìn lấy trên lôi đài tỷ thí, vô số võ giả kinh ngạc, nghị luận không nớt. Liên xem trên khán đài cường giả đều đưa tất cả lực chú ý đặt ở cái lôi đài này bên trên, hai loại huyền cấp hạ phẩm võ kỹ đồng thời sử dụng, cái tốc độ này để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Thiên hạ võ học Duy nhanh bất phá. Cựu trọng huyết ảnh. Vân thần nhìn lấy một tình thiên dẫn đầu động thủ, thân hình cùng xuất kiếm, đều là tiêu sái phiêu giật. Ngắn ngủi hai giây bên trong, một tình thiên sẽ đến lôi đải trung tâm nhất, mắt thấy một tình thiên muốn vượt qua qua trung tâm tuyến thời điểm. Vân thần động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏ. Cong! Trong nháy mắt, hai bóng người cũng trọng chồng lên nhau. Một tiếng vang lanh lảnh, hai người nhanh chóng tách ra đang nhanh chóng sau khi tách ra lại lần nữa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kiếm quang kiếm ảnh chớp động, thân ảnh của hai người đều là kỳ nhanh đến cực điểm, liền vô số thập trọng võ giả đỉnh cao đều thấy không rõ lắm hai người thân pháp cùng tốc độ. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ của hắn đã đạt đến mỗi giây 30 mét trình độ. Thân pháp của hắn tuyệt đối không phải phổ thông huyền cấp, hẳn là huyền cấp trung phẩm thậm chí huyền cấp thượng phẩm. Tốc độ xuất kiếm nhanh hơn bắt đầu. Trần Vũ cảnh là thấy không rõ lắm thân pháp của bọn hắn cùng kiếm thế hướng đi. Trên quảng trường võ giả đều là không dám thở một hơi đại khí, sợ ảnh hưởng đến hai người đại chiến. Xem trên khán đài, không ít võ giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không nghĩ tới hai thằng nhóc tự nhiên lợi hại như vậy, đem tốc độ tu luyện đến chân vũ cảnh cực hạn. Sâu hơn là vân thần, mới vừa thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ đã đạt đến mỗi giây 30 mét. Để không ít huyền vũ cảnh đều không phát hiện được vân thần chân thân ở nơi nào, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đợi đến tàn ảnh xuất hiện thời điểm. Vân thần đã đi tới một tình thiên trước mặt. Dạng này thân pháp cùng tốc độ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tranh, tranh, tranh, tranh. Vỏ kiếm cùng trường kiếm đụng thanh âm bên tai không dứt, hai đạo thân ảnh màu xanh nhanh như thiểm điện. Chân vũ cảnh võ giả, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng người màu xanh chớp động, căn bản là không cách nào phân rõ đến cùng ai là vân thần ai là một tình thiên. ầm. Ẩm. 20 giây, hai người không biết trao đổi bao nhiêu lần vị trí, không biết ra bao nhiêu kiếm. Đột nhiên, hai tiếng trầm đục, hai người nhanh chóng lui lại, riêng phần mình thối lui hơn 10 mét. Ở giữa khoảng cách kéo ra 20 mấy mét, nhưng là hai người cũng không có dừng lại, vừa mới thối lui về sau, trường kiếm lần nữa vung ra, hai người thân ảnh nhanh chóng hướng đối phương kích xạ mà đến, mang theo kiếm quang tiến lên. Thanh phong kiếm, thức thứ 6, Tam tuyệt kiếm pháp, huyền sát Hai người thanh âm đồng thời vang lên, thân ảnh trong nháy mắt liền đem 20 mấy mét khoảng cách vượt qua. Một tình thiên chính là trường kiếm, vân thần trường kiếm còn không có ra khỏi vỏ. Nhưng, ngay tại hai người nhanh tiếp xúc với nhau thời điểm, vân thần vỏ kiếm nhanh chóng bay ra, vỏ kiếm hướng một tình thiên ngực buôn tập mà đến, trường kiếm chớp động lên một đạo sắc bén kiếm mang. Chanh, răng rắc, ầm, phốc phốc. Một tiếng vang lanh lảnh, hai thanh trường kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Lục dai linh khí uy lực kinh khủng cũng ở thời điểm này bạo phát đi ra, sắc bén, bá đạo. Tiếp theo là một tiếng rắc rắc vang. Chỉ thấy Vân Thần Trường Kiếm trong tay trực tiếp đem Mục Tình Thiên Trường Kiếm trong tay phá vỡ, Mục Tình Thiên Trường Kiếm trong tay hóa thành từng khúc mảnh vỡ, cuối cùng chỉ còn lại có chuôi kiếm. Vân Thần Trường Kiếm, tại Mục Tình Thiên của một tốc địa phương ngừng lại. Nhận vỏ kiếm va chạm, Mục Tình Thiên ngực đau đớn kịch liệt, khóe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi. Lục giai linh khí uy lực thật là khủng khiếp. Tự nhiên là lục giai linh khí. Một kiện lục giai linh khí giá trị trăm vạn kim tệ a. Vân Thần sư huynh thực lực quả nhiên khủng bố coi như không cần lục giai linh khí cũng có thể đánh bại một tịnh thiên sư huynh xác thực chân chính đánh bại một sư huynh không phải vân sư huynh cuối cùng nhất kiếm mà là vỏ kiếm uy lực cùng tốc độ của hắn còn có cái kia thân pháp thần kỳ để cho người ta không mò ra phương hướng vân sư huynh thật lợi hại liền ngoại môn 30 vị trí đầu một sư huynh đều có thể đánh bại hiện tại cũng không còn cho rằng vân sư huynh thắng lợi là dựa vào vận khí đi nếu là người ta đối mặt vân sư huynh thời điểm Vân sư huynh căn bản cũng không cần sử dụng kiếm. Vô số sợ hãi thán phục, vô số ca ngợi, vô số nhao nhao nghị luận. Quảng trường này phía trên hoàn toàn ở vào bên trong sôi trào khắp trốn. Liền xem trên khán đài cương giả, đều là kinh ngạc vô cùng, bởi vì vừa mới Vân Thần đánh bại Mục Tình Thiên, quá ba khí tiêu sái, nhất kiếm ra, hai đôi phương trường kiếm đều oanh thành mảnh vỡ. Mục Tình Thiên là ngoại môn 30 vị trí đầu thiên tài, thực lực cường hãn. Hiện tại Vân Thần trường kiếm ra khỏi võ về sau, Trực tiếp đem Mục tình thiên đánh bại, gọn gàng, liền đối thủ kiếm đều hủy đi, muốn là lời của địch nhân. Mục tình thiên giờ phút này đã trải qua ngược lại ở trên địa chết không thể chết lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 66, 10 vị trí đầu bài danh. Số 2046, Vân thần thắng lợi. Xem trên khán đài, trọng tài thanh âm vang lên, tuyên bố Vân thần thắng lợi. Vân thần nhìn một chút đỡ đẫn Mục tình thiên, lắc đầu, trường kiếm vẩy một cái võ kiếm bộ ở trên trường kiếm mặt hướng mục tình thiên có chút thi lễ một cái về sau liền xoay người hướng phía dưới lôi đài đi đến lập tức một trận tiếng hoan hô bộc phát dạng này tiếng hoan hô dạng người này khí so với bắt đầu mục tình thiên nhân khí cao hơn vô số thiếu nữ vô số thiếu niên mang trên mặt hưng phấn cùng sùng bái thần sắc giờ này khắc này mục tình thiên vầng sáng hoàn toàn không có cái kia ánh sáng chói mắt hoàn rơi xuống vân thần trên người tại chỗ có võ giả trong mắt vân thần so mục tình thiên càng thêm ưu tú Kẻ này không sai, coi như không thể tiến vào 10 vị trí đầu, tiến vào huyền vũ cảnh cũng là ván đã đóng thuyền. Tính như sự nữ động như thỏ chạy, tâm tư kín đáo, ý nghĩ rõ ràng, tại bất cứ lúc nào đều có thể bằng tính táo trạng thái đến ứng đối tất cả. Sắc thực không tầm thường, nếu là trưởng thành, nhất định là một cái không sai cường giả. Hiện tại nói lời như vậy còn hơi sớm, cái thế giới này chưa trưởng thành thiên tài nhiều lắm, đều là phụ dung sớm nở tối tàn. Vô số địa vũ cảnh cùng võ đạo đại tông sư, Đều là thấp giọng nghị luận Vân Thần. Thời khắc này Vân Thần đã trải qua rời đi lôi đài. Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tú hai người cũng kết thúc bản thân chiến đấu, song song tiến vào vòng thứ tư. Có thể chiến thắng ba lượn, hai người thực lực cũng có thể xưng cường đại rồi. Ba người tại vô số ánh mắt sùng bái bên trong trở lại trong sân rộng ở giữa, ngồi xếp bằng, khôi phục thể lực tinh lực, chờ đợi vòng tiếp theo cạnh tranh bắt đầu tỉ thí. Đồng thời, bọn hắn vẫn phải chú ý trên lôi đài đại chiến, bởi vì đại chiến đến bây giờ, muốn chiến thắng đối phương đều phải thi triển ra cường đại đòn sát thủ lợi hại cùng thần kỳ võ kỹ. Thời gian, chầm chầm đi qua. Tỉ thí một vòng tiếp một vòng. Mỗi một vòng đi qua, đào thải nhân số thì càng nhiều, còn dư lại càng ngày càng ít. Vòng thứ ba kết thúc, tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí nhân số cũng chỉ có 345 người, 10 cái lôi đài tỉ thí, 17 vòng liền tỉ thí xong, bên trong một cái luôn không. Vân thần vòng thứ tư đồng dạng dùng kiểu trọng huyễn ảnh cùng huyền sát đem đối thủ đánh bại, tiến vào vòng tiếp theo. Thạch Minh Đông cũng dùng bản thân thất giai linh khí tiến vào vòng tiếp theo. Trung Linh Tú nhưng ở vòng thứ tư bị đánh bại, dừng bước tại vòng thứ tư, bất quá dựa vào thực lực của nàng có thể đi đến một bước này cũng rất tốt. Sau khi thất bại, Trung Linh Tú không có cảm thấy tiếc nuối, bởi vì tiến vào nội môn đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thứ bốn vòng về sau, có tư cách tiếp tục cạnh tranh tỷ thí cũng chỉ có 172 người, căn cứ tỷ thí chế độ, luôn không người lưu đến cuối cùng tỷ thí, hoặc là gặp được đối thủ lại tỷ thí. Nói cách khác, mỗi may số lẻ thì có một cái luân khung, đợi đến số trăm thời điểm tỷ thí. Vòng thứ 5, Vân Thần thi triển đồng dạng dùng kiểu trọng huyễn ảnh đệ nhất trọng cùng tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sắt chiến thắng đối thủ. Thạch Minh Đông dựa vào thất giai linh khí cùng linh phù chiến thắng đối thủ. Vòng thứ 6 thời điểm, nhân số chỉ còn lại có 86 người. Vòng thứ 7, Vân Thần cùng Thạch Minh Đông đụng vào nhau, hai người đều không cần kiếm, Vân Thần dựa vào lực lượng đánh bại Thạch Minh Đông vòng tiếp theo. Vòng thứ 7 về sau, Trên lôi đài còn lại 23 người. 23 người, không cần ở dưới tỉ thí đi, bởi vì xem trên khán đài ban giám khảo cùng trọng tài tâm lý năm chắc, rất nhanh liền đem thứ tự định xuống tới, thứ tự quyết định về sau, sẽ có 13 người không phục, không phục có thể tiếp tục khiêu chiến. Số 16, Minh Thành Phong, hạng nhất. Số 7, Đỗ Thiên Thành, hạng 2. Số 297, Lăng Tiêu, người thứ 3. mười số 21, Triệu Thạch Giao, hạng 4. Số 1903, xích Tùng Tử, tên thứ 9 Số 2046, Vân Thần, hạng 10 Tại ban giám khảo cùng trọng tài sau khi quyết định, Âu Dương Long lớn tiếng đem bài danh tuyên bố ra. Cái hạng này là dựa theo ban giám khảo cùng trọng tài đối với bảy vòng tỷ thí võ giả thực lực tổng hợp bình phán đi ra, nếu là có không phục, có thể khiêu chiến 10 hạng đầu, 13 cái có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu, 10 vị trí đầu bên trong không phục mình hạng, cũng có thể khiêu chiến bản thân cần thứ tự. Thứ tự vừa ra tới, lập tức gây nên trên quảng trường sôi trào. Không phải những võ giả này đối với hạng không phục, cũng không phải so sánh thử biểu thị không công bằng, mà là đối với 10 vị trí đầu võ giả gieo họ. 10 vị trí đầu, hơn 10 vạn trong ngoại môn đệ tử, dựa vào bản thân thực lực cường đại trổ hết tài năng, hiện ở bên trong trở thành môn đệ tử, để vô số võ giả hâm mộ và sùng bái. Bảy vong đại chiến, tại hơn 10 vạn võ giả tận mắt chứng kiến hạ tỷ thí đi ra, không một chút thiên vị cùng không công bằng. Ngoại môn khảo hạch 10 vị trí đầu, ngoại trừ vân thần sư huynh bên ngoài, cái khác đều là trước kia ngoại môn bên trong danh vọng cao nhất mấy cái. Đó là đương nhiên, ngoại môn bên trong, chỉ có cái kia mười mấy cái tiếng hô cao nhất mới có thực lực cạnh tranh ngoại môn 10 vị trí đầu, không nghĩ tới lần này vân thần sư huynh vậy mà tiến nhập 10 vị trí đầu. Ở ngoại môn 10 vị trí đầu bên trong, chẳng những đều muốn tu vi cường hãn, hơn nữa từng cái đều tu luyện huyền cấp công pháp, huyền cấp võ kỹ, còn có lục giai linh khí, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại xem ra cũng không thiếu khiêu chiến. Khiêu chiến tránh không khỏi, dù sao còn có 13 cái muốn cạnh tranh 10 vị trí đầu, cùng 10 vị trí đầu bên trong, cũng có người không phục trước đây bài danh. Vân Thần sư đệ thực lực thật là khủng khiếp, chúng ta so sánh với hắn, cách biệt quá xa. Xác thực, Vân Thần tại nửa năm trước còn thường xuyên bị một chút tứ ngũ trọng võ giả khi dễ, vậy được nghĩ đến thời gian nửa năm, hắn liền mạnh mẽ như vậy, chân vũ cảnh thập trọng ở trước mặt hắn cũng lộ ra rất nhỏ yếu. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ. Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông hai người nhất là cảm khái. Hai người bọn họ nhận biết Vân Thần thời điểm, Vân Thần chỉ là một cái tiểu võ giả cấp thấp, thường xuyên nhận khi dễ, mà bây giờ lại thành một cái cường hãn vô cùng cao thủ, để vô số võ giả sùng bái ngưỡng vọng. Hiện tại, không hề phục hạng, có thể tiến hành khiêu chiến. Chỉ cần chiến thắng muốn khiêu chiến đối thủ, liền có thể thay thế đối thủ thứ tự. Âu Dương Long cùng 10 cái võ đạo đại tông sư liếc nhau một cái về sau, mở miệng lớn tiếng nói Lập tức. Thanh âm truyền khắp quảng trường, trên quảng trường tiếng nghị luận cùng an tĩnh lại. Thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư lên tiếng, có ai dám không tôn kính? Tại thánh võ học cung, võ đạo đại tông sư chính là trí cao vô thượng tồn tại, hoặc có lẽ là toàn bộ thiên cực sơn, toàn bộ thế giới đều là dạng này. Cường giả vi tôn, thực lực càng cường đại, lại càng lời nói có trọng lượng, càng là nhận những người khác tôn kính. Vô cực vạn vật sinh, thiên đạo vĩnh xương thịnh, vô cực thánh cung thiên hàng tòa hạ hậu bối thiên nhất. Đến đây bái Phỏng Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung các vị trưởng bối. Ngay tại Âu Dương Long tuyên bố thanh âm vừa mới rơi xuống, Thánh Võ Học Cung bên ngoài truyền đến một đạo kéo dài thanh âm, thanh âm vang lên thời điểm, một đạo màu bạc trắng quang ảnh che khuất bầu trời. Trong nháy mắt công phu, màu bạc trắng quang ảnh sẽ đến quảng trường cách đó không xa. Lơ lửng giữa không trung, một bộ cao cao tại thượng chi thế. Lúc này, trên quảng trường võ giả mới nhìn rõ ràng lơ lửng giữa không trung cái kia màu bạc trắng quang ảnh là một đầu tuyết trắng khổng lồ yêu thú. Yêu thú cánh khoảng trường 200 mét lớn nhỏ, thập tam gia yêu thú, vũ điêu. Không trung vương giả, tốc độ phi hành nhanh vô cùng, sức chiến đấu cường hãn. Cánh vô ở giữa, mang theo gió lốc cùng uy áp kinh khủng nghiền ép xuống tới, để trên quảng trường vô số võ giả cấp thấp ép tới không ngóc đầu lên được, ở trong thánh võ học cung mặt, tự nhiên lớn lối như vậy, cho người ta một loại cường thế cùng bá khí. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 67, Thánh thể thiên nhất. Trên quảng trường. Kinh khủng áp bách chi lực ép tới vô số võ giả không ngóc đầu lên được. Tất cả võ giả trong lòng chấn động vô cùng, bởi vì người tới là Vô Cực Thánh Cung người, Vô Cực Thánh Cung là lai lịch gì, có rất ít võ giả cấp thấp biết, nhưng là một chút lịch duyệt tương đối phong phú, hoặc là tu vi cao, kiến thức rộng, đều sẽ biết Vô Cực Thánh Cung tồn tại. Có thể nói, chỉ cần biết Thánh Võ Học Cung thì sẽ biết Vô Cực Thánh Cung. Vô Cực Thánh Cung cũng không phải là Thiên Cực Sơn thế lực, mà là Thiên Cực Sơn bên ngoài thế lực cường đại. Cái này cự vô bá, cùng thánh võ học cung bất phân cao thấp. Tại huyền thiên giới, có tứ đại cự vô bá, theo thứ tự là Thánh võ học cung, vô cực thánh cung, thanh lạc thần tông, thần kiếm sơn trang. Tứ đại cự vô bá được vinh dự huyền thiên giới cường đại nhất chính đạo thế lực. Ngoại trừ tứ đại cự vô bá, còn có một số có thể so với tứ đại cự vô bá thậm chí cường đại hơn tà đạo thế lực. Những cái này tà đạo thế lực, theo thứ tự là Thiên thánh giáo, hắc bảng, Thiên ma điện Vạn yêu chi môn. Tại toàn bộ huyền thiên giới, mấy cái này cường đại vô cùng tồn tại, cơ hồ chi phối lấy cái này huyền thiên giới, mấy cái siêu cấp tồn tại bất kỳ một cái nào rậm chân một cái, liền sẽ để huyền thiên giới run ba run. Mặc dù vô cực thánh cung là chính đạo thế lực, nhưng lại không ngừng chèn ép mấy cái khác thế lực. Tại huyền thiên giới, người với người chỉ thấy cạnh tranh, quốc cùng quốc ở giữa cạnh tranh, siêu cấp thế lực ở giữa cũng thời thời khắc khắc cạnh tranh. Những năm gần đây, Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung thường xuyên bị Vô Cực Thánh Cung cùng Thần Kiếm Sơn Trang chân ép. Lần này Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung ngoại môn khảo hạch, không nghĩ tới Vô Cực Thánh Cung tiểu bối tới trước, mặc dù chỉ là Vô Cực Thánh Cung tiểu bối đến, nhưng lại đại biểu cho Vô Cực Thánh Cung, tiểu bối tới nơi này náo một chút việc, Thánh Võ Học Cung cao thủ cùng cường giả cũng không thể xuất thủ giáo hấn. Nếu đã tới, vừa vặn xuống xem một chút. Vô Cực Thánh Cung tiểu bối đến, liền phách lối như vậy cường thế. Để thập bát quốc cùng Thánh Võ học cung cường giả lông mày không khỏi chịu lại. Vô số chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh, hẳn không thể tiến lên tương lai người hung hăng giáo huấn một lần. Âu Dương Long thần sắc trên mặt bình thản, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngay tại Âu Dương Long thanh âm vang lên thời điểm, lơ lửng giữa không trung thập tam giai yêu thú Vũ Điêu một tiếng hét thảm rên rỉ, thân thể cao lớn lắc bắt đầu chuyển động, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Âu Dương, đã lâu không gặp. Vũ Điêu cong lên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vũ Điêu lắc lư cũng vững chắc xuống, lập tức Vũ Điêu từ từ hạ xuống tới, cuối cùng rơi ở trên quảng trường mặt. Trên quảng trường áp bách chi lực, tại Âu Dương Long thanh âm vang lên thời điểm liền biến mất, tất cả võ giả mới có thể thật sâu thở bên trên một hơi đại khí, thần sắc trên mặt thời gian dần trôi qua khôi phục. Lúc này tất cả mọi người cũng nhìn Thanh Vũ Điêu có lên nhân vật, chỉ thấy Vũ Điêu phía trên đứng vững bốn cái thị nữ xinh đẹp, bốn cái trung niên thị vệ, tám người vây quanh một thiếu niên mười lăm tuổi. Thiếu niên tiêu sái hết lần này tới lần khác, bộ dáng tuấn tú, mi tâm mặt trên còn có một khỏa máu đỏ tự. Nhưng là, thiếu niên này cho người cảm giác là thần bí như vậy. Tại thiếu niên này trước mặt, lập tức để vô số thánh võ học cung đệ tử trẻ tuổi ảm đạm phai mờ. Thanh ngọc, không tiếp vượt qua mấy vạn giặm buôn ba mà đến, thực sự là khó khăn cho ngươi. Đây chính là vô cực thánh cung Thiên Hàn cung bên trong có được thánh thể tên tiểu bối kia đi. Âu Dương Long ánh mắt quét mắt một chút bốn cái thị vệ, ánh mắt rơi xuống thiếu niên kia trên người. Mở miệng thản nhiên nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại hâm mộ vô cùng. Thánh thể a, ngàn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt. Võ giả Thiên Phú, bị Huyền Thiên giới chia làm 1 đến 9 phẩm, nhất phẩm cấp thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Ngoại trừ cửu phẩm Thiên Phú bên ngoài, còn có một số thần kỳ siêu cấp thiên tài, những thiên tài này Thiên Phú vượt xa cửu phẩm Thiên Phú. Những thiên phú này là bẩm sinh, hoặc là cường giả thời thượng cổ truyền thế, hoặc là đạt được đại năng truyền thừa, hoặc là huyết mạch truyền thừa hoặc là di chuyển tổ tiên mạnh đại cường giả huyết thống vượt qua cửu phẩm đều là thần tích trăm năm khó gặp ngàn năm khó gặp thậm chí là vạn năm ra một cái thiên tài linh thể hoàng thể thánh thể thân thể chỉ là có được linh thể võ giả cũng không phải là cửu phẩm thiên phú thiên tài có thể so sánh được ta muốn một cái linh thể thiên tài cũng không cần mười cái cửu phẩm thiên phú thiên tài linh thể cùng hoàng thể trăm ngàn năm khó gặp thánh thể càng là vạn năm khó gặp thậm chí cơ hội là truyền thuyết cùng thần thoại thiên cực sơn từ xưa đến nay, đều chưa từng xuất hiện một cái thánh thể. Về phần thần thể, không có người thấy, cũng không có ai nghe nói qua, hoặc có lẽ là, thần thể thiên tài chỉ là mức cực hạn phán định, căn bản cũng không khả năng có thần thể tồn tại. Mà, vô cực thánh cung tam đại cung thiên hàn cung bên trong, tại mười mấy năm trước, vậy mà lại xuất hiện một cái vạn năm khó gặp thánh thể. Hơn nữa, cái này thánh thể vẫn là hàn xương thánh thể, có cường đại thần niệm lực, xuất sinh liền có được 20 giai thần niệm lực. Âu Dương ngươi ánh mắt tăng trưởng. Liên Thiên Hàn cung Thiên nhất, lần này chúng ta bốn người đưa Thiên nhất đến Thánh Võ học cung được thêm kiến thức. Thanh Ngọc trên mặt lộ ra một tia tốt sắc, thánh thể a, bởi vì cái này thánh thể xuất hiện, khiến cho Thiên Hàn cung danh vọng ở trong vô cực thánh cung mặt tăng vọt. Tự nhiên, tên yêu nghiệt này cũng trở thành Thiên Hàn cung hoàng thái tử đồng dạng tồn tại. Thiên Phú yêu nghiệt, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nghe nói 13 tuổi thì đến được chân vũ cảnh đỉnh phong tập trọng, cảnh giới dừng lại ở chân vũ cảnh không vào nhập huyền vũ cảnh. Chính là vì tu luyện thần niệm lực, hiện tại, cũng không có ai biết thiên nhất thần niệm lực cùng võ đạo thực lực đạt tới loại trình độ nào. Thanh Ngọc đang khi nói chuyện, mang theo thiếu niên hướng quan sát lên trên bục đi. Cuối cùng, xem trên khán đài nhường ra chín cái vị trí, thiếu niên hoàn toàn không nhìn ở đây võ giả, tự lo tại trên ghế ngồi ngồi xuống, bốn cái thị vệ tả hữu ngồi xuống, bốn thị nữ không người mà đứng. Cao ngạo, cường thế, ba khí, coi trời bằng vùng. Đây là thiên nhất cho tất cả võ giả cảm giác. Nhưng là, không có mấy cái võ giả dám nói cái gì, bởi vì cái này thiên nhất chẳng những là vô cực thánh cung người, càng là có được thánh thể yêu nghiệt. Cùng hắn so ra, tất cả võ giả không đáng một đồng. Tại thiên cực sơn thánh võ học cung bên trong, 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài cũng chỉ có 3 cái linh thể, cái khác đều là cửu phẩm thiên phú. Về phần trong đệ tử ngoại môn, phần lớn đều là tam phẩm thiên phú, tối đa cũng liền tứ phẩm thiên phú. Tại huyền thiên giới, chỉ cần là một người bình thường loại, cũng có nhất phẩm thiên phú. Nhị phẩm thiên phú liền có thể tu luyện, nhưng không có cái gì thành tựu, tam phẩm thiên phú ở trong chân vũ cảnh mặt có thể coi là một cái tiểu thiên tài. Tứ phẩm thiên phú có thể trùng kích huyền vũ cảnh, ngũ phẩm thiên phú tại Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung bên trong được cho trung đẳng. Chân chính có thể nhận Thánh Võ Học cung, chỉ có thất bát phẩm thiên phú. Bởi vì thất bát phẩm thiên phú có cơ hội trở thành địa vũ cảnh thậm chí thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Hoàng thể chính là võ giả thiên phú bên trong đế vương, chớ nói chi là thánh thể cho nên tại thiên nhất cái này thánh thể trước mặt không người nào dám công khai đi treo chọc vô cực thánh cung người đến các đức ngoại môn khảo hạch khiêu chiến toàn bộ trên quảng trường bầu không khí vô cùng quỷ dị liền xem trên khán đài Âu Dương Long cùng mười cái võ đạo đại tông sư cùng thập bát quốc cường giả đều trầm mặc không nói giống như là đang chờ đợi cái gì đồng dạng loại này bầu không khí quỷ dị rất nhanh liền bị chân trời một đạo thanh minh thanh âm đánh vỡ bang bang bang bang âm thanh vang dội ở chân trời vang lên chuyển đến thánh võ học cung bên trong. Trong không khí, gió lốc tàn phá bờ bãi. Một đầu màu sắc rực rỡ khổng lồ quang ảnh nhanh chóng ở trong không xuyên toa, trong nháy mắt liền đi tới thánh võ học cung bên ngoài, cái kia màu sắc rực rỡ quang ảnh tốc độ cũng biến thành chậm lại, cuối cùng đang học ngoài cùng mặt ngừng lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 68, Bang Phi, Sư Vô Song. Màu sắc rực rỡ quang ảnh, đồng dạng khổng lồ. Hơn nữa, Khí thế kinh khủng so thập tam gia yêu thú vũ điêu còn cường đại hơn. Nhưng là cái này ánh sáng rực rỡ ảnh cũng không có trực tiếp tiến vào thánh võ học cung, mà là tại bên ngoài học cung mặt ngừng lại. Thanh lạc thần tông, bách lý ngọc phượng, mang theo tiểu bối sư vô song đến đây bái phòng thánh võ học cung. Màu sắc rực rỡ quang ảnh phía trên truyền đến một đạo phiêu miểu thanh âm thanh thúy, thanh âm băng lãnh thanh cao. Từ thanh âm không khó nghe ra thanh âm chủ nhân là một cái cô gái xinh đẹp. Thanh âm băng lãnh nhưng lại không thất lễ mạo. Trước tiên ở bên ngoài học cung mặt cho biết tên họ dạng này mới thật sự là bái phỏng là đối thánh võ học cung một loại tôn kính. Nghe được cái này thanh âm thánh võ học cung vô số võ giả đều là chấn kinh mới vừa tới vô cực thánh cung hiện tại có tới một cái thanh lạc thần tông bất quá thanh lạc thần tông hành vi để thánh võ học cung trên dưới hài lòng vô cùng lập tức để vô số võ giả đem thanh lạc thần tông cùng vô cực thánh cung so sánh đồng dạng đều là huyền thiên giới cự vô bá có thể sự tranh lệch vì sao liền lớn như vậy chứ? Bách lý tiên tử, xa đường buôn ba mà đến, khổ cực. Mau mau cho mời, thánh võ học cung trên dưới hoan nênh đến cực điểm. Âu Dương Long đứng dậy, lớn tiếng hô. Mang trên mặt nụ cười chân thành, tình hình này, cùng bắt đầu đối đai vô cực thánh cung tạo thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa, cái khác võ đạo đại tông sư cùng địa vũ cảnh cường giả, bao quát thập bát quốc cường giả, đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bên ngoài học cung, cái kia ánh sáng rực rỡ ảnh chớp động cánh không nhanh không chậm hướng thánh võ học cung ngoại môn trên quảng trường bay tới lúc này tất cả võ giả mới nhìn rõ ràng màu sắc rực rỡ quang ảnh là cái gì cái này màu sắc rực rỡ quang ảnh tự nhiên cũng là một đầu thập tam giai cường đại yêu thú bất quá cái này thập tam giai yêu thú xinh đẹp vô cùng toàn thân lông vũ hiện lên ngũ thải chi sắc thoạt nhìn càng là uy mãnh cao quý thập tam giai yêu thú ngũ thải chi điểu cái này ngũ thải chi điểu di chuyển vào thiên địa thần thú phượng hoàng huyết mạch có được phượng hoàng một bộ phận thần thông uy lực kinh khủng hơn thần kỳ là ngũ thải chi điểu thiên sinh thông linh có thể không hạn chế tiến lên dài ngũ thải chi điểu từ từ hạ xuống tới tất cả mọi người trong tầm mắt thấy được ngũ thải chi điểu trên lưng nhân vật phía trên tất cả đều là thải y đồng bền nữ tử cầm đầu hai cái trên người tản ra khí tức thần bí tu vi cực kỳ kinh khủng nghiêm nhiên là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư ngoại trừ hai cái võ đạo đại tông sư bên ngoài còn có bốn cái tu vi chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cô gái trẻ tuổi bên trong một cái Thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, một thân trắng như tuyết lụa mỏng, duyên dáng yêu kiều, đứng thẳng ở trên ngũ thải chi đều mặt, giống như là chín ngày thần nữ đồng dạng, trong thiên địa tất cả, ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy thiếu nữ này, thánh võ học cung trên quảng trường tất cả nam đệ tử đều là ngây dại, đem nữ tử này kinh động như gặp thiên nhân. Vân thần trong lòng cũng là chấn động, người thiếu nữ này tuyệt mỹ, đã trải qua không cách nào dùng ngôn từ hình dung, nàng chính là thượng thiên kiệt tác, đến từ thượng thiên. Cũng không phải là cái này đại địa có thể thay ngén được đi ra. Thanh lạc thần tông đệ nhất thiên tài, đệ nhất mỹ nữ. Bang Phi, sư vô song. Thanh mục thánh thể. Tại toàn bộ huyền thiên giới, Bang Phi sư vô song tuyệt đối là năm vị trí đầu tuyệt thế mỹ nữ.